Thời gian một tháng, hai người dùng thần tốc luyện chế 100 bình cấp bậc tông sư dự tề, tốc độ này có thể có thể nói đệ nhất thiên hạ, không ai bằng. Nghỉ ngơi hai ngày, ta nhóm người liền đi buổi đấu giá. Lăng hy nhàn nhạt dạn do, không có bất kỳ ngôn ngữ, xoay người vào phòng nghỉ ngơi, mà một tháng này, ăn vào linh chi dịch nam tử từ ngũ cấp linh khí trực tiếp đột phá tam giai đỉnh cao, lại lần nữa làm hắn khiếp sợ, không nghĩ tới cấp bậc tông sư linh chi dịch dĩ nhiên uy lực mạnh mẽ như vậy. làm hắn mừng rỡ và phần nương thân ta nhóm người nhất định có thể báo thủ lưỡng cái nhân mạng hơn một năm văn nước, hắn muốn toàn bộ đòi lại đứa nhỏ ngươi có mấy phần chắc chắn phụ nhân vẻ mặt lo lắng mặc dù biết nhi tử linh lực đại tăng, thế nhưng vẫn rất lo lắng ta có hoàn thành thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ hắn cũng không biết chính bọn họ đến trình độ nào nương thân tin tưởng ngươi phụ nhân vô vô con trai bà vai Bất kể như thế nào, nàng đều nhi tử có thể sống, thế nhưng giết vợ lăng nhục muội mọi thủ không báo là không được. Cùng đi chứ, ta cũng muốn kiến thức người thành chủ kia. Lấy ngự ta đi ra ngoài, nhàn nhạt, nhạt nói, phụ nhân cùng nam tử lập tức ở trước mặt hắn quỳ xuống, như nhị đồng ý cả đời làm châu làm ngựa đền đáp công tử. Chính là hắn nhóm người cho hắn trọng sinh cùng cơ hội báo thù hắn bất kể thế nào làm đều không thể cảm kích phần ân tình này. Ôm lấy tính mạng của ngươi đang nói đi. Lãnh ngự ta nhìn trước nương tử đi ra ngoài, khỏe môi hơi gợi lên, ánh mắt tất cả đều là sùng địch. Đại sư, thứ cho ngưu nhị nhiều lời, vài vị cô nương bộ dạng đẹp như vậy, ta e ngại. Không cần lo lắng, chúng ta từ đến đều không sợ bọn họ, dẫn đường. Lăng hy trong lời nói nhượng ngưu nhị im lặng, hoặc hứa đại sư cấp bậc ở trên hắn, đừng nói đại sư. Chính là chỗ này bất cứ người nào hắn đều không thể nhìn thấu thực lực của bọn họ. Hắn thật sự rất tò mò. Những người này đến cùng là cấp bậc gì? Là, Nguyễn Nhị mang theo bọn họ đi tới buổi đấu giá. Hôm nay buổi đấu giá dị thường nhiều người, đều là muốn đòi đập linh chi dịch. Lăng Hy cầm theo mọi người đi tới hậu đường. Người ông chủ kia vừa nhìn thấy Lăng Hy, trứng mắt to, có gan sung động muốn khóc. Cô nãi nãi, ngươi làm sao bỏ được xuất hiện? năm năm trước nói hay lắm sau 3 tháng xuất hiện nhưng hắn là cùng đại gia nói có hai bình đại sư cấp bờ ơ cờ linh chi dịch có thể là chờ đến buổi đấu giá ngày ấy mới biết bị chơi xỏ ta mấy năm qua bế quan hôm nay đến có thể là cho ngươi đưa linh chi dịch lăng hy nhàn nhạt nói lão bản hoàn toàn biến sắc cô nói mãi dù ngươi tính linh chi dịch một phân tiền không cần cũng không có ai dám muốn người thành chủ này dặn dò ai nếu là dám ở chỗ này của ta mua linh chi dịch đầu của ta nhưng là phải dọn nhà. Nơi này trừ bọn họ ra linh chi dịch, ai cũng không có thể mớn. Lăng Hy nhíu mày nhìn trước lão bản, hắn cũng không có nói lao ý tứ, thấy vậy linh chi dịch tặng không đều không có người mớn. Xem ra, ta nhóm người còn phải trước tiên giải quyết thành chủ đang nói. Lăng Hy xoay người, không có bất kỳ che lấp, bay người lên, hướng tới thành lâu phi đi, ngưu nhị trận to mắt, một giây sau đã bị lôi kéo bay qua. Thành chủ, có người bay tới đang phóng túng mấy vị thành chủ đột nhiên bước ra nghe được thuộc hạ nói sầm mặt lại bay đến nói như vậy thì thực lực của bọn họ tại nhất dài trở lên mấy cái người có hơn mười mấy cái thuộc hạ điều tra không ra thực lực của bọn họ thành chủ những mày nhìn trước những người khác chính bọn họ cũng phát tiết song thú mớn nhìn trước khóc lóc rồi rít nữ nhân vẻ mặt chán ghét phất tay mấy người nữ nhân lập tức mất mạng ra ngoài xem xem Những năm này chưa bao giờ gặp qua lớn lối như vậy đội ngũ. Hán ngược lại muốn xem xem là ai thành chủ. Những người kia còn chưa kịp đưa tin lãnh ngự tả vung tay lên mọi người gục chết bỏ mẹ rồi. Lăng hy đám người đứng chỗ cũ chỉ chốc lát liền nhìn thấy bốn năm cái nam nhân đi ra ngoài từng cái từng cái hung thần ác sát, cái chán biến thành màu đen cầm theo nồng nặc ma khí. Xem ra đều là một số tà môn ma đạo đại ca. Mỹ nhân A. Nhiều cái A, mấy ca có thể thoải mái đã chết. Mấy vị thành chủ vừa nhìn thấy Lăng Hy đợi mấy người phụ nhân, ánh mắt phóng to, chưa từng gặp nữ nhân Mỹ lệ như thế, bây giờ nhìn, linh hồn đều mất mặt. Lăng Hy khỏe môi khẽ nguyết, một đám đồ háo sắc, chẳng trách sẽ là một đám người đều mất đi thanh bạch. Mấy người các ngươi ai là thành chủ? Lăng Hy nhàn nhạt hỏi, dẫn đầu nam người sầm mặt lại, người nữ nhân này thực lực hắn dĩ nhiên không nhìn thấu. xảy ra chuyện gì, lẽ nào ở trên hắn, không có khả năng, mình đã là cao cấp linh sư, chính bọn họ làm sao có thể vượt qua cao cấp linh sư. Cao cấp linh sư, không có tệ nha. không nghĩ đến đây dĩ nhiên có thể có dạng này người tài ba. Lấy ngự ta nhẹ nhàng nói, giọng nói không nặng không nhẹ, nghe không ra bất kỳ ý tứ, làm cho đối phương cả người chấn động, hắn lại có thể nhìn ra được cấp bậc của chính mình, vậy đã nói rõ, thực lực của hắn ở trên hắn. Nho nhỏ này trên chấn lúc nào tới hung hăng như vậy cao thủ Các ngươi là ai Ta nhóm người nơi nào đắc tội các ngươi Thanh chủ vẻ mặt đề phòng Nhìn bọn họ người đông thế mạnh Hơn nữa mô y ca y thực lực bất phàm Hắn cũng không có chen ép trái tim của bọn họ Nếu như có thể lôi kéo cho mình sử dụng Đây chính là như hổ thêm cánh Không yêu mê nở bo nở ngươi người lãnh ngự tài nhàn nhạt nói Không lạnh không nóng giọng nói lập tức để bên cạnh nhân sinh như vậy khí nâng tay lên một trưởng liền hướng lãnh ngự tà bổ tới lãnh ngự tà hư lạnh một tiếng vung tay lên đầu của nam tử lập tức bị chém nước ngã xuống đất bỏ mình người mấy người khác nhìn trước mắt một màn mỗi một người đều hoảng sợ lao tư nhưng là trùng cấp đỉnh phong linh sư làm sao có thể không chịu nổi một kích như vậy nam nhân trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vai vị có chuyện hào hào nói muốn cái gì nói một tiếng ta nhóm người có thể cho tự nhiên cho Thanh chủ đáy lòng cũng bị kinh sợ đến, tình cảnh vừa nãy, như gió, liền giết nhất cái trung cấp linh sư. Ta từ trước đến giờ thích bản thân lấy, các ngươi đã đáp ứng, ta liền, không khách khí. Lấy ngự ta ta ta cười, mấy người liền vội và gật đầu, chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua, khố hạ truyền đến tan lòng nát dạ đau đớn, còn chưa kịp phản kháng, chỉ cảm thấy linh khí tứ tiết, linh căn trong nháy mắt bị hủy, hơn nữa hủy triệt để. các ngươi. Thành chủ tại cũng không có thể bình tĩnh, hắn tính là xem thông suốt, người nam nhân này căn bản chính là tới giết bọn hắn, bây giờ có thể làm, chính là chạy trốn, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao. Lãnh ngự tà lanh thanh quát nói, một ngọn gió phất qua, thành chủ bị một cổ vô hình tử khí rắt, hung hăng vừa ngã, ngồi sập xuống đất, trong miệng cả phun hảo mấy ngụm máu tươi, rất là chật vật. Nương tử! Hắn xử lý như thế nào? Thiến đi! Nam nhân như vậy căn bản cũng không xứng đáng làm nam nhân, nên thiến, mấy người phụ nhân nhất trí gật đầu, ngay cả phá không cùng tiểu ngốc cũng run run, biểu thị tạm cùng. Các ngươi không nên quá mức phân, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho của các ngươi. Nghe được chính bọn họ nói muốn thiến hắn, hắn đã sợ đến sắp kẻ ra quần, nam nhân không có đồ chơi kia, vậy còn cứ gọi nam nhân sao? Lăng hy khinh nhẹ như mày, chủ thượng! nói cách khác còn có người quản hắn liệu có người hay không ta khá là yêu thích xem hoàng quan không đợi lãnh ngự ta động thủ mai tuyết chủy thủ trong tay siêu bay ra ngoài chỉ nghe tiêu thảm một tiếng giữa bầu trời một cô vật thể rơi rụng. bạch con hổ đi tìm vài cái cẩu tới bạch con hổ siêu biến mất không lâu lắm cầm theo vài cái cẩu tới này cẩu nhất nhìn thấy dưới đất thịt lập tức nhào tới cắn ăn luôn Mấy vị thành chủ nhìn mình bảo bối liền như vậy bị cầu ăn luôn, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Khi nhi, như vậy hay không sẽ quá độc ác? Lấy ngự ta xấu xác cười, Lăng Hy tức giận nguyết hắn một cái. Lăng Hy, không nghĩ tới ngươi chính là ngông cuồng như vậy. Nhất đoàn hắc khí trôi nổi ở trong không khí, Lăng Hy sắc mặt lập tức trắng bệnh. Ác mộng! Lăng Hy nhìn trước đoàn hắc vụ kia, sắc mặt lập tức trơn nên trắng bệnh, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ nói. Ác mộng không chết. Nhưng là, rõ ràng là nàng tự tay giải quyết hắn, tại sao vẫn sẽ xuất hiện tại nơi này. Ác mộng cười ha ha, trên bầu trời đoàn hắc vụ kia đột nhiên xuất hiện hai con tinh hồng con mắt, cùng vọng nói, thực sự là khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi còn biết ta, ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta, bất quá, có thể trông thấy ngươi còn sống thật là tốt, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Đến cùng là ai cứu ngươi? Lăng Hy Dương mắt lạnh leo hắn. Không phải là tên kia đi, có thể từ trong tay nàng chạy trốn, trừ bỏ cái kia người có này bản lĩnh, còn có ai. Này ngươi không cần phải biết rõ, ngươi chỉ cần biết rằng, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, này còn dư lại 92 năm. Ta không biết để ngươi dễ chịu, ta phải xem ngươi từ đỉnh cao rơi xuống địa ngục, cho ngươi sống không bằng chết. Như không phải là chuyện này nữ nhân, hắn sẽ biến thành hôm nay như vậy phải không? Ác mộng nghĩ đến bản thân thụ khổ. Ánh mắt càng lãnh, tàn sắn hiểu, kia liền phóng ngựa tới đi. Bây giờ hắn liền thân hình dạng đều không có, tất nhiên vẫn không lợi hại bao nhiêu, nàng nhất định cần khi hắn thành hình trước tu luyện thành thần, đến thời điểm, trong thiên hạ tất cả, nàng cũng có thể nghịch chuyển. Tốt lắm, kia tử kim thiên khai thủy, ta nhóm người liền trận đấu nhìn xem, ai mới là người thắng sau cùng. Ác ngộng nói xong, hát vụ tàn ra, biến mất ở trong không khí, cường đại uy áp lập tức biến mất. Lăng Hi híp mắt nhìn chăm chú hình ảnh trước mắt, nhớ lại ngày ấy quyết đấu một màn, ánh mắt nổi lên từng kia từng kia ý lệnh. Không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót, Hi Nhi, ta nhóm người không thể bất cẩn. Lấy ngự ta tự nhiên biết, ác mộng xuất hiện cùng thần tôn khẳng định không thiếu được quan hệ, không nghĩ tới thần tôn làm diện trừ chính bọn họ dĩ nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đúng là ác độc đến cực hạn. Ta biết, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh tìm đến thập đại thần khí. Sau đó mượn dùng thần khí lực lượng diệt trừ thần tôn. Nàng không sẽ ở mềm yếu, không sẽ ở bị bất luận người nào chen ép, cho dù là thượng đế giáng lâm, nàng lăng hy tuyệt đối sẽ không tự cam đọa lạc, cũng sẽ không bao giờ chịu nỗi khổ luân hồi. Ta tới nghĩ biện pháp tìm đến thần khí hạ lạc. Trung Linh trầm giọng nói, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch lăng hy đám người đối thủ là ai, bất quá, cho dù tại mạnh mẽ thì thế nào, nàng Trung Linh xưa nay đều là kẻ mềm yếu, gặp mạnh nhưng lại cường. ân, ta nhóm người nhất định phải đoàn kết nhất trí, tìm đu thần khí, cộng đồng luyện thần, ta lăng hy ở đây xin thề, có ta ở đây một ngày, các ngươi tuyệt đối sẽ không lại chịu nỗi khổ luân hồi, cho dù là một lần cũng không được. Nàng cần chính là sống thọ với trời, phải đem trước đây mềm yếu tâm bệnh loại bỏ, thành là tối cường cường giả. Khi nhi nói không sai, chúng ta là nên đem chúng ta mất đi đều đoạt lại, không thể để cho thần tôn muốn làm gì thì làm, bằng không hưởng làm người. lãnh ngự ta ánh mắt kiên định, cũng không ai biết, chính bọn họ ban đầu thần lực bị phong ấn ở nơi nào, bất quá, cho dù toàn bộ không còn thì thế nào, chính bọn họ nhất định có thể lại tu luyện từ đầu trở lại, đem thuộc về mình tất cả toàn bộ đoạt lại. Bọn ngươi các ngươi kẻ điên. Thanh chủ lớn tiếng mắng, lại còn tưởng nghịch tiên, thiên là có thể nghịch sao. Lăng hy dương mắt lạnh leo hắn, khỏe môi hơi gợi lên. Kẻ điên, ngươi nói không sai, chúng ta là điên rồi. Bị hắn bức bị điên, cho nên, kẻ điên một loại đều biết làm ra chuyện không bình thường đến. Lộ ra vừa mở miệng, thành chủ chỉ cảm thấy nhất từng đạo hàn quang xạ đi qua, trên người hắn đã bị từng trận như kim châm làm cho gào gào kêu to. Không cần khách khí, đánh cho ta, lưu lại một cái mạng tự thành. Lăng Hy lạnh giọng lên tiếng, đã chết, đúng là lợi cho bọn họ quá rồi, chính bọn họ làm chuyện xấu, nàng muốn bọn hắn gờ a m xin trả. Nương thân, ta nhóm người động thủ quá mệt mỏi, không bằng giao cho những cái kia bị tổn thương qua người, ta nghĩ như vậy chính bọn họ sẽ cảm kích chúng ta." Tiểu Bảo trong lời nói nhượng mấy người cả người run lên, hoảng sợ từ tâm mà sinh, ngoan tâm tưởng cắn lưỡi tự sát. "Tiểu đốc, đầu lưỡi di động không cần." Mai Tuyết lạnh lùng lên tiếng, chỉ nghe vèo vèo vèo vài tiếng, từng tiếng kêu thẳng thiết, mấy người o ô, ô khóc lên, miệng đầy đầy máu. Rơi xuống thành lầu, truyền lệnh xuống. phàm là bị bọn hắn từng bắt nạn, mỗi người cũng có thể đối với bọn họ làm một chuyện trả thù nhưng là không có thể làm cho các nàng tử lăng hy vừa thốt lên xong mấy người vội vã quỳ gối trước mặt nàng dập đầu lăng hy chán ghét hừ lạnh một tiếng ta nghĩ các ngươi vậy cũng biết rất nhiều người đối với các ngươi dập đầu cầu xin tha thứ đúng là ngươi nhóm người lúc trước làm sao làm mấy người cả người run lên nhìn trước mắt mỹ nữ tuyệt sắc sắc mặt không có chút hồng hào Rõ ràng tưởng nhìn trộm bản cô dung mạo, cô nãi nãi cái thứ nhất không buông tha ngươi. Mai tuyết vung lên chân một cước đá đi qua, người kia lập tức nước mắt lưng trỏng, thế nhưng là kêu không ra thanh âm, lang loạn sợi tóc làm hắn trơn nên không có hình tượng chút nào có thể nói. Tiểu bảo hư lạnh một tiếng, đã phân phó, đem bố cáo phát xuống đi, mấy người cũng bị đi ở cửa thành, hơn nữa, toàn thân quần áo đều bị lột quang, trong lúc nhất thời, toàn thành náo động. Vài cái phách lối thành chủ cư nhiên bị yêm treo ở thành lầu thị chúng Xem xong thông cáo sau, bị bọn hắn khi dễ người lục tục tìm tới cửa, có tới hơn ngàn người, có nam nhân trẻ tuổi, cũng có cô gái xinh đẹp, nhìn bọn họ bây giờ dáng vẻ, mỗi một người đều vung lên quả đấm đem bọn họ hung hăng. Đánh một trận. Các vị, từ kim thiên khai thủy, mấy cái này ác bá cũng sẽ không bao giờ biến mất ở trước mắt của chúng ta. lãnh ngự tà vung tay lên, mấy người rơi xuống đất. Máu me khắp người, còn chưa chờ hắn mở miệng, đã từng bị hắn khi phụ hơn ngàn người lập tức chen chúc đi tới, cầm đao tựa nở dê mỗi người tại bọn họ trên người cắt một đao, làm cho bọn họ sống không bằng chết, băm thành thịt vụ. Đa tạ công tử cứu rút, ta nhóm người không nghĩ tới chúng ta còn có thể báo thủ, cả đời này cũng coi như giá trị. Nên thừa phong đại biểu ứng ra trên dưới cảm tạ công tử ơn cứu rút. lam đoá nhi đại biểu làm ra cảm tạ công tử xuất thủ cứu rút. Lam Đoá nhi cô nén nước mắt, nghĩ đến mấy ngày kia không thuộc về mình hành hạ, nàng cả đời này cũng sẽ không quên ký, mấy tên khốn kiếp này đối với nàng chuyện từng làm, cô gái thanh bạch, nàng liền như vậy bị bọn hắn trả đạm. lãnh đời gia tộc Lam gia cùng ứng gia đều bị khiên liền L. Lăng hy như mày, nói nhỏ, lãnh ngự tà nhưng nghe rõ ràng, hai người này, chính bọn họ nhưng là biết, năm năm trước lần kia buổi đấu giá, chính bọn họ có thể là tặng cho nàng thật nhiều tiền. cả lãnh đời gia tộc đều tao thương xem ra những người khác bị thương tổn càng lớn hơn lãnh ngự ta như mày những người khác đều nghiến răng nghiến lợi một người nam nhân đi trước núi song chân quỷ gối lãnh ngự ta trước mặt ánh mắt ôm nỗi hận công tử ngươi không biết ta nhóm người những thứ này người tới đều là học được chính bọn họ tổn thương có chút nữ tử bị lăng nhục dẫn đến tử vong có chút lăng nhục sau tự sát mà chết nam tử có chút bị thương tàn, nhiều không kể xiết có thể tới chỗ này đều là đối với chính bọn họ hận thấu xương không thể tới thanh âm nam tử tắc nghẹn cũng không ai biết trong bọn họ tâm khổ lãnh ngự tà nhìn trước lăng hy nheo nheo lông mày hắn làm sao không biết giống như nhu nhị thê tử của hắn em gái của hắn không phải là bị bọn hắn cho hại chết sao những người này đúng là băng thành thịt vụn đều không đủ giải hận trong các ngươi linh căn bị hủy tất cả đi ra xếp thành hàng lăng hy trầm giọng nói Nửa số người đều đứng ra, phần lớn đều là nam nhân, nữ người trên căn bản là bị điên ô, có chút làm bẩn sau khi linh căn bị hủy, khó trách bọn hắn đều hận thấu xương, nếu là đổi lại nàng, có thể có thể cũng sẽ như thế. Rõ ràng có nhiều người như vậy. Nàng mới 100 bình linh chi dịch, cho dù cứu cũng cứu không được nhiều như vậy. Tự do, ta nhóm người trước tiên cho bọn họ kiểm tra, đáng giá cứu liền cứu, không đáng giá, không cứu. Lăng Hi nói nhỏ. Tự do gật đầu, ngồi tại trên băng một bên, trầm giọng nói, các ngươi xếp thành hàng, ta cho ngươi nhóm người kiểm tra thân thể. Mọi người lập tức xếp thành hàng, Lăng Hy tử trong lòng lấy ra một bình linh chi dịch để lên bàn, ánh mắt của mọi người lập tức sáng như tuyết. Lăng Hy nhìn quét một cái, cư nhiên phát hiện nửa số người trong mắt cư nhiên lộ ra tham lam tư vị, làm cho nàng lông mảy hơi trầm xuống. Đây là cấp bậc tông sư linh chi dịch, bất quá số lượng không nhiều, các ngươi nhiều người như vậy. Ai không cần liền rời khỏi đơn vị, cần lưu lại. Lăng Hy mấy câu nói, nguyên bản 500 người đội ngũ lập tức ly khai, chỉ có số ít chừng 10 người lưu lại, để Lăng Hy rất là khiếp sợ, đồ tốt như thế, chính bọn họ cũng không muốn. Cô nương, ta nhóm người đều là người nhà bình thường hài tử, này đại sư cấp bờ cở cờ lình chi dịch đều là giá lớn, này cấp bậc tông sư, ta nhóm người căn bản muốn không nổi, bây giờ... Ta nhóm người chỉ cần có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại, cùng gia nhân cùng nhau đã hảo. Cái kia quỷ dưới đất nam tử nhàn nhạt nói, trong ánh mắt có thật nhiều sự bất đắc dĩ, vật như vậy chính bọn họ tại sao phải lên. Cô nương, ứng ra đồng ý thỏa mãn cô nương sở hữu yêu cầu, chỉ cầu cô nương bán thuốc. Nên thử phong ánh mắt khấn cầu, không có linh chi dịch, hắn sau này sống thế nào, hắn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. lam gia cũng đồng ý thỏa mãn cô nương sở hữu yêu cầu thỉnh cô nương ban thuốc lam đoá nhi không có dĩ vãng kiêu ngạo cung kính nói lăng hy gật đầu tốt lắm dù sao số lượng có hạn các ngươi nói cho ta biết các ngươi linh căn tốt lắm sau khi sau này tưởng muốn làm cái gì ta muốn làm ta trước đây không có làm xong sự không muốn nói ra đến viết trên giấy ta sẽ xem lăng hy nhàn nhạt nói nàng muốn xem bọn họ sau này mục tiêu không nên cứu người nàng không nghĩ cứu dù sao linh chi dịch chẳng phải dễ dàng như vậy luyện chế cho dù dễ dàng nhưng là linh thú nhóm người cần nghỉ ngơi trong thời gian ngắn không thể đang lãng phi máu mọi người cầm giấy xoạt xoạt xoạt viết xuống sau này mình đường quá một hồi lâu đại gia viết lang hy lúc này mới mỗi một người đều đến xem mở thanh lâu lang Hi nhàn nhạt nhìn quét một cái tiếp tục đi về phía trước cưới vợ sinh con chiếu cố lão người bảo vệ nhỏ yếu Tự do, cho hắn một bình. Lăng Hi nhàn nhạt hô, nhanh tiếp tục xem, thỏa mãn, liền hô một tiếng, Tự do thì cho một bình linh chi dịch, đã như thế, 500 người rất nhanh cắt giảm 2/3, Lăng Hy xem mục tiêu của bọn họ, như trước mặt không hề cảm xúc. Hi Nhi, linh chi dịch phái đã xong. Còn sót lại 50 người đứng ở nơi đó, kinh hoàng nhìn trước Lăng Hy, không có linh chi dịch, vậy bọn họ chẳng phải là? Lăng Hi nhàn nhạt nhìn quét chính bọn họ. khỏe môi khẽ nhết, thậm chí ngay cả ứng ra cùng Lam ra đều ở, nên thửa phong ngược lại rất an tĩnh, mà Lam đoá nhi trên mặt lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới đường đường Lam gia đại tiểu thư cư nhiên không có đứng hàng, như không phải là trước mắt nữ nhân này có linh chi dịch, nàng thế nào lại như vậy an tĩnh, đã sớm nổi đoá. Linh chi dịch đã không có, tất cả mọi người trở về đi. Lăng Hy nhàn nhạt mở miệng, trên mặt chấn định tự nhiên, Dường như không phải là cái gì chuyện quan trọng gì một loại. Đã không có, vậy ta làm sao bây giờ? Ta nhưng là Lam gia đại tiểu thư, ngươi tại sao có thể không cho ta? Lăng Hy nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống, này Lam đóa nhi rốt cục không nén được tức giận, so sánh với đó, này nên thừa phong nhưng là tốt hơn nàng nhiều. Đã không có ta làm sao biết làm sao bây giờ? Này Linh chi dịch cũng không phải ta luyện chế. Lăng Hy giọng nói trầm xuống, có chút không thích. Cái gì? Không phải là các ngươi luyện chế. Vậy là ai? Nói cho ta biết, ta đi tìm hắn. Nàng nhưng la làm ra đại tiểu thư, nàng không tin, dĩ làm ra bản lĩnh, vẫn muốn không được một bình linh chi dịch sao. Tưởng đến những tiêu phổ thông lão bách họ đâu có thể bắt được linh chi dịch, nàng liền khí nắm tay, nữ nhân này thật sự là rất đáng hận. Lẽ nào nàng không biết những thứ này bán cho hắn, có thể đổi bao nhiêu tiền không? lão nhân ra người vân du tứ hải. Ngay cả ta cũng không tìm tới. Lăng Hi nói suýt chút nữa không có đem làm đoá nhi cho tức chết. Ý của nàng há không phải nói nàng cũng không có cơ hội nữa được những thứ này linh chi dịch. Không được, không có linh chi dịch, nàng làm sao bây giờ? Nàng không muốn biến thành người bình thường, không muốn biến thành phế nhân. Các ngươi ai linh chi dịch bán cho ta, các ngươi phải bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Lam đoá nhi nhìn bọn họ cầm trong tay linh chi dịch, mọi người liếc mắt nhìn nhau. lập tức ngửa đầu uống xong chỉ để lại lọ không người các ngươi lam đại tiểu thư ta nhóm người cũng là vì mục tiêu mà sống nhiều tiền bạc đi nữa ta nhóm người cầm thì thế nào ta chỉ muốn làm nhất một người hữu dụng không sai tiền bạc tuy tốt nhưng cũng không phải văn năng chính bọn họ có tay có chân chính bọn hắn có thể kiếm tiền lăng hy thỏa mãn gật đầu xem đến ánh mắt của chính mình cũng không tệ lắm không để cho nàng thất vọng Đã linh chi dịch đã không có, vậy chúng ta cáo tử, đa tạ các vị giúp chúng ta diệt trừ ác bá. Nên thừa phong nhìn Lăng Hy liếc mắt một cái, xoay người rời đi, không có bất kỳ oán hận, cũng không có không cam lòng. Lăng Hy, thanh thứ ba thần khí được xuất bản nơi tại ứng ra địa bàn. Trung Linh cả vội mở miệng, Lăng Hy nhữ mảy, ứng ra. Không nghĩ tới ứng ra cũng vậy một chỗ phong thủy bảo địa, xem ra, này nên thừa phong không cứu thì không được. Nên công tử chấm đã Ma quỷ ma quỷ thân nói sao Lãnh ngự ta trầm giọng nói Nên thừa phong ngừng lại bước chân nhìn hắn Vẻ mặt bình tĩnh Chẳng biết đạo công tử còn có chuyện gì dặn dò Chúng ta trùng hợp cũng muốn đi ứng ra một chuyến Không biết nên công tử hoàn nên sao Lăng hy nhợt nhạt nói Tuyệt sắc mang trên mặt ý cười nhợt nhạt Rất là ấm lòng người Nên thừa phong có chút giật mình Bọn họ muốn đi ứng ra Tự nhiên ghê gớm Ứng ra hoan nên các vị đến phủ ở lại. Thỉnh. Nên thừa phong, ngươi điên rồi, chính bọn họ có linh chi dịch cũng không cho ngươi, còn muốn đi ứng ra, là cái dám gì? Câm miệng. Nên thừa phong quát lệnh, tuy rằng linh căn bị hủy, nhưng là vẫn uy nghiêm mười phần. Ngươi chớ quên, ta chính là ngươi phu nhân tương lai. Làm Đóa nhi chỉ cao khí ngang mở miệng, căm tức lăng hy đám người, hận đến thẳng nhến răng. chính bọn họ rõ ràng chính là xem thường nàng linh chi dịch không cho nàng nàng hận nên thừa phong nhìn trước nàng sắc mặt chìm xuống dưới ta không biết cưới ngươi đơn giản bốn chữ lam đoá nhi sắc mặt trắng bệnh cầm lấy cánh tay hắn hai mắt màu đỏ bừng là không phải vì ta không thanh bạch cho nên ngươi chê ta bẩn quả nhiên nam nhân xem trọng đều là thân thể nên thừa phong mặt lạnh nhìn trước nàng hận hận mặt mặt coi thường chẳng phải thân thể bẩn là linh hồn của ngươi quá bẩn Dơ bẩn như vậy nữ nhân đi theo bản thân hắn hội cảm thấy buồn nôn ngươi hắn cư nhiên ghét bỏ linh hồn nàng bẩn nên thừa phong ngươi cho rằng ngươi là ai cư nhiên nhục nhã như vậy ta ta sẽ không bỏ qua cho ngươi cho dù thất thân nàng cũng có thể tìm được nam nhân so với hắn lại thêm nam nhân tốt theo ngươi nên thừa phong nhàn nhạt mở miệng lam đoá nhi hừ lạnh một tiếng khi thế hung hăng rời đi lăng hy đi tới còn lại bốn mươi mấy người giấy thượng khán xem khỏe môi hơi gợi lên không nghĩ tới lại còn có mười mấy không sai xem ra những người này không thể bị mai một đem địa chỉ của các ngươi trèo lên nhớ một chút đi về nhà lăng hy nhàn nhạt nói chỉ vào kia mười mấy bị nàng người được chọn những người này đợi linh chi dịch luyện giỏi tự nhiên cho bọn họ mỗi người đưa đi nên thừa phong ta nhóm người ngày mai xuất phát làm sao hôm nay sắp trời đã tối Lăng Hy nhàn nhạt hỏi, nên Thừa phong nhìn xuống thiên, đã chạm vào tối, nghỉ ngơi cũng tốt, hắn cũng mệt mỏi. Hảo tất cả do các vị làm chủ. Lăng Hy thỏa mãn đại gật đầu, dặn dò kia mười mấy người lưu lại, những người khác đều trở lại. Tự do, khổ cực ngươi. Lăng Hy vừa mở miệng, tự do cũng đã đoán được nàng nói đây là cái gì ý tứ, mặc dù có chút sự bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có biện pháp, bất kể như thế nào. Chính bọn họ không thể thấy chết mà không cứu, đặc biệt những thứ này đáng giá cứu người. Bắt đầu đi. Quay đầu lại để Trung Linh hảo hảo bồi thường bản thân, nghĩ đến đây, tự do trên mặt cũng đã phủ lên nụ cười. Hai người đi vào, cả một đêm đều chưa hề đi ra, buổi sáng ngày kế cũng chưa hề đi ra, nên Thừa phong tuy rằng không biết tại sao, nhưng là cũng không có thúc, chỉ là đợi, thẳng đến chiều chẳng vạng, chính bọn họ mới đi ra, thần sắc cực kỳ vẻ vải. Tự do, hai bóng người tiến lên đỡ lấy chính bọn họ, nhìn trước người trong lòng như vậy vẻ vải, đau lòng vô cùng. Đưa cái này cho chính bọn họ, ngày mai lên đường đi, ta buồn ngủ. Lăng Hy đem luyện chế mười mấy chai linh chi dịch cho lãnh ngự ta, lãnh ngự ta lập tức để tiểu bảo cầm phát xuống đi, mình thì ôm Lăng Hy trở về phòng nghỉ ngơi. Đây là linh chi dịch, uống đi. Nên thử phong nhìn tiểu bảo đưa tới linh chi dịch rất là khiếp sợ, chẳng phải nói không có sao. Sao lại thế? Là nương ta thức đêm luyện chế, cấp bậc tông sư, uống, cho dù linh căn không có cũng có thể lúc lại. Tiểu bảo giọng nói hơi lãnh nghĩ đến nương thân làm bọn họ như vậy thức đêm, đau lòng a Người nương là cấp bậc tông sư luyện dược sư. Nên thừa phong làm sao cu nở dê không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn mới hai mươi mấy tuổi nữ nhân cánh nhiên sẽ có lớn như vậy một đứa con trai, nàng số tuổi thật sự kết quả thế nào đại, hắn vẫn luôn cho là bọn họ là huynh muội không nghĩ tới. Đừng đánh mẹ ta chủ ý, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tiểu bảo lạnh lùng nói, nên Thừa phong khổ sở cười cười, tâm tư của hắn có rõ ràng như vậy sao? Ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Ngựa đầu uống xong linh chi dịch, nên Thừa phong cảm giác cả người linh khí cấp tốc hội tụ, cảm nhận được linh khí bành trướng, đột đột đột lủi lên trên, nguyên bản cấp 7 linh khí, lập tức tăng lên tới nhị giai, dường như vẫn không có ý dừng lại. Mãi đến tận tứ giai mới dừng lại, làm hắn khiếp sợ, càng thêm mừng rỡ, nếu là luyện công, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm chứ. Này cấp bậc tông sư linh chi dịch quá thần kỳ. Tứ giai, không sai. Tiểu bảo khỏe môi khẽ nhếch, không nghĩ tới thiên phú không tệ. Nên thửa phong hơi chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn tiểu bảo, hắn dĩ nhiên nhìn ra, vậy thực lực của hắn chẳng phải là ở trên hắn, thử đi kiểm tra, cư nhiên không thấy được. Thay ta chuyển cáo ngươi nương thân, cảm ơn nàng dược, sau này nàng cần gì, nên thửa phong đều đã cho. Tiểu bảo gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận, có cái tiền bạc khố cũng coi như là không tệ chứ, ít nhất không cần lo lắng không có tiền bỏ ra. Ngay kế một buổi sáng sớm, nên thửa phong đã tìm đến mấy chiếc thoải mái xe ngựa, mọi người sau khi lên xe, lập tức xuất phát, mà lăng hy nhưng lại một cái ngủ say, ai cũng không có quấy rời nàng. Linh Nhi ra ngủ một lát, tự do tựa ở Trung Linh trong lòng, nhắm hai mắt chầm lắng ngủ. Thì, ngươi và bơi ly đại ca lúc nào kết hôn a? Đều 5 năm trôi qua, nàng chẳng lẽ đều không nghĩ tới danh tránh nôn thuận gả cho bơi ly đại ca làm vợ sao? Trung Linh hơi đỏ mặt, chính bọn họ như bây giờ cùng kết hôn cũng không có gì khác nhau, nên làm, không nên làm cũng đã làm rồi, bất quá, tự do đối với nàng tốt lắm, nói hiện tại không thích hợp hoài mang thai. Liền tránh ra, cho nên, nàng cũng không có hoài mang thai. Để sau hay nói vậy? Chỉ là một nghi thức, không sao cả. Nga Năm năm, Tuyết Nhi cũng lớn thành đình đình ngọc lập cô gái, mà ngồi ở bên cạnh nàng vẫn coi im lặng là vàng Tiểu Quang. Từ khi tại Tuyết Lâm nhận thức sau, Tiểu Quang ở bên người nàng thắng ngày là được bình thường, không lại vây quanh hiểu hiểu, thế nhưng vẫn cũng không mở miệng nói thích Tuyết Nhi. Trong lòng hai người đều mông lung sinh ra một loại gọi yêu gì đó, nhưng người nào cu nở dê không có vẹt trần. Linh nhi, chờ chúng ta đi ứng ra trở lại, ta liền cưới ngươi. Tự do nhắm hai mắt thấp giọng nói, Trung Linh cả người run lên, khuôn mặt lộ ra một vệ hạnh phúc cười, hảo. Với hắn câu nói này, nàng liền thực vui vẻ. Tỉ tỉ, hắn không phải đang ngủ sao. Trung Linh lắc đầu một cái, quan tâm nàng, cho nên... trong giấc mộng cũng có thể nghe được lời của nàng bất kể như thế nào liền như vậy nàng liền rất thỏa mãn có người hay không nói cho các ngươi trong chúng ta có rất nhiều cũng không phải là người tiểu quang cúi đầu thấp giọng hỏi trung linh nhìn hắn tuy rằng dáng người khá là gầy gò thế nhưng là anh tuấn vô cùng tự do là huyền vũ thần thú lãnh ngự tà là thanh long thần thú bạch con hổ là bạch hổ thần thú ưu nguyệt là chu tức thần thú long tử du là long tậu tiểu bảo cũng vậy long tộc khả tâm cũng là người cùng long tộc đời sau ta là quan hệ huyền thú tiểu quang nhàn nhạc nói tựa hồ đang chân thuật kia cái khác đều là người chứ mặc dù có chút khiếp sợ thế nhưng biết long tử du cùng thân phận của lãnh ngự ta sau chính bọn họ vẫn tương đối chấn định lăng hy chính là trời đế con gái thiên tâm truyền thế mai tuyết chính là trời đế con gái điệu tâm truyền thế hiểu hiểu là thần nữ truyền thế cái khác là người nói cách khác Đội ngũ của bọn họ, chủ yếu không phải người. Thượng đế con gái. Trung Linh lầm bẩm nói, dường như đã hiểu cái gì, khó trách bọn hắn nói luyện thần. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng tinh tường thấu triệt. Các ngươi cùng nhau, có thể sẽ không hạnh phúc, thần tôn cùng chúng ta đại chiến, ta nhóm người khả năng sẽ chết. Tiểu chỉ nhìn hai người bọn họ, chính bọn họ kỳ thực có thể giữ được tánh mạng, quá cuộc sống của bọn họ, không có cần thiết cuốn bảo. Không phải nói một trăm năm ước định sao. Ta đã thật chi túc, có thể tìm tới người trong lòng, mặc kệ là ở cùng nhau nhất trời vẫn là một năm, ta cũng không có hối hận. Trung Linh nắm tự do tay, hoặc cho hắn vẫn còn không hiểu, yêu một người, không phải là chia mở liền hạnh phúc, cũng không phải làm hắn ly khai, liền hạnh phúc, nàng cần chính là sinh tử cùng tiến lùi. Các ngươi biết thân phận chân thật của các ngươi sao? Tiểu Quang ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chưa bao giờ có nghiêm túc. Hai người không biết tại sao, trong lòng đột nhiên thật sợ. Chúng ta không phải là thần kỳ thủ hộ giả sao. Còn có cái gì thân phận? Tuyết Nhi nhìn Tiểu Quang, nàng chưa từng nghe thấy Tiểu Quang nói qua nhiều lời như vậy. Bây giờ mở miệng nói chuyện, nàng không biết tại sao. Trong lòng thật sợ, thật sợ, có gan chưa bao giờ có sợ hãi. Tàn sẵn hiểu. Thần kỳ thủ hộ giả. Tiểu chỉ nhìn Tuyết Nhi, giọng nói có chút trầm biếm. Thần kỳ thủ hộ giả chỉ là một thân phận. Thân phận của ngươi là thần khí, tên là sinh đôi hoa, là một thanh trâm ngọc, mà chỉ ngươi trung linh là hoa sen thần khí, bản thể này toàn ngọc chế hoa sen thần khí. Tuyết Nhi cùng trung linh chỉ cảm thấy đầu ông bị nổ ra, nhìn tiểu quang, một câu nói đều không nói được, thần khí, hai người bọn họ là thần khí, chuyện này. Làm sao có khả năng? Như thế nào không có khả năng? Ngươi cho rằng thần khí sao có thể hóa thành hình người sao? Hai người các ngươi là thần khí trong thông minh tài trí lớn nhất, trước kia chính là rơi vào hồng trần chuyển thế thành người, nhưng là của các ngươi thực chất vẫn là thần khí. tiểu quang nhìn bọn họ hai người, sắc mặt hai người đều là trắng bệnh. ngươi làm sao biết? Hắn không phải một cái quan hệ huyên thú sao. Hơn nữa hắn và hiểu hiểu một loại đại, hắn làm sao có thể biết đến rõ ràng như thế. tiểu quang thở dài, ngước đầu nhìn lên, nên biết, ta đều biết. tiểu quang! ngươi đến cùng chính ai tự do đột nhiên mở mắt ra vừa mới lời nói của hắn hắn toàn bộ đều nghe hắn thật sự không nghĩ tới trung linh hòa tuyết nhi cánh nhiên sẽ là thần khí truyền thế chuyện này thật sự là khó có thể tin tự do ngươi không nhớ đửa cờ ta rất bình thường bởi vì ta cũng là vừa vặn mới nhớ lại chính ta ngươi và trung linh cùng nhau là vì nàng đã từng là thần khí của ngươi mà nàng là thần của ta khí mặc kệ trải qua cái gì Biến ảo thành ra sao, ta nhóm người đều hội tìm được cờ bo nở hà nở cái gọi là thần kỳ thủ hộ giả kỳ thực chính là thần khí ở giữa cảm ứng. Chuyện lúc trước, ta quên rồi rất nhiều, rất nhiều cũng không nhớ ra được, ta biết, chỉ có nhiều như vậy. Tiểu quang trong lời nói nhượng tự do rất khiếp sợ, linh nhi là của hắn thần khí, hắn trước kêu binh khí sẽ là hoa sen. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có dùng qua binh khí, càng không có đôi bất kỳ binh khí gì cảm thấy thích. Đây là vì cái gì? Chúng ta là thần khí, vậy chúng ta còn có thể sống bao lâu? Tuyết Nhi cắn môi cánh hoa, nhìn Tiểu Quang, xem ra nàng và hắn là không thể nào ở cùng một chỗ. Tiểu Quang là chủ nhân của hắn, không có khả năng yêu nàng, khó trách hắn xưa nay đều ngừng nàng lạnh lùng. Đối kháng thần tôn thời điểm, các ngươi tuổi thọ đã đến, không quản các ngươi có tuổi thọ có bao nhiêu, chờ đến sở có thần khí tìm được thời điểm. Các ngươi nên từ bỏ khối này loài người tối ra, biến trở về thần khí, trở về thần vị. Chúng ta không có khả năng. Trung Linh nhìn trước tự do, xưa nay đều không nghĩ tới, bản thân sẽ là như vậy một cái thân phận. Tự do, chẳng trách nàng sẽ đối với hắn đặc biệt, bởi vì hắn là chủ nhân của chính mình, cho nên, mặc kệ biến ảo thành cái gì, đối với hắn đều là giống nhau. Tự do trầm mặt, nhìn tiểu quang môi mím chặt cánh hoa, Thần khí không phải có thể hóa thành hình người sao. xác thực có thể, nhưng là cần thiết tại sơ đại chiến, ngươi nên tin tưởng, không có thập đại thần khí hỗ trợ, tưởng muốn đánh bại thần tôn, căn bản không thể nào, ngươi không thể ích kỷ làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi. Giống như ta một loại, nên làm, nhất định phải làm. Nhưng mà, tự do vẫn chưa nói xong tay đã bị trung linh nả mở trà tờ, nhìn trước nàng thư thái ánh mắt, trong lòng rất là khó chịu. Rốt cuộc là chuyện khi nào, vì sao bản thân từ trong ký ức bắt đầu, hắn liền không biết mình có thần khí, bản thân đánh mất đến cùng là cái gì. Cách, loại lớn chiến hậu, ta y y nguyên hay vẫn có thể hóa thành hình người, ngươi có thể đợi ta sao? Tự do nhìn trước nàng, trong lòng không biết tại sao, rất nghĩ đáp ứng, thế nhưng là không muốn đáp ứng. Cách, có thể làm nữ nhân của ngươi ta nên vừa lòng, liền coi như nhân loại của ta túi ra phá hủy, ta vẫn là ngươi linh nhi. Cả đời đều sẽ không rời đi ngươi, như vậy chẳng phải cũng có thể chứ. Ta muốn biết, ta nhóm người trước đây là như thế nào sinh hoạt. Nàng không có trong ký ức, tự do cũng không có, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần khí rất nhanh đều đã được xuất bản, tìm đến chủ nhân của bọn họ. Sau đó đại chiến, các ngươi khác cảm thấy rất đơn giản, kỳ thực, không có chút nào đơn giản. Cho nên, đang không có đại chiến trong lúc, tưởng yêu liền to gan yêu, bỏ lỡ. có thể sẽ hối hận cả đời. Vậy còn ngươi? Tuyết Nhi lập tức mở miệng, Tiểu quang lanh trầm mặt, nhắm mắt, không nói. Tuyết Nhi khổ sở cười cười, cũng vậy, nàng chỉ là một thanh thần khí, hắn là của nàng chủ nhân, nàng như thế nào có thể sẽ yêu nàng, nàng thật gờ, hoặc cho hắn đã sớm biết bản thân quan hệ với hắn, cho nên mới phải như vậy quan tâm nàng, cũng không có ý gì khác. Tuyết Nhi thật sự rất nhớ tự mình nghe được không chính xác chân thật. Đây chỉ là lừa dối lời nói dối của nàng, như vậy, thật tốt. Trung Linh Hòa tự do liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Dọc theo đường đi, loạn tròa loạn choạng, trò, rốt cục tại sau 3 ngày đi tới ứng ra, ẩn sĩ gia tộc lớn, còn không có vào cửa liền bị vây quanh ở cửa mọi người cho rung động, từ nên ra ra chủ đến ứng ra gia đình, không chỗ nào không ra nên tiếp bọn họ, trận thế này, thật làm cho Lăng Hy có chút giật mình. Phu thân nên thừa phong xuống xe trên mặt đẹp trai mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật vui vẻ lôi kéo phụ thân ứng ra chủ trông thấy nhi tử tinh thần sáng láng linh khí tăng nhiều rất cao hứng cửa y không ngậm mồm vào được đương nhiên là có người cao hứng cũng có người không vui lại còn không có ảnh hưởng lăng hy đám người xuống xe nên thừa phong ngay lập tức sẽ cho bọn họ làm giới thiệu phụ thân đây là lăng hy đây là lãnh ngự tả vị này chính là mai tuyết Nàng hai vị phụ quân, phong tịch cùng lệnh hổ ưu, vị này chính là Lăng Hy Nhi tử cùng con dâu, hắn là tự do. Nên thửa phong một hơi đưa bọn họ đều giới thiệu tinh tưởng, ai cũng không có còn xuống, mà ứng ra chụt thì còn lại là cười mẹ mễ nhìn trước mắt một đám người, ánh mắt khiếp sợ, đang khiếp sợ, đặc biệt trông thấy Lăng Hy cùng lãnh ngự tà dung mạo nghe thấy Nhi tử nói nhỏ bảo hòa xúc hơn là con trai của bọn họ con dâu đều càng thêm khiếp sợ. không nghĩ tới con trai của bọn họ lớn như vậy nhưng còn trẻ như vậy thực sự là khó có thể tin lăng hy đây là ta phụ thân vị này chính là đại ca ta đáp lời thanh tú tam đệ đáp lời tuyết nên thừa phong lần lượt giới thiệu mãi đến tận song phương đều biết sau khi lúc này mới thỏa mãn phụ thân chính bọn họ diệt trừ này ác bá thành chủ hơn nữa khôi phục con trai linh căn nhi tử bây giờ linh khí đã trở lại không còn là phế nhân Nên thửa phong kích động nhất chính là cái này, ứng gia chủ tự nhiên biết con trai linh căn tu phục, thế nhưng nghe được là lăng hi trì, vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới hai vị tuổi còn trẻ liền bản lãnh như thế, ứng mộ thực sự là giật mình. Ứng gia chủ nói đùa, vợ chồng chúng ta hai người cũng không nhỏ, chỉ là được bảo dưỡng nên. Thính ra, chính bọn họ đều nhanh 40 tuổi. Được lắm được bảo dưỡng nên, so sánh với bọn hắn. Con trai của bọn họ cũng đều hai mươi mấy người, thoạt nhìn nhưng cùng huynh đệ một loại, hắn đây. Sớm đã đi vào trung niên, thực sự là trên lệnh ta. Vậy cũng đúng, đi vào vào chỗ, ứng mẫu nghe được tiểu nhi đưa thư nói Linh Căn Tu Phụ, chỉ là không nghĩ tới thực ra là hai vị hỗ trợ, thực sự là vô cùng cảm kích. Ứng gia chủ khách khí, ta chỉ là trùng hợp có sư tổ linh chi dịch mà thôi, cũng không có làm cái gì. Lăng hy một lời nói để ứng gia chủ rất là khiếp sợ, sư tổ, nguyên lai không phải bọn họ tự mình luyện chế, thực sự là đáng tiếc, nếu là bọn họ, thật là tốt biết bao, mời chào được, nhất định có thể cho bọn họ ứng gia mang đến vô số chỗ tốt. Chẳng biết nói sư tổ của các ngươi nơi nào, có thể để cho ứng mô gặp mặt một lần. Ứng gia chủ vừa mới nói xong, lãnh ngữ tà mặt sắc vi vi chìm xuống dưới, không nghĩ tới tên này đúng là đánh luyện dược sư chủ ý. ứng gia chủ nhìn trước lãnh ngự ta sắc mặt không tốt liền vội vàng giải thích thực ra ta cũng không có cái gì ý tứ ta chỉ là thật cảm kích lao nhân gia người phong nhi là chúng ta ứng ra huyết mạch có thể có được sư tổ cứu trợ ta nghĩ ngay mặt cảm ơn hắn sư tổ lão nhân gia người thích vân du thứ hải cả ta đây một đồ tồn cũng không biết nàng ở đâu chỉ tiếc ta tự tiểu bất yêu chế thuốc không đúng vậy có thể phát huy được tác dụng lăng hy vừa nói láo Dù thế nào đi nữa hắn nhóm người lại không biết sư tổ là ai, nên Thừa phong chỉ là kinh ngạc nhìn trước Lăng Hy, hắn nhớ rất rõ ràng, con trai của hắn có thể nói, này cấp bậc tông sư Linh Chi Dịch là nàng nương thân luyện chế mà thành. Như vậy hả? Đúng vậy a, thật sự là ngượng ngùng a. Lăng Hy vẻ mặt tay náy, diễn là vô cùng nhuẩn nhuyễn, tiểu bảo khỏe miệng nhẹ lấy ra, không nghĩ tới nương thân đã nhiều năm như vậy này diễn trò công phu không thể so với trước kia kém. thật là làm cho hắn này làm con trai cảm thấy áp lực sơn lớn a Quả thực, sư tổ thích nhất cầm theo bạn già Vân Du Tứ Hải, ỉ vào bên ngoài tuấn Mỹ, cầm theo mị tiểu nương trải qua thần tiên một loại tháng ngày. Lãnh ngự ta nhìn tự do liếc mắt một cái, mặt mày mỉm cười, dường như nói chính là tự do, tự do tự nhiên biết, hắn coi ý riêng, gương mặt tuấn tú nhẹ lấy ra, nhìn bọn họ phu thê không biết xấu hổ khoác lác, có gan gặp trở ngại kích động. Sư tổ của các ngươi rất trẻ trung, ứng mô bị lời nói của hắn cho chấn nhiếp, hắn còn tưởng rằng là phương tiểu bân tóc bạc phiêu như cái loại này, không nghĩ tới. Sư tổ rất trẻ trung, rất đẹp trai, lớn lên anh Tuấn yêu nghiệt, tuổi này nha, sớm đã đếm không hết nữa. Lãnh ngự tà mấy câu nói nói tự do sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thực sự là đủ ghê thởm, thật là của hắn như hắn hình dung như vậy, tuổi trẻ, Tuấn Mỹ, tuổi này không biết bao lớn. Đây chẳng phải là đã thành tiên. Ứng ra chủ ánh mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới thế gian vẫn có như thế đạo hành người, thế nhân đều nghe, tu luyện sẽ thành tiên, chẳng lẽ là thật? Không kém bao nhiêu đâu, sư tổ rất biết điều, ta nhóm người cũng vậy chỉ gặp qua hắn hai lần mà thôi, mỗi lần đều là bỏ lại một số linh chi dịch liền rời đi, ai? Lăng hi thở dài, dáng dấp kia, làm cho không người nào tuyến mơ màng. Ứng ra chủ cuối cùng rõ ràng tại sao hai người còn trẻ như vậy, nhất định là người sư tổ kia dược, bằng không như thế nào cơ hội người bốn mươi tuổi vẫn cùng hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi như thế, đúng là thế gian hiếm thấy a Đến, ngồi xuống, uống trà. Tiểu bảo đám người lập tức ngồi xuống, nghe được cha nương thân mặt không đỏ không thở gấp nói dối, vội vã bưng trà uống, hắn còn chưa đủ chấn định. Chẳng biết đạo ngại nhóm người có thể hay không nhìn một chút sư tổ linh chi dịch. Ứng gia chủ vẻ mặt ý cười hỏi, giọng nói rất có lấy lòng tư vị. Cuối cùng một bình cất giấu linh chi dịch đều bị lệnh công tử uống, lần sau trông thấy sư tổ ta gọi hắn lưu một chai cho ứng gia chủ tốt lắm. Lăng hy mặt không đỏ không thở gấp đáp, tiểu bảo uống trà phốc phun ra ngoài, mọi người lập tức nhìn tới, tiểu bảo vẻ mặt xấu hổ. Xin lỗi, vừa mới quá kích động, ta chưa từng gặp mẹ ta thân sư tổ, nghĩ đến có thể chứng kiến sư tổ dung mạo liền không nhịn được phun. Mọi người giờ mới hiểu được, có chút tiếc nuối gật đầu, xem ra tưởng bắt được lình chi dịch e sợ còn phải vài chục năm. lãnh ngự ta cùng lăng hy vẻ mặt đau lòng nhìn nhi tử, thở dài, đúng vậy a, sư tổ cũng thật là, luôn yêu thích xuất quỷ nhập thần, cả con của ta cũng không thấy. Trong giọng nói cầm theo một tia ván giận, nhưng chỉ có tiểu bảo mới biết, nương thân như đều chém gió bạo, thật sự là không dám khen tặng a. Ha ha, mọi người đều nói thành như vậy. Hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể bộ y tiếp cười gượng. Phụ thân, dùng cơm đi, ta nhóm người đều đói. Nên thử phong đánh gãy không khí ngột ngạt, không biết lăng hy chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Đã chính bọn họ cứu hắn một mạng, kia liền không nữa hỏi đến. Hảo phân phó, lập tức truyền lệ. Không lâu lắm, liền mang cái trước bàn tròn lớn, có thể ngồi xuống mười mấy hai mươi mấy người, lục tục mang món ăn, cư nhiên xếp đầy dòng dã một bàn. toàn bộ là khó gặp mỹ vị. Hoa, wow, thật là mỹ vị a. Bạch con hổ nhìn trước một bàn kia mỹ thực, nước miếng đều chảy ra, hắn là không có tiền đồ nhất, chỉ cần có ăn là được. Dùng bữa đi, đại gia tùy ý. Ứng gia chủ vẻ mặt ý cười nói, mọi người cảm kích một phen liền bắt đầu dùng cơm. Chẳng biết nói ứng gia chủ có từng nghe nói qua thần khí muốn vân thế sự việc. Sau khi ăn xong, Lăng Hi nhàn nhạt mở miệng, ứng gia chủ sắc mặt khẽ biến. Nhìn bọn họ, lẽ nào chính bọn họ cũng biết, hướng về phía thần khí đến. Như thế nào, ứng gia chủ chẳng lẽ đúng là biết việc này. Không biết có thể hay không nói với chúng ta nói. lãnh ngự ta nhàn nhạt hỏi, nhìn trước ứng gia chủ vẻ mặt, tất nhiên là biết chuyện này. Phụ thân, việc này ngươi cũng đã biết, nếu là biết liền nói cho bọn họ biết tốt lắm. Ứng gia chủ chừng mắt nhìn nên thừa phong liếc mắt một cái, ánh mắt có chút tức giận, nhưng không có biểu hiện ra. Thần khí là nghe nói qua, bất quá nghe nói đều bị người lĩnh bỏ đi, bây giờ đều không có thần khí hạ lạc. Lăng Hy cau mày lại, hắn dám nói nói dối, xem ra thần khí đúng là tại ứng gia phụ cận, tìm một cơ hội vẫn phải thử xem xem, bất kể như thế nào, thần khí nàng là tình thế bắt buộc, không biết lần này là ai đoạt được. Nga thực sự là đáng tiếc, nếu có thể chứng kiến thần khí phong thái là tốt rồi. Lăng Hi tiếc hận nói, giống như nhiều khát vọng trông thấy thần khí một loại Mọi người khỏe môi lại lần nữa lấy ra co giật, nàng bên hông mình không phải mang theo một thanh thần khí đứng đầu phá không kiếm sao. Lại còn đang nói, chứng kiến thần khí phong thái, trên đời này có thể ra mặt dày như vậy, trừ bỏ nàng đúng là tìm không được những người khác. Xác thực, thật sự là đáng tiếc. Ứng gia chủ nhàn nhạt nói, vẻ mặt đăm chiêu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chư vị, một đường buôn ba, ta mang bọn ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Nên thừa phong đứng dậy. Nhàn nhạt nói, lăng hy gật đầu, cáo biệt ứng gia chủ liền đi theo nên thừa phòng đi phòng khách nghỉ ngơi. Khi nhi, ngươi cảm thấy ứng gia chủ là không phải là đối chúng ta có chỗ ẩn giấu. Lãnh ngự tà dựa vào ở trên giường, nhìn trước đang tháo trang sức nương tử, dường như nàng cái gì cũng không quan tâm một loại, bất quá, chỉ có hắn mới biết được, nàng đối ứng gia chủ phản ứng rất là cảm thấy hứng thú. Lao hồ ly một cái, hắn có thể rất thông minh. Này ứng gia chủ nhưng là không người dễ chê. Đúng vậy à, không biết này ứng gia sẽ có dạng gì phấn khích sự việc chờ chúng ta đi phát hiện. Hắn luôn cảm thấy ứng gia mang đến cho hắn một cảm giác thật không tầm thường, đặc biệt nên thừa phong tam huynh đệ, nhìn bề ngoài dường như rất hòa thuận, thế nhưng là phong vân sóng ngầm. Nhìn xuống liền đã biết, chúng ta có muốn hay không đi cho sư tổ xin lỗi trước tiên. Lăng Hy nghĩ đến bản thân vừa mới nói, trên mặt không che giấu được ý cười. Lãnh ngự tà khỏe môi khẽ nhếch sư tổ vội vàng làm việc, phòng trừng đối với chúng ta chẳng phải cảm thấy rất hứng thú chứ. Lăng hi xì nở nụ cười lên tiếng, cũng vậy tự do cùng Trung Linh khẳng định vội vàng, thôi, dù thế nào đi nữa hắn nhóm người cũng không có nói sai. Linh Nhi, ngươi nói bọn họ có phải hay không rất quá đáng. Tự do mím môi, gương mặt tuấn tú rất là không thích, không nghĩ tới hắn cư nhiên bị chính bọn họ nói như vậy không thể, hai người này. Thật sự là ghê tởm vô cùng. Tùy tiện chính bọn họ nói như thế nào, ít nhất đều là đang khen ngươi. Tùy tiện, chính bọn họ chẳng phải tôn sư tổ ngươi sao. Trung Linh trong lời nói nhượng tự do ánh mắt sáng lên. Đối, lần sau hắn người sư tổ này tuyệt đối không khinh tha chính bọn họ. Nghĩ đến chính bọn họ gọi hắn sư tổ. Tự do tâm tình thật tốt, khỏe môi cũng hơi phần gợi lên. Ngủ đi. Trung Linh nói ở bên cạnh hắn nằm xuống. Tự do chỉ là ôm nàng. cũng không có động tác khác. Phong nhi, người đem bọn họ đám người mang về rốt cuộc là ý gì? Ứng gia chủ trong phòng, hai cha con sắc mặt đều là không tốt. Phụ thân, chính bọn họ có thể cho ta linh chi dịch để cho ta bất biến phế vận, ta dẫn bọn họ trở về làm khách, lẽ nào như vậy cũng không được. Nên thửa phong sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới cha tức giận như vậy, lẽ nào cũng là bởi vì lăng hy nói luyện chế linh chi dịch là sư tổ, chẳng phải nàng. không có bất kỳ giá trị sao. Nhưng là bọn hắn cũng không có luyện dược sư, hơn nữa không hề có tác dụng, ta ứng ra có thể không hoan nghênh ăn cơm trắng ra hỏa. Ứng ra chủ sầm mặt lại, lạnh giọng lên tiếng, rất ý tứ rõ ràng nhất. Chính bọn họ tới nơi này ăn dùng là, đều tính cho ta, như vậy được. Nên thừa phong lạnh giọng hỏi, ứng ra chủ sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế thiên vị những người này, xem ra. Chính bọn họ tất nhiên muốn ra tay. Nhị ca, lời này của ngươi có thể thì không đúng, ngươi phân kia lúc đó chẳng phải ứng ra sao. Ứng ra là cha, ngươi căn bản không có cho cha dùng là gì đó. Cho rằng linh căn đúc lại có thể cướp đi nên ra vị trí gia chủ sao. Thực sự là buồn cười. Tam đệ, ngươi lời nói này không đúng, mặc dù đáp ứng nhà đều là phụ thân, thế nhưng nhị đệ những năm này công lao khổ lao không ít. Mang mấy người khách nhân đến ở lại mấy ngày cũng vậy hợp tình hợp lý. Đáp lời thanh tu sắc mặt trầm xuống, bụng dạ hẹp hỏi, làm sao thành liền đại sự. Đại ca nói không sai, ta điểm này cũng không được sao. Nên thừa phong nhìn trước cha, không nghĩ tới cha cư nhiên như thế keo kiệt, quả nhiên là không có giá trị lợi dụng, ngay cả con trai ruột cũng là có thể buông tha. Như không phải là trải qua sự sống còn, hắn làm sao có thể rõ ràng tầng này đạo lý. Chính bọn họ hỏi thần khí, ta không có thể làm cho các nàng ở lại đây, như là thần khí được xuất bản, chính bọn họ cấp đi, như thế nào cho phải. Phụ thân, ta có thể tham gia quá, thực lực của bọn họ cũng không thấp, đều có cấp 5 cấp 6 đâu. Nên thành tuyết hừ lệnh nói, nhìn ngươi lần này còn có thể thế nào ngụy biện. Cấp 5 cấp 6, kia liền toàn bộ đuổi ra ngoài, nếu không phải đi, kia liền, liền giết. Ứng ra chủ hừ lệnh một tiếng, ánh mắt bắn ra giết người ý lệnh. Để nên thừa phong đau lòng, chính bọn họ đúng là mắt bị mù, này ác bá thành chủ Kaina y ho thực lực không kinh người, chính bọn họ có thể có bản lĩnh giết chết này ác bá, thực lực làm sao có khả năng thấp như vậy, một đám ngốc bước. Phụ thân, ngươi làm như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Làm càn, ta cần ngươi dạy sao? Tuấn Nhi, Tuyết Nhi, ngày mai hai người các ngươi nỗ lực khuyên nhủ bọn họ vào ta ứng ra làm việc cho ta, nếu không phải đáp ứng. Các ngươi liền trực tiếp mất mạng, hiểu chưa? Là, nên thửa phong nhìn trước cha hung ác mặt, trong lòng rất là không thoải mái, hắn có nên hay không nói cho bọn họ biết. Không nghĩ tới cha dĩ nhiên chính như vậy người, cho tới nay, hắn đều cảm thấy cha trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới, thực ra là âm u Phong nhi, bây giờ thực lực thế nào? Bắt cấp linh khí. Nên thửa phong sớm đã đem linh khí áp chế ở đại ca dưới, vì chính là bảo toàn bản thân. Ứng gia chủ lập tức thăm do dưới, thỏa mãn gật đầu. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Ứng gia chủ phất tay một cái, mọi người lui ra. Nhị ca, thực lực không tệ nha, không nghĩ tới linh căn bị hủy cư nhiên còn có thể khôi phục lại bắt cấp linh khí, thật là làm cho tiểu đệ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nên thành tuyết giọng nỉa mai nói, tuy rằng hắn thực lực không tệ, thế nhưng so với cái khác, trên lệnh cấp 1, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên cũng có khiêu khích tư bản. Có thể tăng lên tới bắt cấp đã rất tốt, ta thật thấy đủ. Nên thừa phong nhàn nhạt nói, che giấu tốt lắm, đối lòng này ruột ác độc tam đệ hắn đã quen thuộc từ lâu, nhất khiến hắn nhìn không thấu là đại ca, cái kia ở bề ngoài che chở hắn, chính nghĩa lẫm nhiên nam nhân. Nhị đệ, đi về nghỉ ngơi đi, cả ngày, mệt mỏi. Đáp lời thanh tú nhàn nhạt dặn dò tự mình rời đi, đáp lời tuyết hử lạnh một tiếng, đã rời đi. Ngay kế, Tuyết Nhi ngồi ở vườn hoa trên núi giả, nghĩ Tiểu Quang nói, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, xem ra, chính mình cùng hắn là không có khả năng, có thể là, nàng thật sự rất nghĩ giống như Thư Thư, có thể có một thích bản thân, mình cũng thích hắn nam nhân, có thể đang thay đổi hoàn hồn khí phía trước quanh quanh liệt liệt yêu một lần. Tiểu Mỹ Nhân, đang suy nghĩ gì đấy? Nên thành Tuyết Phi thân lạc tại Tuyết Nhi trước mặt, từ chính bọn họ lúc đến nơi này. Hắn liền đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú, tuyết nhi liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy, liền phải rời đi, lại bị hắn chảo ở. Người muốn đi đâu? Ta có thể là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Buông tay! Người nam nhân này vừa nhìn liền phát án. tại sao có thể có như vậy chán ghét người? Tại sao muốn buông tay? Ta thích người, muốn người. Nên thành tuyết vô sỉ mở miệng, đối với người con gái mình thích, hắn xưa nay sẽ không có không có được. Tuyết Nhi mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. một trưởng liền đánh hắn đi, nên thành tuyết vung tay lên, tuyết Nhi cả người đều mềm xuống, ngã tại trong ngực của hắn. Nữ nhân, cay quá tư vị có thể hàng say. Nên thành tuyết ôm tuyết Nhi phi thân hạ xuống, thẳng hướng biệt viện bay đi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể được mỹ nhân, vẫn có mấy cái, hắn cũng sẽ không buông tay. Tam đệ Đáp lời thanh tú nhìn hắn nữ nhân trong ngực, mặt sắc vi vi trầm xuống. Ngươi làm như vậy, cha biết không? Nên Thành Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đại ca, cha đêm qua nói nói rất rõ, ngươi không được quên. Nên Thành Tuyết ôm Tuyết Nhi đi vào gian phòng, đóng cửa lại, đáp lời Thanh Tú nắm chặt quả đấm, phi thân đi ra ngoài, vừa vặn trông thấy đâm đầu vào nên thừa phong. Nhị đệ, tam đệ dẫn ngươi đến khách nhân mê đảo ôm vào gian phòng, ngươi nhanh đi nhìn xem, nếu là trưởng, cô nương kia Thanh Bạch liền khó giữ được. Nên thừa phong sắc mặt phát lạnh. Siêu bay qua, nhóm người nhóm người mở nói, tiểu mỹ nhân, không có người nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, đợi chơi ngươi ta liền đi tìm còn dư lại, một cái đều không đông tha. Nên thành tuyết mở ra y phục của chính mình, cười mẹ mẹ đi đến bên giường, đưa tay mở ra tuyết nhi đai lưng. Đai lưng mới rơi, vẫn không có cấp bậc nên thành tuyết thởi quần áo, một nguồn lực lượng liền hướng tới tay của hắn đánh tới, đau đớn trong nháy mắt làm hắn rút tay lại, căm tức chung quanh. lại còn không có trông thấy bất luận người nào. Tàn sẵn hiểu. Ai lại dám phá hoại chuyện tốt của hắn, liền mới vừa một chiêu đó, hắn khẳng định so với tu vi của hắn cao hơn rất nhiều, tại ứng ra còn ai có bản lĩnh này. Đại ca, có phải cha? Hắn không phải ngươi có thể bính, tự đoạn hai tay. Tiểu Quang lạnh lùng nói, vừa đến Bạch Quang né qua chỉ nghe nên thành Tuyết một tiếng hét thảm, hai tay rơi xuống đất, Tiểu Quang đi đến bên giường ôm lấy Tuyết Nhi. Nhìn trước nên thành tuyết, ánh mắt rết lạnh, vung tay lên, chỉ nghe lại lần nữa kêu thảm thiết, nên thành tuyết ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Tung người một cái biến mất ở trong phòng. Tam đệ, nên thửa phong trùng tiến vào phòng, vốn cho là sẽ phát sinh cái gì không thấy được sự, không nghĩ tới đập vào trước mắt máu tanh làm hắn trợn to mắt, khiếp sợ không thể tin tưởng. Bắt thích khách, không biết hai lớn thanh âm hô một tiếng, nên thừa phong trong lòng quát to một tiếng không tốt, muốn rời đi. Lại phát hiện mọi người đã xông tới, trông thấy nên thừa phong đứng ở nơi đó, nằm trên đất đoạn đi hai tay nên thành tuyết, mỗi một người đều khó có thể tin. Phong Nhi, chuyện gì thế này? Ứng ra chủ căm tức nên thừa phong đây chính là hắn làm chuyện tốt. Nghĩ đến đây, hắn suýt chút nữa không có tức chết, con trai của hắn liền như vậy bị giết đã chết. Đáp lời thanh tú đi qua, kiểm tra một phen, nghiêm túc nói, phụ thân, tam đệ còn chưa chết, chỉ là... Linh Căn bị hủy. Cái gì? Linh Căn bị hủy. Này Linh Căn bị hủy ý tứ chính là thay đổi thành rất rưởi thêm vào hai cánh tay hắn không gặp, vậy thì chính trong phế vật phế vật, đến tột cùng là ai cư nhiên đầu cát như vậy, cư nhiên đem hắn giết. Đúng là Linh Căn bị hủy, người kia linh khí đẳng cấp rất cao. Phong Nhi, này có phải là ngươi làm hay không? Ứng ra chủ căm tức nên thừa phòng, ánh mắt thường hồng, hiển nhiên đã đem hắn định tội. Phụ thân. Ta không có, ta vừa mới nghe đại ca nói tam đệ mê vượng khách nhân của ta đi tới nơi này, tưởng đối với nàng thi bạo, ta liền đã tới khuyên can, không nghĩ tới đi tới nơi này thì trở thành như vậy. Hắn thật sự không biết là như vậy. Tuấn Nhi, là như thế này sao? Ứng gia chủ nhìn trước đáp lời thanh tú ánh mắt băng lãnh. Phụ thân, Hải Nhi vẫn luôn ở đây trong phòng, nghe được tam đệ tiếng kêu lập tức chạy tới, không nghĩ tới nhị đệ lại đang nơi này. Đại ca, nên thừa phong bắt đầu lo lắng, đại ca cư nhiên xóa bỏ sự thực, chẳng lẽ nói này hết thảy đều chính là hắn thiết kế đây, muốn hàm hại hắn. Lập tức cứu trị Lao Tam, chờ hắn tỉnh lại, thật cùng liền rõ ràng, người đâu, đem nhị thiếu ra đánh vào đại lao, đợi điều tra Minh chân cùng đang làm định đoạn. Ứng ra chủ lên tiếng sau, nên thừa phong không có phản kháng, chính là nhìn đại ca, trong mắt tất cả đều là không tin. Tại sao? Đáp lời thanh tú nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh nhị đệ, tam đệ là huynh đệ của chúng ta, ngươi giết hắn, hắn có thể là đệ đệ của chúng ta. Một bộ đau lòng diện mạo, nên thừa phong trong nháy mắt cảm giác được đặc biệt căm ghét, này nhìn không thấu ca ca, cư nhiên làm hắn như vậy buồn nôn Giải đi. Đáp lời thanh tú lạnh giọng lên tiếng, nên thừa phong nhìn trước đại ca, không cam lòng đi theo đám bọn hắn rời đi. Ứng ra đã xảy ra chuyện. Tiểu bảo vọt vào cha mẹ gian phòng. Liền vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho bọn họ biết, lang hy cùng lãnh ngự tà sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, rất rõ ràng là một cái âm mưu. Không cần phải nói, nhất định là ứng ra làm ra. Nên thành tuyết bắt đi tuyết nhi, tưởng đối với nàng thi bảo, nên thành tuyết là ta giết. Bất quá làm sao sẽ biến thành nên thừa phòng, không cần đoán cũng biết, đây là giá họa xui xẻo nên thừa Phong bị hãm hại. Thiếu quang, ngươi nói đều là thật. Lăng Hy nhìn hắn trong ngực Tuyết Nhi, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên cho nàng kiểm tra, phát hiện nàng chỉ là mê man, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quang đem Tuyết Nhi đặt ở sang trên, tay tại trên trán nàng hơi điểm nhẹ, Tuyết Nhi chậm rãi mở mắt ra, nâng tay lên, một cái tắt đánh vào Tiểu quang trên mặt, nhi nở do ra nở dê là phía sau hắn, vội vã nhìn mình quần áo, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng thấp thỏm bất an, nên chẳng phải đã. Ngươi không có chuyện gì." Tiểu Quang gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, không nghĩ tới bản thân lòng tốt không báo đáp tốt, bị hắn một cái tắt đánh nóng bỏng tay, thực sự là không thoải mái. "Thực xin lỗi, tên khốn kia đây." Nghĩ đến nên thành Tuyết, nàng liền hận không thể đem nàng cho thiến, tên lê tửm, cư nhiên dở cho lừa bịp, hại nàng thiếu chút nữa thì thất thân, sắp chết rồi." Tiểu Quang mặt không cảm giác trả lời, tưởng xuống tay với Tuyết Nhi, có thể làm cho hắn tiếp tục sống sót mới là lạ. Bất quá, lưu thở ra một hơi, không biết chính bọn họ có bản lánh hay không cứu hán. Lăng Hy nghĩ đến nên thừa phòng, nhân ra mới đúng vô tội, bị hoan uổng bỏ tù. Tiểu Quang, ngươi đi xem xem nên thừa phòng, hỏi một chút tình huống, ngươi có thể làm được chứ? Điểm sáng nhỏ gật đầu, siêu biến mất ở trước mặt mọi người, như gió. Lăng Hy nhìn trầm chầm, chầm Tiểu Quang bóng lưng, hơi nhíu mày, thế nào cảm giác Tiểu Quang dường như thay đổi, trơ nên không giống nhau. Cả cũng đều cảm thấy có cái gì rất không đúng. Không bao lâu, Ứng gia chủ liền mang theo mọi người đi tới bọn họ sân, vung tay lên, ngay lập tức sẽ đưa bọn họ cho trói lại, ánh mắt băng lãnh, sát khí ngút trời. "Đem bọn họ toàn bộ cho ta đưa vào đại lao, nếu là Tuyết Nhi không thể tỉnh lại, toàn bộ đều giết cho ta." Ứng gia chủ lạnh lùng quát, Lăng hy nhíu mày theo dõi hắn, "Lão hồ ly, cư nhiên đem chiêu này ra." Ứng gia chủ Ta nhóm người cũng không biết chúng ta phạm cái gì tội, lại muốn đi lại lao. Lấy ngự ta sầm mặt lại, lão hồ ly, tự nhiên động thủ nhanh như vậy, thật sự chính là đối với hắn quá nhân tử. Phạm cái gì tội, các ngươi là phong nhi mang về, sáng sớm hôm nay ta tiểu nhi bị nên thừa phong cái nghiệt tử kia giết đi, các ngươi đều là đồng đảng, ai biết, có phải hay không là các ngươi bức ép ta phong nhi làm, toàn bộ bắt lại cho ta. Ứng gia chủ tức giận nói, mọi người lập tức tiến lên trảo ở chính bọn họ được lắm đồng đảng ứng gia chủ thực sự là mưu kế hay a lãnh ngự tà vẫn chưa bao giờ có bị người bắt ở thời điểm ngồi tù hắn thật sự chính là chưa từng đi ứng gia chủ ngươi nói hưu nói vượn sẽ không sợ đau đầu lừa y sao lăng hy lạnh giọng mở miệng giọng nói tương đối không thích cho dù hoan uổng cũng không phải như vậy hoan uổng người cư nhiên muốn mượn đau giết người hắn thật sự chính là tưởng rất đẹp mang đi Hi hi, chúng ta muốn hay không đi xem xem đại lao. Mai tuyết có chút hưng phấn, tuy rằng bị hoan uổng, thế nhưng nàng vẫn chưa từng thấy này cổ đại đại lao. Đi xem xem, có phải hay không như chính bọn họ nói, chiều ở mức, con chuột khắp nơi bò. Đi xem xem đi, ta cũng chưa từng đi đại lao. Lăng hi cười nói, dù thế nào đi nữa hắn nhóm người tưởng xuất hiện, này đại lao làm sao có thể giam giữ ở chính bọn họ, bất quá. Ứng gia chủ, ngươi phải nghĩ kỹ. chúng ta tiến vào đại lao không hối hận ứng gia chủ hư lạnh một tiếng giọng nói rất là khinh bỉ mang đi lãnh ngự ta nhết môi, tùy ý chính bọn họ áp chứ hắn đi đại lao ai ta sống nhiều năm như vậy vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đụng đến ta xem ra ứng gia chủ đúng là sự can đảm hơn người nếu là hắn biết sau ngày hôm nay hội mang đến cho hắn hậu quả hắn cơ hội liền sẽ không như vậy nở nụ cười mọi người bị mang đến đại lao nên thừa phong nhìn thấy hắn nhóm người cũng bị nhốt gáp đi và hò vội vã kêu to phụ thân ngươi tại sao có thể đối đãi ta như vậy khách nhân ta là vô tội ngươi không thể như vậy liên quan ngay cả bọn hắn thả bọn họ đi ứng ra nên thừa phong lớn tiếng kêu lên mọi người ngoái đầu nhìn lại nhìn tới nguyên bản bạch di hề giờ khả cờ na y tất cả đều là vết máu hiển nhiên thụ động hình thật là không nghĩ tới này ứng ra chủ cả con trai ruột của mình đều như thế ác độc Xem ra, chính bọn họ tới nơi này cũng sẽ không tốt lắm. Nghĩa tử, chết đến nơi rồi lại còn ngông cuồng như vậy, xem ra ta không thể giết ngươi cũng Ứng gia chủ khí một trưởng đánh hắn đi, sát khí lâm liệt, kiểu giai linh khí chẳng phải nên thừa phong có thể chống đỡ được, chỉ tiếp trưởng phong còn chưa đụng tới nên thừa phong đã bị nhất đạo linh khí cuốn đi, hóa thành hư hữu. Ai làm? Ứng gia chủ cả người run lên, ai có thể đem trưởng phong của hắn cho hóa thành hư không? Gia chủ, không tốt, tam thiếu gia đã chết. Cái gì? Ứng gia chủ cả người run lên, trừng mắt to nhìn trước nên thừa phong người bây giờ thỏa mãn, người đem người thân đệ đệ giết chết, người thỏa mãn. Nên thừa phong liền vội vàng lắc đầu, phụ thân, ta không có, ta không có giết hán, ta thật không có. Người đâu, đem người nơi này toàn bộ đều giết cho ta, cho con trai của ta trốn cùng. Nên người nhà lập tức rút đao đi ra, chuẩn bị xuống tay với bọn họ một cái nhân ảnh cấp tốc và vào những người đó đao cấp tốc rơi xuống đất kinh ngạc nhìn trước người đâu thiểu quang sự việc thế nào lãnh ngự ta trầm giọng hỏi đứng bẩn thỉu trong đại lao vẫn như cụ khí thế phi phàm khiến người ta không dám kinh thường rất thú vị lao kia ta muốn là còn có thể tiếp tục sống bất qua ứng ra chủ đại nhi tử ở đỉnh đầu hắn thứ một trận thì trở thành chết người. người nói cái gì Ứng ra chủ trừng mắt to, Tuấn Nhi giết Tuyết Nhi, cái này không thể nào. Có phải như vậy hay không, đi xem xem chẳng phải sẽ biết, cần gì hỏi nhiều đây. Tiểu quang hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đại lao cửa lao toàn bộ hủy hoại trong một ngày. Xem ứng ra chủ trừng mắt to, này nhưng đều là làm bằng sắt nhà tù, hắn làm sao có thể. Như thế thú vị, đi xem xem. lãnh ngự tà dẫn đi ra ngoài trước, lăng hy theo đuôi phía sau, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. mang mang coi đau lượng. Quả nhiên cổ đại nhà tù là mãn chuột đất, dỡ bẩn, người không thể ở, chiều ở ướp thành như vậy, hội phải bệnh phong thấp. Tuyết Nhi lôi kéo phong tịch cùng lệnh hồ ưu đi ra ngoài, Long Tử Du nhưng lại ôm khả tâm đi ra ngoài, ai cũng không để ý đến nô cờ ở một bên ứng gia chủ. Nên thừa phong, không đi ra, thế nào tìm lại công đạo? Lăng Hy không quên tiếng hô, nên thừa phong lập tức đuổi theo, ứng ra chủ phản ứng lại. Này mới phát hiện nhà tù toàn bộ bị hủy, trận tròn mắt, cấp 5 cấp 6 linh khí có thể tạo ra thành hiệu quả như vậy sao? Hồi tưởng một chút, chính bọn họ có thể giết chết này ác bá, làm sao có thể mới cấp 5 cấp 6 đây? Chư vị, chờ chút, tựa hồ thật sự sai rồi, ứng ra chủ vội vã đổi tới, có thể là mọi người căn bản không để ý tới hắn, bay thẳng đến nên thành tuyết gian phòng đi đến, dọc theo đường đi, vừa nói vừa cười, rất là thích ý. phu thân tam đệ bỏ đi mọi người vừa đi vào gian phòng liền nhìn thấy đáp lời thanh tú đi tới quỳ gối ứng ra chủ trước mặt vẻ mặt bi thống khi nhìn thấy nên thừa phong thời điểm xông lên một quyền liền đánh ở trên mặt hắn, nổi giận đùng đùng quát nên thừa phong ngươi này hung thủ giết người ngươi tại sao có thể xuống tay với tuyết nhi nhưng hắn là đệ đệ ngươi a ngươi nói sai rồi này nên thành tuyết hai tay là ta đoạn linh căn là ta hủy còn giết hán Hình như là ngươi, Tiểu Quang nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có nửa điểm hổ thẹn, nói hợp tình hợp lý. Mọi người chừng mắt to nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, đệ đệ dính liễu gì tới hắn? Ngươi chém gió, ta làm sao có khả năng giết ta Tam đệ? Tam đệ mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng là ta đối với hắn xưa nay đều là sủng lịch, Ngươi tên khốn kiếp này, giết ta Tam đệ vẫn đoạn hai cánh tay hắn, hủy hắn linh căn, ta giết ngươi. Đáp lời Thanh Tu giận dữ hét. Nâng tay lên liền muốn giết hắn, lại bị tiểu quang một trường đánh rơi xuống đất, rất là chật vật. Đoạn hai cánh tay hắn là bởi vì hắn đụng vào tuyết Nhi, đoạn hắn linh căn là bởi vì hắn là tên khốn kiếp, Bất đến, ta đã từng lưu thở ra một hơi cho hắn, bất quá, ngươi không muốn hắn sống lại, đem hắn giết. Tiểu quang trong lời nói nhượng mọi người kinh ngạc, nguyên lai là có chuyện như vậy. Không nghĩ tới này ứng ra tam thiếu ra háo sát như này, bất quá, dù vậy. tiểu quang ngươi cũng không nên đoạn hai cánh tay hắn hủy hắn linh can như vậy chẳng phải là khiến người ta tử mai tuyết nghiêm mặt dạy dỗ ứng gia chủ liền vội vàng gật đầu đu -n -d -d chính là cũng không có hiểu được tay sao tại sao có thể ra tay ác như vậy nói không sai này không đắc thủ không có nghĩa là lần sau không đắc thủ cho nên ngươi nên thiến hắn cho hắn hạ điểm do xuân tán làm hắn dục hòa đốt người sống không bằng chết Mai tuyết lời nói xong, mọi người cũng không nhịn được cười ra tiếng, này mai tuyết thủ đoạn vẫn thật không phải là một loại, ứng gia chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất là khó coi. Cho dù con trai của ta làm bẩn vị cô nương kia, quá mức cưới nàng vào cửa, cũng không có cần thiết động thủ với hắn. Bây giờ nhi tử đều bị hại chết, hắn nên làm thế nào mới tốt? Ứng gia chủ con trai của ngươi còn chưa chết đâu. Tiểu quang lạnh lùng nói, đi tới hắn bên cạnh thi thể. Ở đỉnh đầu hắn vỗ một cái, một cái tinh tế kim may bay ra, ngón tay tại hắn gật đầu, chết đi nên thành tuyết mi đầu động động, chậm rãi mở mắt ra. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đáp lời thanh tu trợn tròn mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy hắn đoạn khí, như thế nào có thể sẽ không có chuyện gì? Tiểu quang, ngươi làm sao làm được? Cả lăng hy cùng lãnh ngự tà bọn người đối tiểu quang thay đổi cách nhìn, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đây là của ta kỹ năng đặc biệt, vung tay lên, cục tay tự động nối liền, liên thương khẩu đều khép lại, xem mọi người con ngươi đều muốn đi ra rồi, chỉ chốc lát, nên thành tuyết hai tay trở lại, thân thể cũng tốt rất nhiều. Phụ thân, chuyện gì thế này? Đáp lời thanh tú nhìn trước mắt một màn, có gan xem thấy quái vật cảm giác. Ứng ra chủ cú nở NG không nghĩ tới hắn thậm chí có như vậy khả năng của, hắn vừa mới vẫn đối xử như vậy chính bọn họ, sớm biết. Hối hận A, hủy tím cả ruột. Tiểu Quang, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệnh, hắn vừa mới đều muốn làm bẩn bản thân, Tiểu Quang tại sao còn muốn cứu hắn? Chẳng lẽ nói, liền là vì chứng minh mình năng lực sao? Tiểu chỉ nhìn Tuyết Nhi trắng bệnh mặt, nhàn nhạt nói, vừa mới Tiểu Di chủ ý không sai, ta khá là yêu thích cái kia trừng phạt. Tiểu Quang lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt trắng bệnh, chỉ có nên thành tuyết không biết sự việc đến cùng sao lại thế này tại sao từng cái từng cái sắc mặt đều khó nhìn như vậy các vị mời xem tại lão phu trên mặt tha thứ tiểu nhi một mạng đi các ngươi muốn cái gì ta nhóm người đều liền cho ngươi này thiến nhi tử cùng sau này hắn sống thế nào a nam nhân quan trọng nhất chính là cái này a ngươi hỏi một chút tuyết nhi chứ tiểu quang ném vấn đề cho tuyết nhi ứng ra chủ cả vội mở miệng thần cầu tuyết nhi cô nương Ngươi liền nhìn chúng ngươi cùng ta nhi cùng tên phân thượng, tha cho hắn một lần đi, lại nói, ngươi cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thất nào, nếu là cô nương nguyện ý, lao phu để cho con của ta cưới ngươi làm vợ, như vậy khỏe không? Tuyết Nhi nhìn trước nằm ở sàng trên đã khôi phục được không sai biệt lắm nên thành tuyết, sắc mặt rất là khó coi. Như không phải là tiểu quang kịp thời đổi tới, sự trong sạch của ta liền bị hắn hủy, ta không thích hắn, tự nhiên không gả cho hắn. Lời của hắn nói, ta đều nhớ rõ, đợi đem ta chơi qua sau, sẽ đối với những khác mấy nữ nhân tử động thủ, còn bao gồm Lăng Hy cùng Mai Tuyết. Khốn nạn, ngay cả ta nương chủ ý cũng dám đánh, không thiến ngươi, đúng là thực xin lỗi thiên hạ nữ nhân. Tiểu bảo, đừng nói nhảm, động tay. Gấp cái gì, chuyện như vậy, các ngươi động thủ chẳng phải là bẩn tay của các ngươi? Tiểu đốc, ngươi đi, nhớ tới thiết có chuẩn mực điểm. Mai Tuyết khí nghiến răng nghiến lợi, Cả chủ ý của nàng cũng dám đánh, không thiến hắn, thật sự chính là có lỗi với chính mình. Tiểu ngốc ủy khuất run run thân mình, tại sao muốn đối với ta như vậy, ta không thích làm như thế giới chạy sự việc, tại sao? Nếu không đi, ta liền thiến ngươi. Ô ô ma nữ, ma nữ tiểu ngốc ủy khuất lên án, nhưng là vẫn siêu bay ra ngoài, chỉ nghe một tiếng hét thảm, ứng ra chủ còn chưa kịp gọi hàng, liền trông thấy nhi tử bảo bối phi vào trong miệng hắn. mùi tanh mười phần. Ứng gia chủ, hương vi không sai chứ. Phụ thân, đau quá a. Nên thành tuyết bưng song trần, khóc giống lên. Làm sao có thể có chuyện đáng sợ như vậy phát sinh? Thú vị như vậy không? Hà giận sao? Tiểu chỉ nhìn tuyết nhi, tuyết nhi sắc mặt trắng bệnh, trông thấy một đoàn đó thịt quá quá, mùi máu tanh mười phần nam nhân bảo bối, chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Các vị, các ngươi tạm tha con trai của ta đi. Ứng ra chủ khổ khổ cầu xin, Lăng Hy liếc hắn một cái, Nhìn trước nên thừa phong mặt tâm trầm, Ngươi cảm thấy nên làm sao bây giờ? Có thể không tha cho hắn một mạng. Tuyết Nhi cắn răng, Có thể, bất quá nên thụ trừng phạt đều phải trừng phạt. Tuyết Nhi xoay người đi ra ngoài, Trung Linh vội vã đi ra ngoài, Nắm bàn tay của Muội Muội, Trấn an nàng. Lệnh hồ U Giao cho ngươi đi, Ta biết, này ngươi thành thạo nhất. Mai Tuyết cười nói, Lệnh hồ ưu đi qua, Một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Không được cho hắn một người nữ nhân, bằng không, tính mạng của hắn, ta liền không dám hứa chắc. Lăng hy lạnh giọng lên tiếng, xoay người rời đi, thân sau lập tức chuyển đến nên thành tuyết gào thảm thanh âm, rất là thống khổ. Phong nhi, hắn là tam đệ, mau cứu hắn đi. Ứng ra chủ vội vã cầu xin, lôi kéo nên thừa phong tay cánh tay, lại bị hắn bỏ qua. Ta cu nở dê chính con trai của ngươi. Ngươi không điều tra rõ chuyện đầu đôi câu chuyện, liền đối với ta dùng hình, thậm chí muốn mạng của ta, ta vừa vì sao phải cho hắn cầu xin, vẫn có đại ca, tuy rằng ngươi và tam đệ đều là mị thanh, nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ tới và ngươi tranh đoạt cái gì, ngươi hãm hại ta, ta không hận ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nên thửa phong xoay người rời đi, đáp lời thanh tú nắm chặt quả đấm, cái chán đột nhiên nhất đoàn hắc khí hiện lên. Hận bọn họ sao? Thận liên bán linh hồn cho ta, ta cho ngươi ủng có lực lượng vô cùng, ngươi có thể có cường đại lực lượng. Một thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, đáp lời thanh tú nghĩ đến vừa mới nên thừa phong ánh mắt kia, ánh mắt rét lạnh. Hảo ta đáp ứng ngươi, ta muốn hắn chết, chết không có chỗ chôn Bóng đen trong nháy mắt cùng đáp lời thanh tú tan ra chập vào nhau, tại mở mắt ra, ánh mắt trơn nên hung tàn độc ác, rơi vào sàng trên nên thành tuyết trên người, trong mắt toàn là khinh thường. Tàn sán hiểu. Tuyết Nhi, ta cảm ứng được thần khí muôn vân thế. Trung Linh tách ra chủ đề vừa rồi, biết sau chuyện này, Tuyết Nhi trong lòng không dễ chịu, nàng cũng không muốn làm cho nàng buồn bực. Thì, ngươi nói hắn là thích ta sao? Tại sao ta tưởng rằng hắn là, thế nhưng hắn lại với ta lạnh lùng như vậy? Tuyết Nhi trong đầu toàn bộ là tiểu quang, nàng vừa ra sự, hắn liền xuất hiện, báo thù cho nàng, có thể là, tại sao hắn nhưng theo hắn bên ngoài nga nở đàm mở. Nàng thật không thoải mái. Tuyết nhi, ngươi phải biết thân phận của các ngươi, hơn nữa ngươi không có phát hiện tiểu quang trơn nên thật không đúng sao. Dường như so với trước đây càng thêm phong mang triển lộ, ngươi suy nghĩ một chút, đoạn lâu như vậy hai tay hắn dĩ nhiên có thể nhận, hơn nữa khiến người ta cải tử hồi sinh, ta tổng cảm giác cho hắn thật không tầm thường, trí nhớ của hắn dường như không giống như trước đây. Trung Linh không phải là không muốn chính bọn họ cùng nhau, chỉ là hắn nói. Hai người bọn họ là thần khí, không phải là loài người, sớm muộn có một ngày cũng sẽ chết đi, biến trở về thần khí, nàng hy vọng muội muội đang không có rơi vào tình yêu trong lưới tình lại. Nhưng mà, tỷ ta giống như càng ngày càng thích hắn, hắn không thích ta, có thể là ta, không khống chế được trái tim của chính mình. Tuyết Nhi nói nước mắt đều rơi xuống, nàng biết mình không đủ tư cách, thế nhưng nàng vẫn là rất muốn yêu một lần. Nếu như chúng ta không biết thật tình tốt biết bao nhiêu. Trung Linh thở dài nói, nàng làm sao không hy vọng bản thân chỉ là một cái người bình thường, có thể là, dường như không thể nào. Biết thật cùng sau, nàng liền đã xác định rõ ràng tại trong lòng có lo lắng. Thật hâm mộ ngươi, ít nhất bơi ly ca ca không có ghét bỏ ngươi, vẫn luôn yêu ngươi. Trung Linh không tiếp tục nói nữa, nàng cũng biết tự do đối nàng tâm, có thể là, bất kể như thế nào. nàng còn có thể ở bên cạnh hắn bao lâu? Bất quá, so với Tuyết Nhi, nàng đã rất hạnh phúc. Tỷ vẫn hạnh phúc xuống. Tuyết Nhi nắm tay nàng, đem phần của ta cũng hạnh phúc cũng phải cùng nhau hạnh phúc xuống. Hảo, Trung Linh ôm nguội muội, cảm nhận được nàng thân thể run rẩy, đau lòng thật. Tại sao các nàng là thần khí đây? Như không phải là tốt biết bao nhiêu? Các ngươi làm sao vậy? Tự Do nhìn bọn họ ôm cùng một chỗ, liền vội vàng hỏi. Rõ ràng hắn nhìn thấy Trung Linh khoe mắt nước mắt, tâm lập tức nắm chặt. Không có gì, ta vừa mới cảm ứng được thần khí xuất hiện, ta nhóm người thật là vui, cho nên liền. Trung Linh giải thích, lau khô khoe mắt nước mắt, lòng của nàng, ai biết. Đừng khóc, hy vọng của ta ngươi có thể thật vui vẻ, nhất sẽ nói cho Lăng Hy, chính bọn họ khẳng định rất cao hứng. Tự do biết, sự việc khẳng định không phải như vậy, thế nhưng nàng không nói, hắn cũng không muốn buộc nàng. tất cả khả năng cùng Tuyết Nhi có quan hệ. Tiểu Quang, ngươi đến cùng chính ai? Trở lại biệt viện, Lăng Hy ngay lập tức sẽ truy hỏi Tiểu Quang thân phận của hắn, Tiểu chỉ nhìn Lăng Hy, không có mở miệng. Thần khí mau muốn vấn thế, ngươi nên hảo hảo chuẩn bị, không thể để cho thần khí rơi ở trong tay người khác. Tiểu Quang trong lời nói nhượng Lăng Hy cau mày, tại sao? Ngươi không cũng có thể cướp thần khí sao? Thần của ta khí đã tìm được, không cần đi cướp. Tự do cũng vậy. Hắn không có nói cho ngươi biết sao. Tiểu quang cao mày lại, tựa hồ có hơi không thích. Không có, các ngươi tìm được thần khí, sao có thể có chuyện đó. Nàng nhưng la một cái đều cùng với chính mình, chính bọn họ làm sao có khả năng tìm đến thần khí, mà nàng không biết. Hình bóng thân ta âm. Thần của ta khí là tuyết nhi, tự do thần khí là trung linh, hai người bọn họ là thần khí truyền thế, ứng kiếp mà sinh, cho nên... Trong tay chúng ta đã có bô nở cái thần khí. Trung Linh Hòa Tuyết Nhi là thần khí truyền thế. Lăng Hy nhìn Tiểu Quang, hắn có lầm lẫn không? Chính bọn họ rõ ràng là người, làm sao có khả năng? Thần khí làm sao có khả năng chuyển đời làm người? ân, Trung Linh là Tuyết Liên thần khí truyền thế, mà Tuyết Nhi là sinh đôi hoa truyền thế, là một việc trâm ngọc, thần thú đều có thể chuyển thế trọng sinh. Tại sao có thần thức hữu hình trạng thái thần khí không thể? Tiểu quang trong lời nói nhượng mọi người khó có thể tiêu hóa, tuyết nhi cùng trung linh là thần khí truyền thế, điều này thật sự là quá khiếp sợ. Chính bọn họ cũng đã truyền thế, chả như nào đây có thể trở nên thành thần khí. Lăng hy cau mày, cứ tính toán như thế đến, cũng chỉ có thể ta mở cái thần khí, cũng không đầy đủ. Tử, chỉ muốn chết, liền có thể trở về thần vị. Quá tàn nhẫn, tự do cùng trung linh như vậy yêu nhau, ta không làm được. Muốn nàng nhìn bọn họ giết chết Tuyết Nhi cùng Trung Linh trở thành thần khí, nàng thật sự cảm thấy thật là tàn nhẫn, tự do có thể tiếp thu sao? Hắn xuống tay được sao? Không cần bất luận người nào động thủ, đã đến giờ, chính bọn hắn sống không được. Tiểu Quang sầm mặt lại, cũng không nói thêm gì, gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, hy vọng hôm nay đến chậm chút đi, bất quá tựa hồ có hơi không có khả năng. Nhưng là bọn hắn chẳng phải có 100 năm tuổi thọ sao? Ông trời lẽ nào có thể cướp đoạt các nàng tuổi thọ, làm cho các nàng tử? Lăng Hy có chút không cam, tại sao có thể như vậy? Nàng không tin, không muốn tin tưởng. Tiểu quang hừ lạnh một tiếng, ông trời. Ngươi nói chính là trời đế sao? Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, làm sao có khả năng quản được này? Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu thập thần khí, tu luyện thành thần đối kháng thần tôn đi. Không phải vậy đến thời điểm cái gì đều là của hắn rồi. Tiểu quang trong lời nói nhượng lăng hy tâm khẽ run lên, xem ra, thần giới đã xảy ra chuyện, tiểu tử này quang đến cùng chính ai? Làm cái gì biết rõ ràng như thế? Tiểu quang, ngươi không thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào không? Tiểu chỉ nhìn nàng, ánh mắt hơi nhữ lên, thiên địa trong lúc, trừ bỏ thượng đế, còn có ai có thể có được cải tử hồi sanh bản lĩnh? Thiên địa con trai viêm, không tính quáng đốc. Tiểu quang thừa nhận để lăng hy cả người run lên, thiên địa con trai, cũng chính là nàng đệ đệ, sao lại thế? Thiên cơ không thể tiết lộ, thời cơ chưa tới, cái gì cũng đừng hỏi. Tiểu quang ngăn chặn miệng của nàng, lăng hy gật đầu, không nghĩ tới thượng đế con trai viêm gặp chuyện không may, thần tôn đến cùng làm cái gì? Lãnh ngự ta nhìn tiểu quang, ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp, xem ra trong cõi ưu minh chính bọn họ cải mệnh, liền thiên đạo cũng sửa lại. Ta ra ngoài dạo dạo, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tiểu quang siêu rời đi, vô ảnh vô tung biến mất, lãnh ngự tà khẽ run lên, ta dĩ nhiên không cảm giác được hắn linh khí đẳng cấp, hắn lúc nào thay đổi thành như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn tuy rằng rơi vào phang trần, thế nhưng là thần lực vẫn còn. Nghĩ đến đây, lãnh ngự tà đối với thiên địa con trai lại thêm một tầng rất hiếu kỳ. Có lẽ vậy, ta không biết thiên địa con trai cũng đã xảy ra chuyện, hoặc hứa, tại tiểu quang ra đời thời điểm. Thiên địa con trai liền tại trong linh hồn của hắn, lại có lẽ mới có thể nhập nhục thân không lâu. Nói chung, ta tưởng rằng cũng không đơn giản, thần tôn ra tay rồi, thần giới hắn không sai biệt lắm muốn khống chế đã xong. Nếu là thần giới toàn bộ cho hắn thống trị, chính bọn họ thần khí không tìm được, vừa không có luyện thần thành công, hậu quả kia sẽ như thế nào? Lăng hy ngẩng đầu lên, có gan chưa bao giờ có áp lực, dường như, hết thể đều theo nàng lịch thiên mà thay đổi. ta. Ngươi nói, chúng ta có phải làm sai hay không? Lăng Hy đột nhiên phát hiện, nàng người tiên, làm phiền hà rất nhiều người vô tội, khiến thần tôn đều bị khiên liên. Ngươi đúng vậy. ngươi nếu là không làm như vậy, thần tôn một ngày nào đó cũng sẽ thay thế thượng đế, thành là thiên đạo. Đến thời điểm, ta nhóm người mãi mãi cũng không có xoay người nơi, ít nhất bây giờ còn có một cơ hội. Lãnh ngự Tà trong lời nói nhượng trong lòng nàng hơi thăng bằng chút, nhưng là hy vọng viêm đều rơi xuống. Thần giới sẽ là dặn gì, nàng thật sự không dám nghĩ tới. Cho dù thần tôn mạnh mẽ bao nhiêu, ta nhóm người chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể đánh bại hắn, đem tất cả thắng trở lại. Ân, hy vọng là như vậy đi, ta thật sự có chút mệnh mỏi mệt mỏi, chưa bao giờ nghĩ tới, trên bả vai của ta hội có nhiều như vậy sứ mệnh, để ta có chút thở dốc không đến. Lăng Hy trong lời nói nhượng lánh ngự tà trong lòng hơi phạm đau, yêu. ta lại làm sao không hy vọng có thể trải qua tự do tháng này thật vui vẻ người một nhà cùng nhau bất quá dường như đã sớm nhất đi nhờ ta nhóm người không phải là người như thế mặc kệ bọn hắn có thể đưa cái này thiên cải biến thành ra sao nhất định phải đem thần tôn giải quyết sau khi tài năng kết thúc tất cả lo lắng của ta không chỉ chừng này khai thiên tới nay hữu thần giới liền có ma giới ngươi hẳn biết chứ năm đó ta nhớ tới thượng đế đem ma giới phong ấn Ma giới liền từ trong tam giới bị tách ra, vẫn luôn ẩn nấp ở phía dưới. xưa nay cũng không có có chuyện quá, bây giờ thần tôn làm ác, ma giới tất nhiên sẽ dưới đất chui lên, đến thời điểm, ta e ngại, cựu trùng thiên còn chưa đi tới, đối thủ của chúng ta lại thêm ma giới. Chỉ nhớ trước kia trong, ma giới thật là nhỏ bé, gần như nàng sau khi xuất thế liền chưa từ nở dê xuất hiện, thế nhưng hiện tại trông thấy viêm tại tiểu quang bên trong thân thể, nàng không biết tại sao. Cảm thấy ma giới thật khả năng sẽ xuất hiện, đến thời điểm. Chỉ là nghĩ tưởng, nàng liền cảm thấy rất đáng sợ. Ma giới, dưới gầm trời này vẫn có ma giới tồn tại. Lấy ngự ta nghe được nàng, cảm thấy rất khó tin. Ma giới, này xa lạ từ ngữ, làm hắn rất tò mò. Này ma giới, mạnh mẽ sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta xử phạt mấy cái thành chủ sao? Ta ở trên trán của bọn họ nhìn thấy ma khí, ma giới hết thể ma quỷ. Đều là dùng ma khí làm chủ, thần dùng linh khí vây nốt, linh khí tu luyện thành tiên sau liền xưng là tiên khí hoặc là thần lực, ta hoài nghi, ma giới đã ngu xuẩn ngu xuẩn muốn động. Lăng Hy thật không muốn thừa nhận việc này, thế nhưng nàng thật sự thật hoài nghi, ma giới xuất hiện. Khi nhi, làm sao ngươi cái gì đều hiểu. Lấy ngự ta ôm nàng, cảm giác tình cảnh bây giờ càng ngày càng. Lăng Hy cay đáng cười, ngươi cho rằng ta đồng ý à, ta cũng không muốn. Nhưng là ngươi không biết, ta chính là có thể cảm ứng được, hướng chi của ta phần lớn trong ký ức đều trở về, ta chính là trời tâm, cũng vậy lăng hy, nên biết, ta đều biết. Nàng thật sự rất nghĩ không biết tất cả những thứ này, tình nguyện không ứng phó kịp, cũng không hy vọng xem chứ ma giới mân mê mà không hề kế sách. Hy nhi, ta phát hiện cách ngươi càng ngày càng xa, làm sao bây giờ? Thật sự rất sợ hãi, có một ngày, nàng trở thành thiên tâm công chủ, Hắn còn có thể có tư cách cùng với nàng sao? Ta, ta nghĩ viêm biết thần lực của ngươi phong ấn tại nơi nào, ngươi muốn hay không? Ngươi muốn ta thu hồi thần lực và dĩ vãng trong ký ức. Lãnh ngự ta nhìn trước nàng, thấy nàng gật đầu, trong lòng cũng tại suy nghĩ, ta nhớ được thần chi trong lúc là không thể có cảm tình, càng không thể song tu đúng không? Lăng hy gật đầu, không sai, bất quá, hy vọng của ta ngươi đi lấy về toàn bộ của ngươi. Hy vọng của ta ngươi trơn lên mạnh mẽ, tin tưởng ta, ta nhóm người sẽ không tách ra, mãi mãi cũng sẽ không tách ra, được không? Lãnh ngự ta nhìn trước nàng ánh mắt mong đợi, gật đầu, khi nhi hy vọng, ta sẽ đi, mặc kệ ai xuất hiện, ta nhóm người đều sẽ không tách ra. Đã nghịch thiên rồi, kia liền toàn bộ đều sửa lại đi. Lăng hi ôm hắn, trên mặt rất là không muốn, ta, ngươi sẽ trách ta sao? Ta không tưởng lại xuất hiện chuyện trước kia. Hy vọng của ta ngươi có thể mạnh mẽ, cùng với ta chiến đấu, ta nhóm người người tiên, đem hết thể đều cho đoạt lại, cũng không tiếp tục bị bất luận người nào chung quanh. Nàng không hy vọng tại quá trước kia nhân sinh, đã chính bọn họ không dung tha hắn, nàng cũng không mềm yếu rồi. Tàn sẵn hiểu. Đương nhiên không trách ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, có thể cùng ngươi chiến đấu với nhau là ta vui vẻ nhất, ta tin tưởng, ngươi nói, liền tính ta nhóm người đứng chỗ cao nhất, thành vi thần. Ta nhóm người như trước có thể cùng nhau, ai nếu không hứa, ta nhóm người liền giết bọn hắn, ai cũng không rõ có thể cản dừng chúng ta cùng nhau. Ân. Lăng Hi khinh trả lời một tiếng, cái mũi chua xót thật, có thể nghe được hắn như vậy nói, nàng thật sự thực vui vẻ, có thể gặp phải hắn là đời này tối chuyện vui vẻ nhất. Hừ hừ. Mai Tuyết không nhịn được ho khan lên tiếng, vẫn chưa mặc, không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên không nhìn bọn họ, nếu là ở không lên tiếng Phỏng trừng liền muốn xem của vui. Hi hi, ngươi nói lanh ngự tả thần lực phong ấn, kia cái khác tam đại thượng cổ thần thú có thể hay không cũng phong ấn tại cùng một chỗ. Như là cùng đem thần lực tìm trở về nói, chính bọn họ phần thắng càng lớn hơn. Không biết, đợi viêm trở lại chúng ta hỏi một chút liền đã biết. Ai, ta nhóm người tựa hồ cũng không có thể giúp bọn ngươi cái gì. Phong tịch thở dài, cảm giác mình bây giờ cách bọn họ là càng ngày càng xa. sẽ bị chính bọn họ cho vứt bỏ lệnh hồ ưu cũng cảm thấy đúng như vậy bất quá bất kể như thế nào có thể hầu ở mai tuyết bên người liền cảm thấy rất thỏa mãn các ngươi đừng nói như vậy các ngươi có thể bô y tiếp chúng ta khẳng định là hữu dụng vẫn có xa ưu cái thần khí chưa hề đi ra các ngươi không cảm thấy các ngươi đều có khả năng là thần khí chủ nhân sao thần khí dạy cho chủ nhân cơ hội vô dụng đây Lăng hy trong lời nói nhượng phong tịch cùng lệnh hồ ưu đồng thời chấn động đúng vậy vẫn có xa ưu cái thần khí liền coi như bọn họ cướp đi chính bọn họ cũng có khả năng có thần khí phân nghĩ đến đây cũng không có mới vừa buồn bực các ngươi hai cái tại sao lại như vậy tưởng các ngươi có thể là nam nhân của ta nam nhân của ta làm sao có khả năng không có đất dụng võ mai tuyết sắc mặt trầm xuống không nghĩ tới chính bọn họ vậy mà lại cảm thấy vô dụng thực sự là đủ làm người tức giận mai tuyết mai tuyết Chính bọn họ chẳng qua là cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm giác chính bọn họ cách mai tuyết càng ngày càng xa, nghe được chính bọn họ nói thần không thể song tu, chính bọn họ đều sợ hãi. Tốt rồi không nói. Lăng Hy đánh gây nói chuyện của bọn họ, biết trong lòng bọn họ không dễ chịu, đừng nói chính bọn họ, ngay cả lãnh ngự tà đều có cảm giác như vậy, cũng khó trách bọn hắn. Ngự ngự kia điểm liền. Nên xuất phát, thần khí xuất hiện. Tiểu quang thanh âm truyền đến. Mọi người vội vã đứng lên, nhìn hắn rất là kinh ngạc. Lăng Hy, thân khí vẫn thế. Trung Linh mấy người cũng vội vã đi tới mở miệng nói, nhìn Tiểu Quang cũng ở nơi đây, đầu hơi thấp xuống, mỗi lần đối mặt hắn, đều có rung khí hèn mọn cảm giác. Chúng ta đi thôi. Tiểu Quang lạnh giọng nói, không có nhìn hắn nhóm người liếc mắt một cái, mang theo bọn họ đã rời đi. Tuyết Nhi theo sau lưng, nhìn bọn họ, hơi nhíu mày. Hắn cách hắn càng ngày càng xa, sau này. trừ bỏ là thần khí nàng liền cái gì cũng không phải chứ linh nhi không nên như vậy hắn sẽ không làm gì ngươi ta sẽ không đáp ứng biết không tự do nắm tay nàng kể từ khi biết bọn họ là thần khí sau khi hắn liền cảm thấy trung linh hai tỷ muội biến thành người khác như nhau làm hắn đau lòng ân chính hắn cũng có thể cảm ứng được thần khí tồn tại kia sự tồn tại của nàng khởi không là không có tác dụng gì lăng Hi, các ngươi đây là đi đâu Nên thửa phong xem bọn họ đoàn người bay người lên, tựa hồ muốn rời đi, liền vội vàng hỏi. Thần khí được xuất bản, chúng ta đi xem một chút. Lăng Hy ném một câu nói, siêu rời đi, thần khí hội nhận chủ, không phải ai tưởng có thể có được, cho nên, hắn không lo lắng hắn đi sẽ cướp đi thần khí. Nên thửa phong nhìn bọn họ, thả người đi theo, hắn không biết tại sao, chính bọn họ nói mau chân đến xem thần khí, trong lòng hắn đột nhiên có gan. Chính bọn họ liền là thần khí chủ nhân Cái loại cảm giác này Không có nửa điểm tranh cướp dục vọng Tựa hồ hết thể đều là như vậy thuận theo tự nhiên Mọi người đi tới ứng ra phía sau núi Ứng ra chủ đám người sớm đã đã chạy tới Trung quanh cũng có rất nhiều người Toàn bộ đều phi ở giữa không trung Dưới chân nổi lên thất thải quang mang sơn Rất muốn biết Thần khí lúc nào đi ra Chính bọn họ có thể vừa lên Tìm kiếm thần khí hạ lạc Khi nhi Ngươi nói thần khí lần này sẽ chọn ai? Lãnh ngự ta nhìn trước chung quanh cấp giật người, phần lớn đều là giai cấp dùng trên tu vi, mạnh nhất có kiểu giai, giống như ứng gia chủ, thực lực của hắn cũng làm người ta không dám kinh thường. Hôm nay ứng gia phía sau núi thần khí xuất hiện, này có nghĩa là thần khí là ứng gia, hết thể ứng gia người cũng có thể tranh cấp thần khí, những người khác nếu như có thể được thần khí tán thành, lao phu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Ứng gia chủ cười nói, một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, lăng hy liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, thật muốn nói à, thực sự là không biết trên thế giới tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy người tồn tại. Tại ứng gia chủ trong mắt, này ứng ra phía sau núi có thể xuất hiện thần khí, kia liền chứng minh thần khí định người sẽ chọn hắn làm chủ, cho nên, thâm minh đại nghĩa nói căn bản chính là cho người khác xem, nếu ai cướp đi thần khí, hắn tất nhiên cũng biết cướp tới tay. Tuyệt đối không cho người kia mang đi thần khí, thần khí, chỉ có thể là ứng ra. Ứng ra chủ nói đúng lắm, ta nhóm người tự nhiên tận lực. Trong thiên hạ sẽ không nghĩ thần khí, có thể là, thần khí có thế nào dễ dàng như vậy đắc thủ, một phen huyết chiến là phải không thể tránh. Thần khí đi ra. Tiểu quang tay một hồi, hào quang bảy màu cấp tốc trở nên xinh đẹp, Trung Linh Hòa Tuyết Nhi chỉ cảm thấy ngực một trận như kim châm, làm cho nàng cả người đau đớn khó nhịn. Thân mình ngồi xổm xuống. Tế biết. Tiểu quang lanh thanh quát nói. Thân thể hai người lập tức bay ra một cột máu rơi vào trong núi. Tự do tưởng pha z cao nhưng bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Không dám tới gần. Khai. Tiểu quang vung tay lên. Tuyết Nhi cùng Trung Linh đã vô lực rơi xuống. Trung Linh bị tự do tiếp được Tiểu quang vung tay lên. Đem tuyết Nhi làm ở trong ngực. Hào quang bảy màu cấp tốc đem toàn bộ không trung đều biến thành vầng sáng bảy màu. Trông rất đẹp mắt, một cái bảy màu roi lập tức hiện lên ở bọn họ trước mắt, tỏa ra bén nhọn hàng khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Lăng Vân Tiên, còn không đi nhận chủ. Tiểu quang chỗ ẩn thân, Lăng Vân Tiên lập tức bay về phía mọi người, tùy ý khua tay, đạo đạo tiên phong để mọi người không né kịp, lệ khí nặng khiến người ta không dám tới gần, phàm la bị thương, đều là da thịt rõ ràng. Ta, ngươi đi thử xem. lãnh ngự ta gật đầu. Toàn thân linh khí tản ra, linh tiên linh khí để lăng vần tiên ông vùng tới hắn đi, lãnh ngự tà tay nắm chặt, đem lăng Vân tiên nắm trong tay, ánh mắt sắc bén quét nhìn qua, một người một roi rằng co, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, kinh khủng khiến người ta có gan cảm giác nghẹn thở. Lực lượng thật là đáng sợ, đây là cái gì tu vi? Mọi người nghị luận sôi nổi, ngay cả ứng gia chủ cũng bị chấn kinh, tại dạng này khí chẳng dưới, hắn đều lung lay sắp đổ. có thể là cái kia người không chỉ nắm Lăng Vân Tiên, hơn nữa còn có thể không bị hắn thương tổn thực lực của hắn rốt cuộc đến trình độ nào. Người tên là gì, lại dám đấu với ta. Lăng Vân Tiên mở miệng, cam tức nam nhân trước mắt, hảo ánh mắt đáng sợ, thế nhưng hắn không phải là ngồi không, mới sẽ không sợ sẻ hắn. Lãnh ngự ta người tân chủ nhân. Lãnh ngự ta lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo một cố long hành chi phong ở phía sau hắn rít gào Lăng Vân Tiên khẽ run lên. rất là khiếp sợ. ngươi là thanh long tôn giả. Lăng Vân tiên có chút hưng phấn, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể gặp phải chủ nhân ngày xưa. cao hứng khua tay múa chân, lực lượng buông lỏng, lập tức ở đỉnh đầu hắn bay lên, bắt đầu nhận chủ nghi thức, lãnh ngự tả khỏe môi khẽ nhếch. ngốc mũ, lại còn nhớ tới chủ nhân ta ta. chủ nhân, ta gọi Lăng Vân, không gọi ngốc mũ. tại sao qua nhiều năm như vậy, chủ nhân vẫn thích gọi nàng ngốc mũ? Thực sự là bi kịch đã chết, ngốc mũ, hắn giống chứ. Tuy tiện, tên gì cũng không đáng kể, chủ phải có thể nhận chủ đã là được, không nghĩ tới bản thân trước kia thần khí lại là một cái lăng vân tiên. Thành công. Lăng Hy kích động nắm phá không kiếm, phá không kiếm cũng thực hưng phấn, đều là tìm được bản thân chủ nhân trước kia mà thôi. Bất quá bọn hắn có thể không cảm thấy, đợi lát nữa còn muốn nhất phiên tranh đấu đâu. Chính bọn họ thế nào cam lòng đem Lăng Vân Tiên bị lãnh ngự tà lấy đi? Các ngươi cảm thấy nơi này có người có bản lĩnh cùng tà tranh đấu sao? Lăng Vân Tiên nhận chủ sau, đỡ cho chủ là nhiệm vụ của hắn, lẽ nào hắn vẫn sẽ cho người xúc phạm tới hắn sao? Lên cho ta, cấp thần khí. Trông thấy thần khí không náo sự, lập tức quủa lên, tranh cấp thần khí, trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời. Hi hi, làm sao bây giờ? Mai tuyết lo lắng nhìn trước một đám người xông lên, trong lòng thật là lo lắng, nếu là bị cướp đi, kia liền làm không công. Ngươi cảm thấy thần khí nhận chủ sau còn có thể cho bọn họ cướp đi sao? Nam nhân của ta không hội bất thức như vậy, không cần để ý tới. Lăng hy khỏe môi khẽ nhết, nhìn trước bên kia nhận chủ nghi thức, hoàn toàn không có giúp một tay ý tứ. Chủ nhân, nhất đám người điên xông lại, ngươi bà nương thế nào không đến giúp bận bịu a muốn chết à? Lang vân tiên càng chuyển càng nhanh giống như nhanh lên giết ta không thể đối hi nhi vô lễ bằng không ngươi sẽ biết tay lãnh ngự ta hư lạnh một tiếng vung tay lên một trận bài sơn đảo hải linh khí như sóng biển thổi tới đưa bọn họ bước cho phải liên tục lùi về phía sau quá kinh khủng trong lúc nhất thời tiếng khóc nổi lên bốn phía tan nát cõi lòng máu tươi phân tan ở mọi nơi đỏ bừng ứng ra chủ nhìn trước mắt một màn trận cả mắt lên không nghĩ tới lại bị hắn cho lấy được thần khí, xem ra chỉ có thể giết hắn cướp giật thần khí, mắt lạnh quét tới, trông thấy đang đang quan chiến nên thừa phòng, ứng gia chủ lập tức lên tiếng. Phong nhi, đi cho ta thanh thần khí đoạt lại. Nên thừa phong nghe được ứng gia chủ nói, ánh mắt hơi trầm xuống, phụ thân, ta mới cấp mấy linh khí tại sao có thể là đối thủ của hắn. Cha biết rõ là chịu chết lại còn gọi hắn đi chịu chết, hắn có coi hắn như con trai của hắn sao? Nghĩ đến đây, nên thừa phong đau lòng. Lẽ nào ngươi liền trơ mắt nhìn hắn đem thần của ta khí cho cướp đi sao? Muốn đi ngươi đi, ta không biết đi chịu chết uổng. Hắn không phải ngốc tử, tra đối với hắn xưa nay cũng chỉ là lợi dụng, bây giờ chỉ là muốn hắn chịu chết mà thôi. Nghĩa tử, không đi, ta liền giết ngươi. Ứng ra chủ chỗ ẩn thần, trưởng phong hãy theo phát sinh, kiểu dai cường giả linh khí bao phủ tới, nên thừa phong sắc mặt trắng bệnh. Không nghĩ tới cha thật sự muốn giết hắn, xem ra hắn đúng là sống không quá hôm nay. Ứng gia chủ, cả con trai ruột đều giết, ngươi có hay không quá độc các điểm. Một tia sáng trắng né qua, ứng gia chủ trưởng phong lập tức bị hóa thành vô hình, ứng gia chủ sầm mặt lại, ánh mắt hơi nổi lên một tia lanh xác không nghĩ đến cái này nữ nhân dĩ nhiên ra tay với nàng. Lăng Hy nhìn trước vẫn ngây ngốc đứng lên thừa phòng, khỏe môi khẽ nhếch, đều như vậy. Ngươi sẽ không phải còn nghĩ cha ngươi có thể lương tâm phát hiện không giết ngươi chứ. Hắn vẫn cũng không có đem ngươi làm con trai của chính mình, ngươi vẫn muốn như vậy phụ thân sao. Nên thừa phong không có mở miệng, chính là nhìn ứng gia chủ, vẻ mặt bi thống. Nói cho ta, đây là vì cái gì? Tại sao hắn đối đại ca tam đệ có thể khẩn cầu, mà hắn thì sao? Bất kể thế nào làm, hắn đều không không thích, thậm chí gọi hắn đưa mạng, không theo, liền giết hắn. đây chính là hắn phụ thân sao. Ứng ra chủ hư lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì cùng ca ca ngươi chính bọn họ so với, ngươi cũng không thể tưởng, tuấn nhi tuyết nhi nhưng là ta cưới hỏi đảng hoàng thê tử sinh ra, mà ngươi mà. Cái kia tiễn người sau lưng ta sinh ra ngươi, ta vẫn luôn hoài nghi, ngươi có phải là của ta hay không nhi tử, con trai của ta như thế nào có thể sẽ có người như ngươi. Nên thừa phong sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn hắn. Nguyên lai like bởi vì nương thân có hắn sinh ra bản thân, cho nên hắn liền hoài nghi nương thân bất trinh, hoài nghi hắn phải chăng con trai của hắn, cho dù hắn làm cho dù tốt, hắn cũng không coi hắn như con trai ruột. Nguyên lai, like, đây chính là thật cùng. Mẹ ta là chết như thế nào? Nên Thừa phong ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhớ tới đã từng nói, nương thân là bởi vì hắn khó sinh mà chết, thế nhưng hắn bây giờ cũng không cảm thấy là như thế này. Ngươi muốn biết như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nương là bị ta tự tay giết cái chết, mà ngươi, là nàng dùng tính mạng đổi lấy, nàng nói chỉ cần có thể để cho ngươi còn sống, nàng liền tử, cho nên, ta giết kia tiếng người. Nguyên lai like đây là thật cùng, ta liền nói, nương thân làm sao có khả năng khó sinh mà chết, nguyên lai like là ngươi giết chết, ngươi đã giết chết nàng, vậy thì ta giết chết ngươi. Nên thửa phong sắc mặt đột nhiên trơ nên rất lạnh, đằng đằng sát khí, nguyên bản ẩn nút bắt cấp linh khí vèo vèo vèo tăng trường. Mãi đến tận tứ giai mới dừng lại, xem ứng ra chủ hoàn toàn biến sắc. Ngịch tử, ngươi cư nhiên ẩn giấu ta, không nghĩ tới ngươi lại có tứ giai thực lực. Xem ra, hắn đúng là không thể lưu. Không ẩn giấu ngươi, ngươi sẽ làm gì ta, hảo nôn cho biết, đem ta khốn ở bên cạnh tiếp tục vì ngươi sử dụng. Tiếp tục cho ngươi làm ác. Nên thừa phong cười gằn, hắn lòng đều lạnh thấu, phụ thân không nói không phải của hắn cha đẻ. nương thân là vì bảo hộ hắn mà bị hắn hôn tay giết chết hắn còn có nguyên nhân nào khác tại lưu lại hắn nhìn hắn sống tiếp hắn nên đi diêm vương ra nơi đó cho nương thân bồi tội nay tiễn ngươi ta nghĩ ngươi khá là yêu thích tự tay giết chết hắn lăng hy tử trong lòng lấy ra một bình linh chi dịch giao cho hắn xem ứng ra chủ hoàn toàn biến sắc nguyên lai của hắn cũng lừa dối hắn cảm ơn nên thừa phong uống một hớp thực lực tăng mạnh mãi đến tận cửu giai mới dừng lại Cùng thực lực của hắn lực lượng ngang nhau Cũng chứng minh rồi cấp bậc tông sư Linh chi dịch điểm mạnh Càng thêm chứng minh thiên phú của người nam nhân này Hiện tại, ngươi có thể đi theo ta nương thân Nên thừa phong rút xuất kiếm Vung kiếm hướng hắn phát động tấn công Ứng ra chủ cắn răng một cái Lập tức xuất trưởng cùng hắn đánh nhau Khi nhi Lãnh ngự ta xải bước đi tới Tình cảnh vừa nãy nhưng hắn là toàn bộ nhìn ở trong mắt Không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy Của ngươi lăng vân tiên đây Nhìn thấy hắn tay không trở về, Lăng Hy có chút giật mình. Ở đằng kia, lãnh ngự tà vương một ngón tay, Lăng Hy ngẩng đầu đã trông thấy Lăng Vân Tiên cơ hướng của Bo nở hà nở không ngừng khua tay đánh của hắn nhóm người gào gào kêu to. Rất đã, chính bọn họ thực thích Lăng Vân Tiên, Lăng Vân Tiên liền cùng bọn họ hảo hảo vui lùa một chút. Xác thực, làm cho các nàng nếm thử Lăng Vân Tiên uy lực, sau này đối với thần khí nhất định sẽ gần nhi viên chi. Nhìn trước lăng vân tiên truy của Bo nờ hà đánh, gào gao kêu to dáng vẻ trong lòng thật tốt. Viêm, tại sao chính bọn họ vừa mới cần tế huyết mới có thể đem thần khí cho mời đi ra? Nhìn trước còn chưa có tỉnh lại hai người, lăng hy cảm thấy không rõ. Sau này thần khí được xuất bản, chính bọn họ đều cần phải làm như vậy, trừ phi tự vẫn, biến trở về thần khí. Tiểu quang đau lòng nhìn trước trong ngực tuyết nhi, hắn cũng không phải vô tâm người, cho dù chỉ là của hắn thần khí. Đối nàng yêu cũng không giảm trước kia, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng mà cũng trôi qua đi ra. Không có biện pháp khác sao. Tự do ôm trung linh, vừa mới bắt mạch sau khi, nàng mất máu quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí, có thể coi là thương tổn rất nặng. Không có, trừ phi tự vẫn, bằng không sau này mỗi thứ thần khí xuất hiện, chính bọn họ liền muốn tế huyết một lần, một lần so với một lần trọng, mãi đến tận nguyên khí khô cạn mà chết. Biến trở về thần khí. Tiểu quang trong lời nói nhượng mọi người tâm khẽ run lên, nói như vậy, còn lại thần khí được xuất bản sau khi, cũng chính là bọn họ tỉ mỗi hai người hương tiêu ngọc vẫn thời gian, nếu là như vậy nói, vậy bọn họ thời gian ở chung với nhau khởi không phải là không có đã bao lâu. Nguyên khí khô cạn biến trở về thần khí, chính bọn họ sẽ như thế nào? Tự do nắm chung linh tay khẽ run, có chút sợ, dường như sự việc cũng không có như vậy đơn giản. không biết nói chuyện, không bằng những thần khí này cường đại như vậy, nếu là hiện tại tự vẫn chết, nguyên khí có thể truyền vào thần khí trong, duy trì thần thức, thần lực cũng sẽ không thất lạc, không nhưng có thể nói chuyện, chờ các ngươi đánh bại thần tôn sau là có thể dùng hình người hình thái xuất hiện, lựa chọn ra sao, chính các ngươi cân nhắc đi. Tiểu chỉ nhìn trong ngực Tuyết Nhi, nâng lên tay khẽ run, thế nào đều không xuống được. Tiểu Quang, động thủ đi. Tuyết Nhi thanh âm khẽ run. Nàng tình nguyện chờ lâu điểm, cũng không nguyện ý sau này nhìn thấy hắn không nói ra được một câu nói. Ta, viêm, ngươi xuống tay được sao? Lăng Hy la lớn, nhìn hắn giơ lên tay, thanh âm đều đang run rẩy, tuy rằng như vậy đối với nàng là tốt, thế nhưng nàng thật sự thật không muốn nhìn thấy Tuyết Nhi chết đi. tiểu quang tay nâng lên, nhưng không có xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi có vui vẻ quá ta sao? Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, hư nhược hỏi, nhìn hắn tuấn giật mặt. Nàng chỉ muốn biết một cái đáp án. Viêm, không quản ngươi trước đây tiểu quang vẫn là hiện tại viêm, ngươi đem sự chân thành của mình nói nói cho nàng biết, lựa chọn ra sao liền do nàng làm sao. Lăng Hy nhìn trước Tuyết Nhi mong đợi ánh mắt, tâm khẽ run, viêm chính là trời đế con trai, có thể là Tuyết Nhi chỉ là một kiện thần khí, có thể yêu nhau sao. Ta biết của ngươi đáp án, ta dứt khoát. Tuyết Nhi nói bắt tay một trưởng hướng tới ngực đánh tới, nhắm chặt mắt lại. Tiểu chỉ nhìn nàng rũ xuống tay, thống khổ nhắm chặt mắt lại, một nguồn lực lượng tiêm vào vào trong cơ thể nàng. Tuyết Nhi thân thể trở thành cánh hoa biến mất, trong tay hắn nhiều hơn một thanh châm ngọc, tên là sinh đôi hoa. Người thỏa mãn. Lăng Huy nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy Tuyết Nhi thật là hào ngốc, cư nhiên như vậy rời đi. Tiểu Quang không nghĩ tới đang nói chuyện, hắn thỏa mãn, tim của hắn so với ai khác đều đau, thế nhưng ai có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của hắn. Tuyết Nhi hiện tại trở thành thần khí là thích hợp nhất, nàng có thể không cần lại bị khổ, có thể tiếp tục mở miệng, có thể đang cùng bên cạnh hắn, có thể nghe hiểu tiếng lòng của hắn, ít nhất sau này vẫn còn có biến thành người cơ hội. Hủy cư dẫu hiểu, cách Tuyết Nhi bỏ đi, ta cũng nên đi. Trung Linh mở mắt ra, khỏe mắt hạ xuống nước mắt, nàng chẳng phải người ích kỷ, thế nhưng nàng thật sự rất nghĩ ích kỷ một hồi, ở lại tự do bên người, nàng không muốn trở thành thần khí. Thế nhưng nàng biết, hắn hiện tại không đi, sau này cơ hội cùng tự do ở chung với nhau cơ hội đều không có, cho nên, tuyết nhi đúng vậy, tiểu quang đúng vậy, sai là trời cao đùa cợt. Linh nhi, ngươi đi đi, ta hội chờ ngươi, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể trở về đến bên cạnh ta. Tự do tắc nẹ nói, nước mắt không không chế được hạ xuống, ai biết hắn giờ khả cờ na y tâm tình xoắn suýt, hắn muốn nàng lưu lại, vừa không muốn về sau dính liền nhau cơ hội đều không có. Linh Nhi cười nhạt, ta biết ngay ngươi sẽ duy trì ta đấy. Tự do đã nói không ra lời, nước mắt chật chật hạ xuống, đau tê tâm liệt phế sở để Trung Linh đau lòng. Trung Linh nâng tay lên nhẹ nhàng cho hắn lau chùi, hướng hắn cười nhạt, nâng tay lên hướng tới lồng ngực của mình một trưởng đánh tới. Linh Nhi, cách, chúng ta không có tách ra, vẫn luôn ở đây. Trung Linh nói xong, nhắm mắt lại, tay cũng rủ xuống, khóe mắt còn treo móc nước mắt trong suốt, không muốn. Có thể là ai có thế biết, nàng không có nhiều bỏ, có thể là không bỏ thì thế nào, nàng ít nhất trở thành thần khí còn có thể cùng với hắn không phải sao. Kẻ điên, mỗi một người đều điên rồi. Mai Tuyết nhìn trước mắt một màn, đã không khống chế được gầm hết lên, các ngươi như vậy thật sự đã đáng giá sao. ngươi không hiểu, tự do cùng tiểu quang đồng thời mở miệng, nhìn trước trung linh thân thể biến mất, trở thành một đóa màu máu đỏ tuyết liên. Như nàng từng tại tuyết lâm dùng kia tuyết liên giống nhau như lúc, chỉ là trước mắt là ngọc chất huyết liên, chẳng phải tuyết liên hoa. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, đừng bảo là. Lăng Hy thật sự không nghĩ tới, đồng bạn của bọn họ có một ngày sẽ biến thành như vậy, tuy rằng hôn qua biết, thế nhưng đây cũng quá nhanh. Linh Nhi, chúng ta không có tách ra. Tự do đem huyết liên thác ở trong tay, nước mắt rào dưới đất thấp rơi vào tuyết liên mặt trên, tuyết liên phát sinh nhất nói hào quang màu trắng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, cách, ngươi tại sao khóc? Linh nhi, tự do kinh ngạc nhìn trong tay mình tuyết liên, nàng lại có thể biết nói chuyện, có thể nói chuyện, thật tốt quá. Cách, không khóc, ta cũng không hề rời đi ngươi, chỉ là trở thành một loại phương thức khác cùng với ngươi, ngươi phải cố gắng sống sót, ta hội cùng ngươi cùng nhau, mãi đến tận vĩnh viễn biết không? Tự do đã nói không ra lời, liều mạng gật đầu, chỉ cần ngươi không đi ta liền thỏa mãn. Ta hiện tại vừa mới trở thành thần khí, ta cần thời gian khôi phục, tạm thời liền không nói với ngươi, chờ ta tu dưỡng hảo, ngươi là có thể cùng ta mỗi ngày trao đổi. Tự do gật đầu, cho dù bao lâu, chỉ cần ngươi đang ở đây bên cạnh ta, ta liền chờ ngươi, đợi một chút ngươi. Hảo vậy ta ngủ. Trung Linh Thanh âm trơn nên nuôi nhược, một ánh hào quang qua đi, cũng không còn phát ra âm thanh, tự do đem huyết liên ôm lấy, ở phía trên nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. cảm giác lòng của mình bị điển tràn đầy rất thỏa mãn rất hạnh phúc thực ra như vậy cũng rất tốt lãnh ngự tà ôm lang hy những người kia giải quyết xong lang vân tiên trở lại lãnh ngự tà bên người nũng nịu sửa ta sửa, tựa hồ đang lấy lòng để lãnh ngự tà trầm mặt xuống chờ ở một bên không thể quấy rối ta lang vân tiên ủy khuất lập tức co rút thành một cục ủy khuất vô cùng tiểu chỉ nhìn ngọc trong tay châm trong lòng thở dài rõ ràng có thể nói chuyện nhưng không mở miệng, nàng thật sự thật tuyệt vọng chứ. Đem châm ngọc phát ở trên đầu, không tiếp tục để ý. Nghĩa tử, ngươi cư nhiên thật sự dám thương ta. Ứng ra chủ khí sắc mặt cũng thay đổi, xưa nay đều không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị hắn đả thương thành như vậy. Nên thừa phong dương mắt lạnh leo hắn, ngươi cũng đã không phải cha của ta, từ ta biết thật cùng bắt đầu, ngươi sẽ chết. Hắn vốn đang chẳng phải giết hắn, thế nhưng hắn mỗi một chiêu đều tưởng lấy mạng của hắn. Hùng ác thủ đoạn để hắn trái tim băng giá, hắn nơi nơi thoái nhượng, nhưng bị hắn bức đến góc chết, hắn cũng thấy rõ, này phụ thân, căn bản sẽ không tưởng hắn còn sống, cho nên, hắn muốn sống, vậy hắn thì phải chết, thay nương thân bồi tội. Xuất sinh, ngươi giết cha, ngươi heo cẩu không như, ứng ra chủ lớn tiếng quát lớn, phun ra một hơi máu tươi. Vậy không phải nói ta không phải là ngươi nhi tử sao? Đã như vậy, ta sao lại là ngươi nhi tử đây? nên thừa phong lanh trào đạo bất kể có phải hay không là con trai của hắn từ hnz tờ chê tờ nương thân bắt đầu hắn liền không còn là cha của mình hảo đã như vậy ta liền giết ngươi để ngươi tên tiện chủng này đi bồi cái kia tiếng người ứng gia chủ vung tay lên miệng lẩm bẩm một cái cực lớn hỏa kỳ lân xuất hiện ở trước mặt mọi người xem mọi người trận to mắt không nghĩ tới ứng gia thật là có thần thú rốt cục cam lòng để hắn đi ra Nên thửa phong nhìn trước kia con hỏa kỳ lân, không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Hỏa kỳ lân, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Lăng Hy cùng lãnh ngự tà liếc mắt nhìn nhau, bị đột nhiên xuất hiện hỏa kỳ lân đem chấn nhất đến. Này hỏa kỳ lân chính là hắn nhóm người trước kia cái kia sao? Bất quá dường như không quá giống, thân hình của hắn dường như so với lấy trước kia chỉ càng lớn, ánh mắt càng hung ác. Chẳng phải một con kia... Thấy vậy bên trong cũng có thần thú triệu hoán. Lăng Hy nhàn nhạt nói, xem như là đã hiểu, chẳng những có thần khí tồn tại, càng thêm vào hơn thần thú tồn tại. Đây chính là ngũ sắc kỳ lân trong hỏa kỳ lân, thật là uy phong, quả nhiên ứng ra là gia tộc lớn, lại có thể cho gọi ra hỏa kỳ lân, không biết lực công kích làm sao, chỉ là dùng đến đối phó mình Nhi tử, giống như có chút hơi quá đáng. Hỏa kỳ lân, cho ta trường, giết hắn. Ứng ra chủ một tiếng lệnh uống, hỏa kỳ lân siêu không ngừng mà trưởng thành, mãi đến tận một ngọn núi cao như vậy thời điểm, lúc này mới dừng lại, nhất đôi mắt to trừng mắt trước tiểu cá tử, ánh mắt nổi lên tầng tầng sát ý. Nên thừa phong đứng hỏa kỳ lân trước mặt giống như là một con kiến nhỏ như vậy, đối mặt khổng lộ như vậy hỏa kỳ lân, hắn biết, mình là không có một chút chắc chắn nào. Phụ thân, ngươi cư nhiên vận dụng hỏa kỳ lân sát tê hắn. Một bóng người bay tới, Giữa hai lông mày nhàn nhạt một đoàn hắc vụ tại trôi nổi, nếu không phải là có mắt sáng người căn bản là không nhìn thấy, lăng hy nhíu mày nhìn trước đáp lời thanh tú, lẽ nào hắn cũng nhập ma. Tuấn Nhi, ngươi nên chẳng phải đến ngăn cản phụ thân giết hắn chứ. Hắn muốn giết phụ thân, phụ thân không giết hắn có lỗi với ngươi ứng gia tổ tông. Ứng gia chủ tức giận quát, nhìn trước nên thừa phong ánh mắt thay đổi phải càng thêm ác độc, chống chân lại thân thích. Tuấn Nhi không dám, chỉ là phụ thân. Đáp lời thanh tú đi qua, nhìn trước hỏa kỳ lân, không có nửa điểm hoảng sợ, hỏa kỳ lân người thừa kế kế tiếp chính là mình, hắn tử căn bản sẽ không sợ nó sẽ như thế nào. kia ngươi tưởng làm cái gì? Ứng gia chủ đối đứa con trai này là không có nửa điểm phong bị, nhìn hắn đi tới, niềm tin tăng gấp bội. Xì! Sì. Ứng gia chủ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, có chết cũng không tin. Của mình đại nhi tử lại có thể biết tự tay đem chính mình trùy thủ đâm vào lồng ngực của hắn. Phụ thân, ngươi không chết, ta làm sao trở thành hỏa kỳ lân tân chủ nhân. Đáp lời thanh tú nết miệng lên một vị khát máu nụ cười, trùy thủ trong tay tại thâm nhập một phần. Ứng ra chủ khỏe môi vết máu chậm rãi chạy xuống, không dám tin nhìn hắn. Ngươi, giết cha, ngô. Đáp lời thanh tú đẩy tay một cái, ứng ra chủ thân thể ngã trên mặt đất. Hỏa kỳ lân phát sinh gào một tiếng thanh âm, tựa hồ đang khóc giống, chủ nhân mình rời đi. Hỏa kỳ lân, ta là ứng gia đại thiếu gia đáp lời thanh tú, từ kim thiên khai thủy, ngươi chính là ta thần thú. Hỏa kỳ lân ố ố lên án, cũng không dám thương tổn nàng. Đáp lời thanh tú khỏe môi khẽ nhếch, nhìn trước hỏa kỳ lân tán thành hắn, ngón tay vung lên, chỉ vào nên thừa phong cùng lăng hy đám người, lạnh lung quát, đem bọn họ toàn bộ cho ta thiêu chết. đem thần khí cho ta đoạt lại. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thay ta giết hắn, vậy thì thật là tốt, ta liền giết ngươi. Nên Thừa phong nổi giận, không nghĩ tới hắn không chỉ nếu muốn giết lão nhân, ngay cả hắn cùng lăng hy mấy người cũng không buông tha, rất ác độc, không do dự nữa, dỡ kiếm bọc tới, hỏa kỳ lân phun ra một đám lửa, nên Thừa phong vội vã bước về sau, dùng linh khí chống lại. Quá ghê thởm, chúng ta cùng nhau trên. Mọi người đang cũng chịu không nổi hắn vô liêm sỉ, Vừa lên, Lăng Hy nhìn trước Hỏa Kỳ lân thân thể khổng lồ, mặc dù là quần công, bị thương cũng là bọn hán. Từ bên hông lấy ra sáo ngọc, bay người lên, nhẹ nhàng tiếng địch từ trong miệng nàng thổi ra, tức khắc, đầy trời cánh hoa tùy tiện bay lượn. Hỏa Kỳ lân ngẩng đầu nhìn giữa không trung Lăng Hy, trong con ngươi lệ khí từ từ biến mất, thân thể cũng nhỏ đi. Hỏa Kỳ lân, vẫn không quỳ xuống. Lăng Hy lớn tiếng quát lớn, nếu là thần thú. tất nhiên có thể cảm ứng được nàng tiếng địch này bất đồng có thể biết thân phận của nàng Hỏa kỳ lân nằm trên mặt đất tứ chi quỳ trên mặt đất điềm đạm đáng yêu nhìn trước lăng hy ủy khuất vô cùng đáp lời thanh tú làm sao cũng không nghĩ tới ứng ra thần thú giữ nhà lại bị lăng hy tiếng địch cho thu phục tức giận đến phát điên nhưng không có cách nào lăng hy nhẹ nhàng bay xuống rơi vào hỏa kỳ lân trên lưng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lông của hắn phát đáp lời thanh tú không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng ma quỷ cùng múa. Lăng Hy mấy câu nói, đáp lời thanh tú ánh mắt làm thiểm, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã nhìn ra. Lăng Hy, ngươi nói cái gì, ta căn bản liền nghe không hiểu. Đáp lời thanh tú lạnh giọng chất vấn, thân thể truyền đến thanh âm, mệnh lệnh hắn giết nữ nhân này, mà hắn đương nhiên biết, bản thân không có khả năng là đối thủ của hắn. Đừng quên, ngươi bây giờ có được lực lượng của ta, sợ hắn làm cái gì. cho dù cho nàng xem ngươi ma tính hóa một mặt thì thế nào chính bọn họ đã chết ai sẽ biết đáp lời thanh tú vẻ mặt chấn động đúng vậy giết bọn họ ai biết hắn và ma quỷ cấu kết trong nháy mắt nhất đoàn hắc khí bao phủ đáp lời thanh tú môi trở thành hắc xác trên trán mọc ra hai con ma giác cả người ta ác mà hắc ám khiến người ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn ma tính hóa đại ca nên thừa phong bị hình ảnh trước mắt do sợ Đại ca thật cùng ma quỷ cấu kết. Lăng Hy, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, thức thời tránh ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi lừa ta. Đáp lời thanh tú thanh âm truyền đến, nhưng bị dìm ngập, cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Đáp lời thanh tú bị cái này cái ma quỷ cắn nuốt mất rồi, bây giờ, đáp lời thanh tú là ma. Ma tính hóa, lẽ nào ma giới thật sự ra tới quấy rối? Mọi người chứng mắt to. không nghĩ tới ma giới ma quỷ dĩ nhiên thật sự trắng trợn ra tới quấy rối cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. hủy cư dậu hiểu. Này rất bình thường, bây giờ thần tôn đem thần giới biến thành như vậy, quần ma nổi lên bốn phía, chính bọn họ khẳng định muốn thừa này xoay người, mà thần tôn cũng biết mượn ma giới tay đem chúng ta một lưới bắt hết. Nếu là không có đoán sai, thần tôn không để ý tới ma giới xuất hiện tại nhân giới nguyên nhân phải là như vậy. Lẽ nào hắn không lo lắng ma giới công thượng thần giới, đem hắn diệt sao? Mai Tuyết cảm thấy có chút không có khả năng lắm, nếu nàng là thần tôn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Không có gì là không thể, ta nhóm người đã có thể có cùng thần tôn đấu bản lĩnh tự nhiên cũng có thể cùng ma giới không phân cao thấp. Ma giới cùng chúng ta đối chiến, hắn là có thể tọa thu ngư ông chi lợi. Đến thời điểm lưỡng bại câu thương, lẽ nào thần tôn vẫn chưa thể thu thập ma giới cùng chúng ta sao? Tiểu quang giải thích để tất cả mọi người rõ ràng, này thần tôn ngược lại là muốn một mũi tên hạ hai chim, bản thân tâm lợi. Đúng vậy, cho nên, ma giới đối phó với chúng ta là ngốc tử, khiến thần tôn thu lợi. Lăng Hy nhìn trước ma tính hóa nên thừa phòng, hy vọng hắn có thể rõ ràng, hắn cùng bọn họ chiến đấu là sai lầm. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi ngược lại xem thông suốt, này thiên đế con gái quả nhiên chẳng phải ngốc tử, bất quá. cho dù như vậy thì lại làm sao thượng đế lúc trước sẽ không nên đem ma giới phong ấn càng không nên đem các ngươi ném rơi người trong lúc không có gì so với giết con cái của bọn họ đến đả kích án cho nên các ngươi không cần phải nói cái gì hôm nay chính là của các ngươi kỳ chết đáp lời thanh tú lạnh lùng nói lòng bàn tay vung lên một đoàn hắc vụ lập tức ở xung quanh hắn xoay tròn rất là khủng bố thật quá ngu xuẩn tiểu chỉ nhìn đáp lời thanh tú Gương mặt tuấn tú trên băng lánh đến cực điểm, lòng bàn tay ngưng lại, một đoàn cường quang tấn tốc hướng tới đáp lời thanh tú đánh tới, chỉ nghe oanh long một tiếng, đáp lời thanh tú ngã trên mặt đất, thi thể thiêu, chỉ thừa lại một cái ngã xuống, cái bóng có thể nhìn ra được là cá nhân, thủ đoạn hung ác khiến người ta kinh ngạc. Viêm, thực lực của ngươi cũng không bị cướp đoạt, bất quá ngày sau như vậy tiểu nhi khoa vẫn là không muốn dễ dàng vận dụng, ta nhóm người cần đem ma quỷ cho thần tôn đối phó. bằng không lấy sau xui xẻo chính là chúng ta. Nếu là không có đoán sai, phụ thân vào đáp lời thanh tú trên người ma quỷ chỉ là một tiểu ma quỷ bệnh, đi ra nhân giới thử, chân chính lợi hại vẫn ở phía sau. Nếu là hiện tại vừa ra lá bài tẩy, e sợ toàn bộ ma giới đều muốn đối phó bọn hắn, đến thời điểm hai mặt thụ địch, cái chết liền thảm. ân ta nhớ kỹ. tiểu quang nhàn nhạt nói, so với trước kia càng thêm trầm mặc. Lăng hy, các ngươi, Từ mới vừa đàm thoại chung, hắn dường như phát hiện thân phận của bọn họ, nhiếp thân phận của người, thiên đế con gái, chẳng lẽ nói chính là hắn nhóm người. Nên thừa phong thần sắc rất là phức tạp, không nghĩ tới thân phận của bọn họ dĩ nhiên chính như vậy cao quý, hắn đúng là khó có thể tin. Chúng ta đi về trước đi, nơi này không quá thích hợp nói chuyện. Lăng Hy nhàn nhạt nói, nên thừa phong nhìn hỏa kỳ lân liếc mắt một cái, mang theo bọn họ trở lại ứng ra. mà hỏa kỳ lân cũng không có ẩn dấu, trực tiếp trở lại ứng ra. Nhị ca, đại ca cùng cha đây, nên thành tuyết nhìn bọn họ trở lại, thế nhưng là thiếu rất nhiều người, rất là khiếp sợ. Trường tử đáp lời thanh tú giết cha đoạt vị, bị hỏa kỳ lân tiêu diệt, từ kim thiên khai thủy, ứng ra do ta nên thừa phong tiếp nhận. Nên thừa phong lạnh giọng tuyên bố, không có cho bất luận người nào cơ hội phản bác, cầm theo lăng hy đám người vào nhà. Nhị ca, Đại ca làm sao có khả năng giết cha đoạt vị? Có phải là ngươi làm hay không giá họa cho cha? Tam đệ nếu không tin có thể hỏi một chút hỏa kỳ lân. Phía sau núi vẫn có đại ca bị hỏa kỳ lân thiêu chết thành cho cái bóng. Hiện tại đi qua còn có thể trông thấy một hai. Nên thửa phong âm thanh lạnh lẽo, hỏa kỳ lân ô ô gật đầu. Chị hoa nước à. có thể là nhân gia chính là thiên địa con trai. Này hoa nước ném cho hắn, không thể con cũng phải con a. Nhị ca. Nên Thành Tuyết hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới ứng ra vậy mà lại trở thành như vậy, bản thân cũng không lớn lắm, không phải vậy có thể ngay cả đất đặt chân đều không có. Nên Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, đi tới đại điện. Chư vị, sau này các ngươi có có yêu cầu gì cứ để, chỉ cần Thừa Phong có thể làm, tuyệt đối sẽ không chối tử. Nên Thừa Phong trong lời nói nhượng lăng hy đám người hơi nết môi cười, quả nhiên này ứng ra cực kỳ có gia chủ phong phạm chính là hắn, bất quá. ngươi ngày sau phải cẩn thận một chút ma quỷ đã đến nhân giới tự nhiên sẽ xuất hiện tại các nơi ngươi sau này cơ hội cũng sẽ gặp phải nếu là gặp phải muôn vạn cẩn thận muốn dùng trí đương nhiên ta không hy vọng ngươi có một ngày trở thành ma quỷ con rối bằng không ta nhóm người sẽ không hạ thủ lưu tình lăng hy trong lời nói nhượng nên thừa phong gật đầu nếu là có một ngày ta ma hóa ngươi không cần do dự trực tiếp giết ta đã hảo ngươi có thể nghĩ như vậy đã hảo Ma quỷ tiến vào thân thể không tính khó nhưng cũng tính khó nếu là ngươi có tà ác tư tưởng hắn liền hội phụ thân ở ngươi ngươi nên tin tưởng phụ thân sau liền nuốt chửng không có bất kỳ giao dịch có thể nói ma quỷ chính là ma quỷ làm ngươi ma hoa sau không có chuyện gì làm không ra được tiểu quang nhàn nhạt nhắc nhở hy vọng lần này không sẽ ở xuất hiện ma quỷ cảm ơn nhắc nhở ta không biết để ma quỷ phụ thân như thế tốt lắm lăng hy nhìn hắn Ánh mắt rơi vào hỏa kỳ lân trên người, đưa tay, hỏa kỳ lân liền đi tới bên người nàng, túi xuống thân mình. Nay hỏa kỳ lân vốn là ngươi ứng ra thần thú giữ nhà, ta đưa nó trả lại cho ngươi, ngươi hảo sinh chiếu cố, có việc, hắn tự nhiên sẽ tìm được chúng ta. Ô oh, oh. hỏa kỳ lân tại dưới chân nàng sượn ta sượn, dường như không thể, lang hy dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lông của hắn phát, nghe lời, nếu là ứng ra có việc, sống sót ma quỷ đột kích. Ngươi liền tới tìm ta, bảo vệ ứng ra là trách nhiệm của ngươi, nhưng là không thể trợ trụ vi ngược. Không phải vậy, lần sau ta biết, ngươi phải chết chắc. Hòa kỳ lân gật đầu, ủy khuất nhìn trước nàng, ánh mắt kia rất là không ớn. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát đi tìm chỗ tiếp theo thần khí hạ lạc. Bây giờ ma quỷ xuất hiện, ác mộng cũng không có chết. Thần tôn tự nhiên cũng biết mượn cơ hội này đả kích chúng ta, ta nhóm người nhất định phải mau mau xuất phát. Nàng thật e ngại, đến thời điểm, chính bọn họ có thể hay không còn không có tu luyện thành thần, tất cả mọi chuyện đều cùng nhau xuất hiện, làm cho các nàng không ứng phó kịp, thần tôn, đem thần giới phá hủy, ma giới xuất hiện, thiên hạ phải loạn. Sáng sớm ngày kế, Lăng Hy liền cáo biệt ứng ra tiếp tục tìm kiếm thần khí hạ lạc, không có trung linh cảm ứng, chính bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi tiểu quang lên tiếng, nhưng là hì cả gì chan trầm mặc ít nói, để tất cả mọi người có chút muộn. Bất chi bất giác, bỏ đi 2-3 tháng, nhưng là vẫn không có thần khí hạ lạc. Lăng Vân Tiên, phá không kiếm, tiểu ngốc, sinh đôi hoa chân ngọc, huyết liên đèn cũng đã xuất hiện, còn sót lại năm cái thần khí, không biết phải tới lúc nào mới có thể tìm được. Lăng Hy vớt phá không kiếm, nếu như có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ thật tốt. Hi Hi, có thể hay không thần khí xuất hiện sẽ không như thế thường xuyên. Hiện tại mới đi qua chi nở năm đã xuất hiện năm cái thần khí, đã rất đáng sợ, hội sẽ không có nhanh như vậy được xuất bản. Nàng nhưng là nhớ tới có trăm năm ước hẹn. Khả năng đi, đi trước mặt rừng cây qua đêm đi. Lăng hy nhàn nhạt nói, cầm theo mọi người bay qua. Mọi người cẩn thận điểm, nơi này thật không tầm thường. Tiểu quang hiếm có lên tiếng, sắc mặt tâm trầm, khó được nghiêm nghị. Làm sao vậy? Có cố khí tức mạnh mẽ ở đây? ta nhóm người cẩn thận một chút tiểu quang mang mọi người đi tới rừng cây thận trọng nhìn trước chung quanh này trong an tính thật cả chim bay cá nhảy cũng không có nhìn thấy càng như vậy hắn liền cảm thấy càng là bất an chỗ sâu động phủ nhất tuấn mỹ như tiên nam nhân chán ghét nhìn trước không ngừng nhào tới như tiên nữ một loại cô gái xinh đẹp không ngừng hướng của bo n hà n từng trường đánh tới chán ghét vô cùng các ngươi nếu là ở tới ta liền đem lông của các ngươi nhổ sạch Chỉ cần không công thích, liền là đem ta cởi quang chiếm đoạt cũng được. Nữ tử chen chúc tới, y phục trên người không ngừng bóc ra từng mảng, hướng tới Mỹ nam tử vô tới, Mỹ nam tử nổi nóng một trường vỗ tới, trước mặt nữ tử lông tóc quần áo thiêu tinh quang, cả người đen tuyển, không khóc, cũng không cười, tay run một cái, vừa khôi phục gương mặt xinh đẹp, tiếp tục nào tới. Tiểu bảo, cứu mạng A. Mỹ nam tử cũng không chịu được nữa, lớn tiếng quát. Nương thân. Ta giống như nghe có người gọi ta cứu mạng. Tiểu bảo hơi như mày, chẳng phải trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ là nhớ nhung tiểu bạch rồi, cho nên nghe thấy. Tiểu bảo, cứu mạng A. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này, đại gia đều nghe, rõ rõ ràng ràng, hơn nữa liền tại cách đó không xa phương hướng. Tiểu bạch thanh âm, tuy nhiên đã thành niên giọng nam, thế nhưng tiểu bảo biết, vậy thì chính tiểu bạch. Đi, đi xem xem. Lăng Hy cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới lại có thể nghe thấy Tiểu Bạch hô hoán, hơn nữa như vậy gần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chúng bước chân người không ngừng mà vào tới, xem thấy phía trước cửa động, hai bên đều là hoa tươi, rất là mùi thơm, khiến người ta tâm thần thoải mái. Vào xem xem, Tiểu Bảo trước tiên dẫn đường, xuyên qua sơn động, đập vào trước mắt này phiến hoa hải, hồ điệp bay múa đầy trời, mị khiến người ngại thở, hơn nữa còn là xuân. Ấm, hoa, mở mua khiến người ta cả người ấm áp, rất là thoải mái. Hoa, nơi này đúng là thế. Ở ngoài, đào, nguyên, thật đẹp. Xuân nhìn trước mắt biển hoa, có gan ở nơi này không đi kích động. xác thực rất đẹp. Lăng Hi cũng khó khẽ cười, nếu là sau này ẩn cư, nhất định tới nơi này. Hi hi, nếu không chúng ta liền ở ngay đây ẩn cư tốt lắm, không tái hỏi đến hồng trần. Nơi này, ta nghĩ không chăm sóc bao nhiêu năm ta đều sẽ không chán. Mai tuyết nói nào tới, phong tịch cùng lệnh hồ ưu vội vã theo đuổi phía sau. Khả tâm, không bằng chúng ta ở đây ẩn cư đi, ngươi cùng ta xây một cái phòng, ở đây mỗi ngày ngắm hoa, hỏi chơi đùa, sinh mấy đứa trẻ. Nam mơ. Khả tâm một cái tắt đánh vào trên đầu hắn, ẩn cư, chính xác rất hảo thế nhưng sinh mấy đứa trẻ, không có khả năng. Tính tính như sao hảo. Khả tâm, không nên như vậy nha, ta không nói, không nói. Long tử du lập tức đổi tới, như một con cún bị vứt bỏ, rất đáng thương. Linh Nhi, nơi này đẹp không? Nếu như yêu thích, ta nhóm người sau này sẽ tới đây bên trong. Tự do vướt ve tuyết liên đèn, khoe môi khẽ nết, cảm nhận được thần khí run rẩy, mày ra ra. Hoa, thiệt nhiều Mỹ Nam Tử, bọn tỉ muội lên cho ta. tiểu bảo bọn người mới đi không bao xa chợt nghe gặp một tiếng hết lệnh khẩn đón lấy liền nhìn thấy một đám mỹ lệ yêu diệm nữ tử chen chúc mà đến chẳng khác nào thủy triều đánh tới ha ha ha ha ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ca ina con ma đen đuổi vào được tiểu bạch vung tay lên bạch y, y tung bay đi qua tao mày nhìn trước bị đám nữ nhân kia ngăn chặn căn bản là nhìn trước không ra đến cùng chính người phương nào thực sự là vô cùng thê thảm a Tiểu Bảo, bọn người các ngươi khốn nạn! Súc Hân nhìn trước một đoàn nữ nhân ngăn chặn Tiểu Bảo, lôi kéo y phục của hắn, tức giận nâng tay lên. Một trưởng hướng của Bo N Hà N bổ tới. Tiểu Bảo, Tiểu Bạch đứng ở một bên, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn trước bị ném ra tới quần áo mảnh vỡ, giận dữ hét, đều cút ngay cho ta! Nương theo gầm lên giận dữ, những nữ nhân kia đều bị trưởng phi, toàn bộ rơi xuống mặt đất, hủy cư dẫu hiểu. Trên đất mấy nam nhân mau mau đứng lên, cả người quần áo đều trơn lên loạn trò loạn trọa, mấy khối vải vụn, cả trọng điểm chốt đều không giấu được, toàn thân đều là dấu môi son của bọn họ, tóc lang loạn, không có nửa điểm mỹ nam tử bộ dáng Tiêu bảo. Vân vội vã cầm quần áo ra đưa cho hắn phủ thêm, suýt chút nữa nam nhân của nàng đã bị đám nữ nhân này cho cường làm lộ, thật là đáng sợ, này là nơi quái quỷ gì, thật là đáng sợ a Tiêu bảo. tiểu bạch kích động ôm lấy tiểu bảo nhiều năm qua hoa nước làm hắn nước mắt đều muốn khóc lên có thể là còn chưa kịp tố khổ đã bị một trưởng đánh bay bên thai truyền đến như lôi đình dích đảo cái nào liều mạng lại dám đối bản ít động thủ lại dám cường bạo hắn quá ghê tởm nghĩ đến vừa mới này tay hắn thiếu chút nữa thì thất thân giờ khả cờ na y hắn chỉ tưởng chặt những kia chạm người của hắn tiểu bảo tiểu bạch ủy khuất bỏ dậy nhìn trước mắt tức giận muốn giết người nam nhân Lẽ nào hắn cũng không nhớ rõ hắn sao? Hắn khổ khổ đợi nhiều năm như vậy, lẽ nào hắn đều không bận tâm sao? Tiểu Bạch, nhìn trước mắt tuấn giật nam tử, tiểu bảo lông mày đều vắt thành một cục, thanh âm này là tiểu bạch, thế nhưng tiểu tử này bạch lúc nào biến hóa, hơn nữa còn đẹp đẽ như vậy. Tiểu bạch vội vã lau khô khỏe mắt nước mắt, mừng rỡ sung tới, tiểu bảo, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Ngươi đúng là tiểu bạch. Đúng vậy à, ta cũng chờ ngươi rất nhiều năm. ngươi cũng không biết một ngày không có ngươi ta là làm sao qua được mỗi ngày mặt đối với như vậy một đoàn mê gái vẫn phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình thanh bạch hắn thật sự khổ rồi ô ô cuộc sống của ngươi chẳng phải thật tiêu sái sao mỹ nữ như mây hơn nữa nơi này chính là thế ở ngoài đào nguyên tiểu bảo hư lạnh một tiếng nghĩ đến tình cảnh vừa nãy cái mũi đều còn tồn tại bốc lửa có thể tưởng tượng được tự có nhiều nổi nóng tiểu bảo ngươi dễu cất ta Ngươi đều biết, ta nhiều bi kịch, mỗi ngày muốn ứng phó chính bọn họ, bảo vệ sự trong sạch của ta, chính bọn họ quả thực liền không phải người, trông thấy ta liền nhào tới, nhào tới, ta mỗi ngày đều tại bảo vệ mình trong vượt qua, chờ bọn ngươi ta đều phải chết. Tiểu Bạch nghĩ đến của mình khổ rồi nhân sinh, cũng không dừng được nữa khóc lên. Mỹ năm a Lãnh ngự tà đám người vừa đi tới, liền nhìn thấy một đám nữ nhân chen chúc mà đến, một cách tự nhiên. Còn không có tới gần đã bị lăng hy vung tay lên, từng người rơi xuống đất không biết đập đi nơi nào. lão đại! Tiểu Bạch lập tức chạy gấp tới, mừng rỡ vạn phần nhìn trước lánh ngự tả, ta, ta làm sao lại không có ngươi thông minh như vậy đâu. Sớm biết như vậy là có thể đưa bọn họ cho đánh chạy, hắn đã sớm một trưởng đánh bay các nàng, cũng không cần mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều không có ngủ. Ai bảo ngươi ngốc như vậy, một trưởng đánh bay chẳng phải được sao, hoặc là liền toàn bộ nhận lấy. chậm rãi hưởng dụ. Lãnh ngự ta không nghĩ tới tiểu bạch cư nhiên biến hóa, hơn nữa còn tuấn mỹ như vậy, suy nghĩ một chút cũng phải, ở đây, là hắn một người nam nhân, này trên trăm tên nữ nhân không tìm hắn, tìm ai đi. Tiểu bạch chép miệng, ủy khuất nhìn trước lăng hy. Chủ nhân, sẽ không cũng vô tình như vậy chứ. Ta ở chỗ này sắp chết rơi mất, mười năm a mỗi ngày đều chờ các ngươi tới cứu ta, ta đều không muốn sống chăng Ngắm lại cuộc sống của chính mình liền cảm thấy thật cơ ép, bây giờ bọn hắn tới, bất kể như thế nào hắn đều muốn đi theo hắn nhóm người, không tách ra nữa. Đã không thích nơi này, vậy ngươi trực tiếp rời đi nơi này đã là được, tại sao còn muốn tự tìm khổ ăn, đáng đời. Lăng Hy vừa nói đến, tiểu bạch mặt liền chìm xuống dưới, ngươi cho rằng ta không muốn sao. Chỉ là nơi này đi và ho dễ dàng đi ra ngoài khó. Nơi này là một cái trận pháp, ta căn bản không ra được. Trừ phi các ngươi có thể xem ở đây trận pháp phá, bằng không chúng ta cả đời đều không thể đi ra ngoài. Không thể có thể, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu bảo siêu chạy đến vừa mới tiến vào cửa động, phát hiện căn bản cũng không có thể trông thấy vừa mới tiến vào cửa động. Nghĩ lại, tại đi xem chỗ khác, cái khác đều không có bất kỳ giao lộ, thật giống như không có đường một loại, để tiểu bảo cả người kinh hãi. Thật không có giao lộ. Tiểu bảo sắc mặt trắng bệnh, nhìn tiểu bạch. Vô lực vô cùng. Nơi này có trận pháp, tất nhiên là có thể phá trận đi ra ngoài, ta nhóm người trước tiên tạm thời lưu lại, đợi khi tìm được phương pháp phá trận sẽ đi. Lăng Hy an ủi nhi tử, còn không có đến cùng nói chuyện, liền bị nhất quần giọng của nữ nhân cho Na Ho đau đầu. Mỹ Nam. Mỹ Nam. Trên trăm tên Mỹ nữ chen chúc mà đến, từng cái từng cái nhãn tình đỏ lên, vọt tới, tưởng đưa bọn họ đánh ngủ. Lại tới nữa rồi. Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp co giật lợi hại, tại sao những nữ nhân này luôn như vậy, đến cùng từ đâu tới? Ai, may là ta là nữ nhân. Lăng Hy đứng ở một bên, sợ hãi mình bị chính bọn họ cho đụng tới, dù thế nào đi nữa hắn nhóm người khẳng định có phương pháp xử lý đưa bọn họ cho lấy đi, quá mức lại là một trường. Các ngươi đi ôm hắn đi. Tiểu Bạch chỉ vào những nam nhân khác, chỉ cần không tìm hắn, ai cũng có thể, mấy nam nhân lập tức vào ra. chỉ có tiểu quang đứng ở nơi đó như trụ tử một loại mỹ nam a chen trúc đi qua nữ nhân còn không có đụng tới tiểu quang chỉ thấy đối phương giơ tay lên một đám lửa từ lòng bàn tay hắn bô cờ lên tại vung lên những nữ nhân kia trong nháy mắt hóa thành cho tàn thiêu sạch sành xanh. chị ngọn không chỉ gốc không bằng đã chết hảo lạnh lùng một câu nói tất cả mọi người theo dõi hắn đây chính là trên trăm đầu mạng người hắn cư nhiên Ngã rốt cuộc nữ can. Chính bọn họ không phải người, chỉ là một đám hoa yêu. Tiểu quang nhàn nhạt nói, vung tay lên, cả cho đều bị thổi đi, vô ảnh vô tung biến mất. Thật là đáng sợ. Tiểu bạch nhìn tiểu quang, lúc nào tên kia trơn nên lợi hại như vậy. Hiện tại an tĩnh, ta nhóm người hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nghĩ biện pháp phá trận đi. Lăng hy nhàn nhạt nói, viêm vẫn là giống như trước đây, không thích nữ tử tới gần, bất quá. Chỉ có Tuyết Nhi có thể tới gần hắn, phải nói, trong lòng của hắn không là hoàn toàn không có nha đầu kia chứ. Nghĩ đến đây, Lang Hy không khỏi liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn giống như không có cảm giác nào như nhau, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đi theo Tiểu Bạch đi tới một tòa trước nhà lá, nhàn nhạt nói, lúc trước ta và các ngươi tách ra, ta không biết làm sao liền đến nơi này, hơn nữa biến hóa, sau đó chính là đám nữ nhân kia, ta kém điểm bị chính bọn họ cho cường bạo. Bất quá may là ta trốn chạy rất nhanh, cùng bọn họ bắt đầu chơi lào ưng bắt con chuột trò chơi. Mỗi ngày đều đúng như vậy, phiền cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối kháng chính bọn họ. Hy vọng có người có thể tới cứu ta, có thể là 10. Năm qua, không có một người đi vào ho, nhưng đợi đến các ngươi Người đã bị đưa vào, ta nhóm người vừa đi vào nơi này, nơi này khẳng định có bí mật gì là chúng ta không biết, hoặc hứa, tìm được cái kia bí mật. Ta nhóm người liền có thể lý khai. Lăng Hy cảm thấy Tiểu Bạch xuất hiện ở đây căn bản là không phải ngẫu nhiên, mà là có rất mục đích khác, bất quá là tốt hay xấu, nàng cũng không dám ngôn luận. Nơi này linh khí rất nồng nặc, thích hợp tu luyện. Tiểu Quang đột nhiên mở miệng nói, mọi người này mới phát hiện, nơi này linh khí và Thánh Mâu Sơn linh khí dĩ nhiên gần như, ở đây tu luyện trong lời nói, có thể sẽ cấp tốc tăng cao bọn họ linh khí. Hy nhi. Thần khí ngược lại cũng không có hạ lạc, không bằng ở đây tu luyện, đến thời điểm cảm ứng được thần khí được xuất bản thời điểm, ta nhóm người lại xuất phát, thế nào? Hơn nữa nơi này thật sự là thật thích hợp tu luyện, thực lực của bọn họ xác thực cần muốn tăng lên. Ân, như vậy cũng tốt, chờ chúng ta tu luyện tốt lắm, hoặc hứa có thể phá trận đi ra ngoài. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người ngay tại chỗ tinh tọa bắt đầu tu luyện. tự do đem trung linh thả tại trước mặt chính mình ôn nhu nói linh nhi cùng với ta tu luyện nơi này linh khi đối ngươi trợ giúp rất lớn có thể mau chóng điều dưỡng thân thể tu luyện tinh tọa thời gian loáng một cái liền qua 5 năm tại 5 năm thời gian trôi qua có hơn 10 năm lăng hy cái thứ nhất mở mắt ra cả người thư sướng cực kỳ cả người đều giống như thoát thai hoán cốt một loại dung mạo một điểm bất biến vẫn như trước kia một loại "Hi nhi chúc mừng ngươi đến linh tiên đỉnh cao. lãnh ngự tà khỏe môi khẽ nhết, vẫn y, y như trước kia lúc mới gặp tuấn giật, bất quá lúc này nhưng nhiều hơn một cỗ tiên khí, làm hắn hoàn toàn cải biến. Những người khác cũng chậm rãi mở mắt ra, cũng không có đột phá linh tiên đỉnh cao, đều ngừng ở lại nơi đó. Thực lực của chúng ta dường như không thể lên đi. Tuy rằng trong cơ thể linh khí sung túc, thế nhưng là không thể phá tan tầng kia, đến kia chỗ cao, giống như bị cái gì áp chế một loại. Ta muốn bây giờ là thời điểm đem trận pháp phá, ta nhóm người nên đi ra rồi. Tiểu quang nhàn nhạt nói, đem vật cầm trong tay chân ngọc phát về trên đầu, 10 năm tu luyện, nàng từ không mở miệng, lại càng không đi cảm ứng tiếng lòng của hắn, dường như, giống như chỉ là một chi ngọc thông thường châm, cảm giác gì đều không có. Nàng tại tuyệt vọng chứ? Nghĩ đến nhắm mắt trước kia cũng không nghe thấy đáp án của hắn, nàng khẳng định thất vọng thấu, không nghĩ đang đau lòng, không tưởng để ý tới hắn. Tiểu Quang cay đang cười, không cần phải nhiều lời nữa. Chúng ta muốn thế nào phá trận? Mai Tuyết nhìn Tiểu Quang, nơi này chỉ có hắn có bản lãnh này chứ. Đem thần khí ném ra ngoài, dùng thần khí lực lượng mở ra trận pháp cánh cửa. Tiểu Quang nắm chân ngọc, không chút lựa chọn ném đi ra ngoài. Những người khác cũng liền vội vàng đem thần khí ném ra ngoài. Năm cái thần khí cấp tốc làm thành sao năm cánh hình dạng. Nhất luồng sáng bảy màu cấp tốc tàng ra, đại gia lôi công tước. Chỉ nghe ông một tiếng, mọi người toàn bộ trở lại rừng cây. Đi ra, tiểu quang nà mờ trả tờ châm ngọc, còn chưa kịp phát về trên đầu. Giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm, mây đen cuồn cuộn, không ngừng hướng bọn họ đập tới đến. Không tốt, là lôi đình kiếp. Tiểu quang hoàn toàn biến sắc, làm sao QNZ không nghĩ tới, tư nhiên sẽ ở thời điểm này gặp phải lôi đình kiếp, nếu là bị bắn chúng. Vậy bọn họ có thể liền không có nửa điểm sống sót cơ hội. Tại sao có thể có lôi đỉnh kiếp? Mọi người một bên lao nhanh, một bên thiềm đoạn, này lôi dường như truy của Bo nở hà nở không để, không ngừng phách chính bọn họ, dường như cùng bọn họ có thâm cửu đại hận, cắn răng nghiến lợi nếu muốn giết đi chính bọn họ. Các ngươi đều đến linh tiên đỉnh cao, chỉ cần tránh thoát lôi đỉnh kiếp liền có thể trở thành hạ vị thần. Hủy cư dậu hiểu tiểu chỉ một bên giải thích một bên né tránh, phải biết, bị lôi đỉnh kiếp bắn chúng, đừng nói thành thần không hy vọng. Tiểu mạng đều sẽ không có. Nếu là bị bắn chúng sẽ như thế nào? Mai tuyết lớn tiếng hỏi, quá kinh khủng, quả thực liền chưa từng thấy hung mãnh như vậy lôi, thật là đáng sợ a. Biến thành cho bụi. Nương ơi, chạy mau. Mai tuyết lớn tiếng quát, thân hình như phong né tránh, trên bầu trời lôi từng đạo bổ xuống, nhìn bọn họ trốn cùng chuột chạy qua đường như vậy, rất là hả hê lôi ca nở dê ma nhở, càng ác hơn, ầm ầm ầm. Phàm bị đa nhờ chu nở dê thụ lập tức bị đốt thành cho bụi, cả không còn sót lại một chút cạn. Quá kinh khủng. Mọi người một bên lao nhanh một bên chửi tới, tại sao có thể có đáng sợ như vậy gì đó tồn tại, thật sự quá kinh khủng. Ngươi, lại dám phách lao tử, lao tử đánh chết ngươi. Bạch. Con hổ bị lôi đình hung hăng bổ chúng, tóc toàn bộ đốt cháy khét, vẫn chưa có chết, vẻ mặt biến thành màu đen, nâng tay lên, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bạo. Phát ra, hung hăng hướng bầu trời đạo kia lôi vân ném tới, chỉ nghe, ung ung một tiếng, mặt đất bị chấn phải lay động, lượng đạo lực lượng tỏa ra dư ba, rất là khủng bố, tăng gỡ ở đôi thai vạ tới toàn bộ bị hủy. Khi dễ ngươi bạch, hổ ra ra không bản lĩnh sao. Ta cho ngươi biết, ngươi có gan cho ta xuống dưới, xem lão tử như thế nào sẽ ngươi xả thành mảnh vỡ, cho ngươi dám đều không thả ra được. Lại dám phách hắn, hắn bạch. Con hổ lúc nào chật vật như vậy quá. Nhóm người nhóm người chỉ thích bị. Thiên lôi bị bạch. Con hổ một đòn do sợ, không lại phách hắn, đuổi theo những người khác bổ tới. Xem ra, ta nhóm người không cần sợ hắn, chỉ cần đem chính bọn họ thu thập, ta nhóm người một cách tự nhiên là có thể phá linh thành thần. Tiểu quang không nghĩ tới bạch. Con hổ lại có quyết đoán như vậy, liền vội vàng đem châm ngọc thả ở trong ngực, vung hai tay lên, một đạo lực lượng to lớn quăng đi tới. Hắn giàu gì cũng là thượng đế con trai, tỉ thí thế nào bạch, con hổ thua kém đây. Những người khác xem thấy họ làm như vậy, toàn bộ dừng lại, bảo chế y đi theo chỉ dẫn, mỗi cái đều là linh tiên đỉnh phong người, ai cũng có thể tỏa ra lực lượng to lớn, ầm ầm ầm Gặp quỷ, trước mắt những người này toàn bộ tạo ra phản, ngoái. Lôi doãn bị bọn hắn chấn động phải thất điên bắt đảo, thân mình tan vỡ, vân vụ tán mở. Từng đạo từng đạo ngất trời lực lượng siêu sông lên trời, từng đạo từng đạo ánh sáng từ trên người bọn họ tàng ra, mỗi cái trên thân người đều mang một cổ cường đại lực lượng, trở thành một nói hoa mị phong cảnh. Lăng Hy chậm rãi mở mắt ra, cảm giác cả người thư sướng cực kỳ, cả người đều không giống với lúc trước, tay nhẹ nhàng hơi vạch, lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn ánh sáng màu tím sóng, xì xì văn vọng, làm cho nàng khỏe môi hơi gợi lên. Đây chính là thần lực chứ. Của ta là màu đỏ. Mai Tuyết ngạc nhiên kêu to, nhìn trước phong tịch cùng lệnh hồ ưu, bọn họ là màu xanh lam cùng màu vàng, rất là dễ nhìn. Chúc mừng đại gia, ta nhóm người đều được hạ vị thần. Tiểu Quang khỏe môi khẽ nết 10 năm khổ tu, chính bọn họ rốt cục thành thần, bất quá, dường như còn chưa đủ, rất xa không đủ. Tại sao là hạ vị thần? Lẽ nào thần vẫn có phần sao? Mọi người thấy Tiểu Quang, chờ đợi lời giải thích của hắn. Thần cũng chia rất nhiều, ta chỉ là vừa mới thoát thai hoán cốt, thành cấp thấp nhất thần, thần lực thật yếu ớt, tưởng phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, ta nhóm người cần không còn là linh lực, mà là thần lực, đại gia nên đi tìm về bản thân đánh mất thần lực, bất quá thần lực rốt cuộc bị giấu ở nơi nào, ta cũng không biết. Vậy chúng ta làm sao có thể tìm đến, ta nguyên bổn chính là người, làm sao có khả năng vẫn có thể tìm tới thần lực. Mai tuyết túi đầu, nàng là xuyên qua mà đến. nào có cái gì thần lực tồn tại. Các ngươi cúi đầu nhìn phía dưới một chút. Lăng Hy chỉ chỉ mặt đất, mọi người cúi đầu, xem thi thể trên mặt đất, từng người trợn to hai mắt. Thế nào lại là thi thể của chúng ta? Vậy bọn họ chẳng phải là đã chết. Chúng ta đã chết. Mai Tuyết nghĩ đến đây, trong lòng đều chìm xuống dưới, chẳng trách mình cảm giác cả người nhẹ bỗng Ngươi lai, like, bản thân chết rồi. nay không phải tử, đây là thoát ly chân thế. Này đều là ta nhóm người phàm trần thịt. Thân, thành thần chi sau, thịt này. Thân dĩ nhiên là vô dụng, mà chúng ta bây giờ cũng không tử, chỉ là lại lần nữa nắm giữ một bộ thân thể. Lăng Hy giải thích, nhìn trước mọi người ánh mắt nghi hoặc, cười nhạt nói, đừng quên, ta nhưng là đến nữ thiên tâm, trí nhớ của ta phần lớn đều tìm trở về. Hi hi, ta nhóm người không chết. Mai tuyết xem thi thể trên đất, rõ ràng chính là bản thân A, thoát phàm bụi. thân tử, chẳng trách vừa mới có đau. Đương nhiên không chết, ta nhóm người như thế nào có thể sẽ tử, bây giờ chúng ta có thể cùng như thần, trong nháy mắt biến mất, như một vệt ánh sáng, mà các ngươi ngưng tụ ra quang là màu gì, đó chính là các ngươi tượng trưng thân phận, sau này chúng ta chỉ cần trông thấy nhan sắc chỉ biết các ngươi ai là ai. Mọi người minh bạch gật đầu, quay đầu lại nhìn trước đứng ở bên cạnh Mỹ Nam Tử, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi là ai? Lao Tử là bạch, Con hổ, như thế nào các ngươi đều ngu không quen biết lão tử. Bạch, con hổ như cũ là thô. lỗ cực kỳ, thế nhưng thanh em không có đổi, dung mạo nhưng trơn lên tuấn mỹ, mọi người mỗi một người đều khó có thể tin tưởng được, nhìn trên mặt đất cái kia thô cùng cầm theo tròm dâu nam nhân, quá kinh khủng. Bạch, con hổ, người che giấu thật tốt, không nghĩ tới bộ dạng cao cường như vậy. Mai tuyết nhìn trước bạch, con hổ, ánh mắt đều lượng, nguyên lai like đây là bạch, Con hổ bản thân, vốn cho là hắn là trong này không nhất tuấn tú, không nghĩ tới lại là Mỹ Nam Tử. Bên ngoài mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Bệnh! Con hổ không nghĩ đang nói cái gì, đối hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Không nói, thần khí vẫn thế. Tiểu chỉ nhìn mọi người, siêu bay ra ngoài, này nói hào quang kim sắc mọi người lập tức đi theo, cuối cùng rơi vào một đạo trên ngọn núi, nhìn trước chung quanh không ngừng tụ tập người, hơi như mày Rõ ràng ma giới người cũng tới. Ta cũng vậy cảm nhận được, không nghĩ tới thời gian 10 năm, ma giới dĩ nhiên phát triển nhanh như vậy, xem ra thiên giới đại loạn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Lăng Hy sắc mặt nghiêm túc, không biết nên thừa phòng bên kia như thế nào. Ma giới người có thể hay không ở bên kia động thủ, nếu là ra tay rồi, nhân giới tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Đại nhân, nơi này có thần. Chỗ tối, một đám người thủ ở xung quanh. Liền vội vàng đem vừa mới lấy được tình báo nói cho bọn họ đại nhân, chờ đợi chỉ thị. Thần sao sao cơ hội sẽ xuất hiện tại nơi này. Cái kia đổi lại đại nhân người, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới cư nhiên thần cũng đi ra, chẳng lẽ là biết chính bọn họ ở đây. Đại nhân, ta nhóm người làm sao bây giờ? Cùng thân đối phó, hậu quả nhưng là sẽ rất thảm. Đi điều tra dưới, nhìn xem những thần kia có địa vị gì. Thần khí sắp được xuất bản. Hán tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay, thần khí được xuất bản, có thể có được thần khí, đối ma giới mà nói nhưng lại như hổ thêm cánh, không thể bước về sau. Là, ma linh, thần xuất hiện chúng ta hay là tránh lui thì tốt hơn, thần giới đối ma giới xem rất căng, ta nhóm người nếu là không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt, ta nhóm người hay là trở về hỏi một chút thái tử tại quyết định đi. Nhìn trước ma linh như vậy kiên trì, hắn thật sự thật e ngại. Lần này thần xuất hiện sẽ khiến bọn hắn có đi mà không có về. Chờ đã xem, nói không chừng những người kia cũng không phải phía trên đây. Đại nhân, cha được, có mười mấy người, đều là hạ vị thần, đủ để đem chúng ta toàn bộ bóc chết. Ma Linh, chết đi. Ma Linh nhíu mày không nói, hắn không muốn rời đi, chục tỷ năm đến, thần cao cao tại thượng, mà bọn họ ma quỷ, luôn bị được gọi là hát cám, coi là người xấu, nhưng là bọn hắn cũng không xấu. không nghị chiến tranh, thế nhưng nhưng lại không thể không làm sinh tồn lần lượt nô ra. Ma Linh, nếu ngươi không đi, chờ bọn hắn tìm đến chúng ta, liền không đi được. Ma Linh như trước không hề bị lay động, gấp người chung quanh muốn chết, lẽ nào hắn còn tưởng rằng trong thiên hạ hưu thần sẽ bỏ qua cho ma quỷ. Ma quỷ cũng có hảo ma quỷ hư hỏng ma quỷ, liền giống như thần, hữu hảo thần hư hỏng thần, có chút thần tâm như xà hạt, nội tâm hắc ám, so với ma quỷ kinh khủng hơn. thế nhưng chính bọn họ nhưng có thể ở cái thế giới này đỉnh điểm ngẩng nhìn tầng giới, mà ma quỷ sinh ra liền được nhận định làm hắc ám tà ác tượng trưng có thể là chúng ta ma quỷ cũng không phải toàn bộ là hư hỏng ma quỷ tại sao liền không thể xuất hiện ở trước mặt bọn hắn giống như thái tử lời nói bọn họ là ma quỷ đúng vậy thế nhưng chính bọn họ vẫn luôn bị buộc cùng thần đối kháng ma linh tuy rằng như vậy nhưng là chúng ta không có cách nào thần nếu như có thể thông cảm chúng ta Ta nhóm người cũng không đến mức bị phong ấn lâu như vậy rồi. Chết đi. Ma Linh thở dài, hắn mặc dù rất muốn lưu lại, lại còn không có phương pháp xử lý, không thể để cho những thứ này vô tội ma quỷ ở lại chỗ này. Các ngươi không cần bỏ đi. Lăng Hi đi ra ngoài, nhìn trước mắt chúng ma quỷ, ma Linh liền vội vàng đem chính bọn họ che chở sau lưng, nhìn trước mắt một nhóm trẻ tuổi thần, trong lòng khẽ run. Ngươi vừa mới không phải nói, thần hữu hảo thần. ma quỷ cũng có hảo ma quỷ sao lăng hy trong lời nói nhượng ma linh nhứ mày nhìn chăm chú lên trước mắt nữ thần không biết nàng nghe được lời này có ý gì thả bọn hắn ra muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi ma linh ngăn ở chúng ma quỷ trước mặt không sợ hãi chút nào hy nhi ngươi chắc chắn muốn tha bọn họ một lần sao lãnh ngự ta nhứ mày những điều này là ma quỷ a ma quỷ nói có thể tin hoàn toàn sao ân ta thật thưởng thức hắn mới vừa lời nói kia Hoặc hứa, thần cung ma quỷ có thể cùng tồn tại, so với hắn, ta tưởng rằng thần tôn tên khôn kia nhưng không bằng hắn này ma quỷ. Thần tôn tà ác so với ma quỷ càng đáng trách, tâm địa ác độc làm cho nàng buồn nôn. Xác thực, vậy các ngươi đi thôi. Lấy ngự tài nhàn nhạt nói, không ở cản các nàng. Ngươi, thật sự buông tha ta nhóm người. Vừa mới nàng nói thần tôn tên khôn kia, lẽ nào nàng cũng không ngứa cái kia thần tôn sao? Thần giới thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Đi thôi, nhớ kỹ lời của chính ngươi, bằng không lần sau, ta không biết tại thả ngươi còn sống rời đi. Ma Linh gật đầu, cầm theo mọi người rời đi. Ta không rõ, tại sao phải nhường chính bọn họ rời đi, giết chẳng phải là càng tốt hơn. Hoặc cho hắn thì tốt ma quỷ, thế nhưng không có nghĩa là ma giới đều là hảo ma quỷ. Nếu là bọn họ lần sau giết nàng, nàng vẫn sẽ cảm thấy buông tha hắn đúng không? Viêm! Có mấy người sinh ra chính là đã định trước, thật giống như những cái kia bị sưng là hắc cá ma quỷ, kỳ thực chính bọn họ cũng không muốn như vậy sống sót, có thể là không có cách nào, ai bảo bọn hắn nhất định là ma quỷ. Mà có mấy người, rõ ràng tâm như xà hạt, nhưng có thể vinh đăng thần vị, thành làm tam giới quỷ lại đối tượng. Xem gì đó không thể chỉ xem bề ngoài, đây chính là nàng ngộ ra đạo giám sát. Thần khí đi ra, nhất luồng sáng bảy màu tản ra. Mọi người lập tức quay đầu, liền nhìn thấy lượng cái cự đại chủ y tử bay lượn trên không trung, rất là rũ mãnh, chạm vào nhau phát sinh chấn động mãnh liệt dư ba, thật là hung hăng binh khí. Lao tử thần khí rốt cục đã trở lại. Bạch con hổ lớn tiếng cười nói, trong ánh mắt toàn bộ là tràn đầy ý cười, chỉ cần thành thần sau khi, có thể cảm ứng được của mình thần khí, mà lần này, thần khí chính là của hắn. Thần khí phi ở không trung, không ngừng xoay quanh, Bạch con hổ cũng không có tiến lên, chỉ là căm tức phía trên da hỏa, giận dữ hết, còn đứng ngươi ra đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn lao tử mời ngươi không được. song chủ y run lên, vội vã bay tới, an an ổn ổn rơi tại bên cạnh hắn, hủy khuất vô cùng. Hủy cư dậu hiểu. người sao lại thế này? Run cái rắm Bạch con hổ giận dữ hết, song chủ y cả run cũng không dám run một chút, hủy khuất vô cùng. Làm lao tử thần khí là phúc phận của ngươi, ngươi nếu không phải nghe lời, lao tử một quyền đánh ngươi vào 18 tầng địa ngục cho ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Chủ nhân, ta không dám. Ô ô, song chủ yêu bị dọa đến ô ô thằng khóc, thế nào có hung hãn như vậy chủ nhân nha, rõ ràng hung ác chính là mình, tại sao đến cuối cùng trở thành hắn? ô ô, quá không công bình. Ngươi lại dám phúc hắc bản đại gia, đừng tưởng rằng ngươi là mẹ, lao tử chỉ sợ ngươi. Dù cho ngươi là hổ cái lao tử cũng sẽ không sợ ngươi, câm miệng cho ta, khi nghe thấy ngươi khóc một tiếng, lao tử đập chết ngươi. Bạch con hổ đe dọa đến, tiếng khóc lập tức ngừng lại, chỉ còn dư lại tiếng nước nở. Mọi người buồn cười nhìn trước bạch con hổ, chính bọn họ ai thần khí nhận chủ không trải qua một phen hành hạ, nhưng là cho tới nay sẽ không có xem qua hung hãn như vậy, bạch con hổ thật sự chính là rất đặc biệt ta Người chủ nhân kia, ta nhóm người trở thành hình người sao. Bị hắn siết như vậy, nàng sẽ đỏ mặt. Ngươi sẽ thay đổi vẫn còn không cho ta thay đổi. Bạch con hổ đem hắn bức trên mặt đất, chỉ nghe ai nha một tiếng, một cái tuyệt sắc nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng vừa mới thô bạo dáng vẻ hoàn toàn tương phản. Xem mọi người trận to mắt, này khác biệt cu nở dê qua luôn chứ. Chủ nhân, ngươi cho ta bàn tên cho chứ. Bạch con hổ nhìn nàng chằm chằm, gật đầu, sau này ngươi liền gọi cọp cái đi. Tất cả mọi người bị lời nói của hắn cho phun, có cái, mới hắn nghĩ ra được, có cái xinh đẹp mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn trước chủ nhân, chủ nhân là bạch con hổ, nàng là hổ cái, như vậy tại trong lòng chủ nhân, nàng nhất định là đặc biệt trọng yếu, nghĩ đến đây, gương mặt liền hưởng thấu. Linh nhi, ngươi có thể hình hoa sao? Tự do nhìn trước bạch con hổ thần khí đều biến hóa, trong lòng kích động vạn phần, liền vội vàng hỏi, cách, còn không được. thực lực bây giờ của ta không được e sợ vẫn phải cần một khoảng thời gian trung linh thanh âm rất nhỏ tuy rằng nàng đã trở thành thần khí thế nhưng biến hóa nhưng không có bạch con hổ lợi hại vậy ngươi tiếp tục tu luyện ta nhóm người như vậy rất tốt tự do nhàn nhạt nói trong giọng nói có một tia thất lạc nếu là linh nhi cũng có thể cùng cọp cái như nhau trở thành hình người thật tốt Tuyết nhi ngươi có thể nói chuyện sao tiểu quang nắm trong tay trương ngọc trong lòng khẽ run Trâm Ngọc bình tĩnh nằm ở hắn trong tay. Chủ nhân, có gì phân phó? Băng lãnh vô tình thanh âm, tiểu quang cả người run lên, nàng lạnh lùng như vậy, lẽ nào cũng là bởi vì hắn lạnh nhạt sao? Nghĩ đến đây, tiểu quang tâm đột nhiên thật khó chịu. Tuyết Nhi, tại sao ngươi không hỏi một lần nữa đây? Không có gì, ta chỉ là hỏi một chút. Không có chuyện gì ta liền tiếp tục tu luyện. Trâm Ngọc khôi phục lại yên lặng, không có ở truyền đến bất kỳ âm thanh nào. chỉ nghe Tiểu Quang thở dài. Rõ ràng yêu nhau, tại sao không nói ra đây? Hành hạ bản thân, vừa hành hạ nàng. Lăng Hy đi tới Tiểu Quang trước mặt, Tiểu Quang tương châm ngọc phát về trên đầu, tay đắng cười, ngươi không hiểu. Ta phải không hiểu, nhưng ngươi mà. Ngươi hiểu, ta chỉ sơ hối hận chính là ngươi. Tuyết Nhi dường như quên ngươi, đem bọn ngươi tất cả đều quên. Câu nói kia chủ nhân không phải là chứng cớ tốt nhất sao? Tiểu quang thân mình run lên, hắn thật sự làm sai sao? Có một số việc, khác quá coi trọng, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, đây là ta người tỷ tỷ này duy nhất có thể giúp cho ngươi. Lăng Hi nói xong đã không lên tiếng nữa, tiểu quang từ trên đầu bắt chân ngọc, vớt ve chân ngọc, tuyết nhi, ta thật sự làm sai sao? Chủ nhân đúng vậy. lạnh như băng bốn chữ, để tiểu quang tâm càng đau, Kia ngươi vì sao không ở kêu ta tiểu quang. nàng trước đây chẳng phải gọi hắn tiểu quang sao? hắn không thích nghe chủ nhân hai chữ, hình như là trào phúng, làm hắn không thoải mái. tên của chủ nhân kiêng kỵ ta không dám gọi thẳng, chủ nhân còn có chuyện gì? Tuyết Nhi, ngươi không nhớ rõ ta? Tiểu Quang giác phải cả người run lên, nàng vì sao như thế lạnh lùng, lạnh lùng đến tim của hắn đều giống như bị cắt một loại đau, yêu. Tuyết Nhi đương nhiên nhớ tới chủ nhân, chủ nhân là Tuyết Nhi chủ nhân. cái khác đây. Tiểu Quang khẽ run lên, nàng nên không phải thật quên mình chứ. Không có cái khác. Tuyết Nhi mở miệng, Tiểu Quang sắc mặt trắng bệnh, lẽ nào nàng thật sự bởi vì hắn nói mà quên chính mình tồn tại. Tiểu Quang đột nhiên thật hối hận, mà Tuyết Nhi nhưng không có tại nói một câu. Lúc nào có thể biến hóa? Tùy thời có thể. Tuyết Nhi trong lời nói nhượng Tiểu Quang rất giật mình, trung linh đều không có nhanh như vậy, tại sao nàng có thể biến hóa? Nhất đạo lục quang tia chớp. Tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, khuôn mặt băng lãnh, không có nửa điểm cảm tình, giống như nhất kiện vật phẩm. Bên ngoài cùng Tuyết Nhi trước đây không có nửa điểm khác biệt, thế nhưng tính tình nhưng thay đổi hoàn toàn. Tuyết Nhi Mọi người thấy hóa hình Tuyết Nhi, rất là khiếp sợ, vội vã vây quanh, lại phát hiện nàng lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm cái loại này lạnh lùng, không có xem bất luận người nào liếc mắt một cái. Khi Nhi, nàng giống như đoạn liễu tình căn. Lãnh ngự ta cảm nhận được trên người nàng tản mát ra lạnh lùng, có chút khiếp sợ. Hình như là, nàng đem tình căn chặt đức, sau này sẽ không động tình, lãnh huyết cả đời. Lăng Hy cũng không nhịn được thở dài, nhìn tiểu quang, trong lòng thật sự thật thay hắn buồn bực, đây chính là hắn muốn kết quả sao. Tuyết Nhi Một tia sáng trắng né qua, trung linh mạnh mẽ biến hóa, vọt tới chào ở Tuyết Nhi tay cánh tay, nhưng Tuyết Nhi một trưởng vươn ra, lạnh lùng đến cực điểm. đừng chạm ta Lệnh lùng ba chữ để Chung linh cả người run lên tự do liền vội vàng tiến lên ôm nàng linh nhi ngươi mạnh mẽ biến hóa giọng nói mang theo trách cứ nhưng không che giấu nỗi đau lòng tuyết nhi ta là tỉ tỉ ngươi tại sao có thể ngay cả ta cũng quên nàng không muốn như vậy kết quả nghĩ đến trước đây cái kia có máu có nước mắt muội muội nàng tưởng muốn cô muội muội kia chủ nhân ta cảm ứng được di tích thời thượng cổ xuất hiện chúng ta có hay không xuất phát? Tuyết Nhi lạnh giọng hỏi, không nhìn tiểu chỉ nhìn chăm chằm ánh mắt của nàng, dường như hết thể đều không có quan hệ gì với nàng. dẫn đường. Tiểu Quang thu hồi trong lòng đau, lạnh lùng nói, là. Tuyết Nhi vượt qua mọi người, siêu phi thân đi phía trước, cầm theo trước mặt mọi người hướng về phát hiện di chỉ địa phương, nhưng tại cách đó không xa ngọn núi dừng lại, chúng ta bị băng bó vây quanh. tuyết nhi mặt không cảm giác trả lời vừa dứt lời rừng cây sau có một đám màu lửa đỏ cự lang xuất hiện khát máu nhìn bọn hắn chằm chằm sát khí đau quá những thứ này cự lang thật không tầm thường mọi người cẩn thận điểm Lang hy phân phó nói vung tay lên tất cả mọi người tiến lên bắt đầu chém giết, trung linh đã biến trở về tuyết liên đèn bị tự do giấu ở trong ngực mới vừa biến hóa làm cho nàng suy yếu cần muốn tiếp tục tu luyện mới có thể khôi phục Mà Tuyết Nhi nhưng bởi vì tự hủy tình căn, tu luyện gấp bội mới có thể biến hóa. Chủ nhân, ta bảo vệ ngươi. Tuyết Nhi đứng tiểu quang trước mặt, sông lên trên tư giết vài cự lãng, thân ảnh nho nhỏ như phong tại cự lang thân vừa xuyên toa, chỉ nghe phù phù, xì giết chóc thanh âm, máu tươi tung tóe, bạch thi thiếu nữ quần áo đã trở thành màu đỏ, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn, chân tay cụt bay múa đầy trời, rất là khủng bố. Tự đoạn tình căn thần khí phương thức tu luyện rất khủng bố, cùng ca cờ tờ hở nở kha cở khí không giống nhau. Đoạn đi tình căn sau, ở một cái tràn ngập giết hại cho tu luyện trừ bỏ giết chóc chính là giết chóc, cho nên thực lực cũng có thể vì chính thường khi thần khí lượng tăng trưởng gấp bội. Cọc cái nhàn nhạt giải thích, trong mắt tất cả đều là đau lòng, mọi người sau khi nghe xong càng la chấn động vô cùng, không nghĩ tới thần khí tu luyện dĩ nhiên chính như vậy. Lẽ nào không có chỗ khác có thể lựa chọn tu luyện sao? Ngay cả tiểu quang cũng không nhịn được run sợ, nghĩ ban đầu thiếu nữ, bây giờ lạnh lùng, hắn đến cùng làm cái gì? Không thể, cái gọi là tự đoạn tình căn chính là không ngừng giết chóc, ma túy thần kinh của mình, làm cho nàng trơn nên lánh huyết vô tình, tình căn tự đoạn, sau này, nàng tốc độ tu luyện là cái khắc thần khí hai lần, thế nhưng là, mỗi ngày đều muốn ở trong giết chóc trưởng thành, tuy rằng những thứ kia hư hảo. Nhưng mà cũng có thể đem thần khí trọng thương, thần khí thế giới không hề cùng người khác tưởng như nhau, ta rất khâm phục dũng khí của nàng. Có cái nhìn trước vệ kia bóng hình xinh đẹp, trong mắt tràn đầy tất cả đều là đau lòng. Có ai biết, hành vi thế nhân truy phủng thần khí, việc tu luyện của bọn họ là cỡ nào gian khổ. Thần khí có thần khí thế giới, mà nhân loại cũng có thế giới nhân loại. Chỉ tiếc, thần khí thế giới so với nhân loại càng tàn nhẫn, chỉ có trơn lên càng mạnh hơn. Nó mới có thể có giá trị tồn tại. Nguyên lai thần khí dĩ nhiên chính như vậy tồn tại. Mọi người nắm trong tay mình thần khí, chẳng trách mỗi một thanh thần khí được xuất bản đều đã giết nhiều người như vậy. Chính bọn họ trời sinh liền mẫn cảm, gặp phải nguy hiểm bản năng xuất kích, đây chính là bọn họ giết người nguyên nhân sao. Nhưng La Tuyết Nhi là nhân loại, nàng trở thành thần khí, thực lực cũng rất có hạn, mới thời gian 10 năm, nàng liền tu luyện đến khủng bố như vậy tình trạng, nàng là thế nào đi tới. ngẫm lại trung linh, đang ngẫm nghĩ nàng, thật sự thật đau lòng. Tuyết Nhi giết hết này cự lang, cả người sắc khí, nhất bộ áo trắng đã nhuộm thành huyết hồng sắc, đi tới tiểu quang trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng nói, chủ nhân, cản trở đã quét dọn. Tiểu chỉ nhìn nàng, tiến lên ôm lấy nàng, tuyết Nhi chỉ là đứng ở đó, lạnh lùng đứng ở đó, liền thân ảnh cũng không có nhúc nhích một chút, hoàn toàn không có nửa điểm chi giác. Chủ nhân, ta có thể đi trở về tắm rửa sao? Một câu nói đơn giản, đẩy ra tiểu quang, siêu hóa thành một vệ ánh sáng trở thành chân ngọc, hoàn toàn không biết tiểu quang thân mình đang run rẩy nhìn trước mắt chân tay cụt, ánh mắt chua xót thật, Tuyết Nhi, thực xin lỗi. Chúng ta tiếp tục đi đi. Lăng Hy cảm thấy trong lòng thật buồn bực, vì cái gì sẽ như vậy? Đây chính là bọn họ số mệnh sao. Chủ nhân, kỳ thực ngươi không cần khổ sở, nếu như các ngươi đồng ý đi thần khí thế giới giải cứu Tuyết Nhi nói. Nàng có thể biến trở về dáng vẻ trước kia, bất quá, ta nghĩ, hy vọng thật nhỏ bé. Phá không nói, vừa không lên tiếng, vừa mới tuyết nhi thực lực thật sự làm hắn mở mang tầm mắt. Này cự lang, hắn không để vào mắt, có thể là thiếu nữ kia, nàng là vừa vặn biến trở về thần khí, nguyên khí, thần lực đều không có khôi phục hai phần mười, cũng đang trong vòng mười năm đem tất cả tìm về, hơn nữa có thể biến hóa, nội tâm phải nhiều kiên cường mới có thể làm được. Thần khí thế giới, phải thế nào cứu? Cho dù là nhất chút hy vọng nàng muốn thử một chút. Chủ nhân, ngươi chính là đợi sau đại chiến tại đi vào thần khí thế giới đi, nàng lại bắt đầu điên cuồng. Phá không khỏe miệng hơi lấy ra co giật, thần khí trong lúc đến năng lực nhất định là có thể những tự cảm ứng, có thể biết hành động của các nàng, hắn bây giờ có thể cảm nhận được nàng vừa đang chém giết lẫn nhau. Nàng vừa đi tu luyện, lăng hy hơi như mày, tuyết nhi. Ngươi như vậy quan tâm tiểu con yêu, nếu là hắn nói cho ngươi, hắn là yêu ngươi nói, ngươi còn hội kiên trì sao? Ân chủ nhân, vẫn là không muốn quấy rối nàng đi, kỳ thực như vậy cũng tốt, thần khí không nên có cảm tình. Nàng như vậy, tu vi có thể đến từ sở không có độ cao, sau này có thể sẽ trở thành thần khí đứng đầu. Có thế, hắn có thể cho hắn chỗ dựa. Phá không, ngươi đi xem xem nàng. Hảo! Phá không vừa định thần thức đi qua nhưng bị bắn ngược, thân kiếm khẽ run. Làm sao vậy? Lang hy nhíu mày, thật là mạnh chấn động. Đứa khủng kia đem mình nhốt ở bên trong, tiến vào thượng cổ chiến đấu trường, phỏng chừng muốn chém giết đã xong mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới chính mình cũng bị nàng cho che đậy, lòng của nàng cũng vấn đề tiêu thụ, thật là đáng sợ. Người nam nhân kia đến cùng đem nàng bị thương thành ra sao? Vì sao lại trơn lên như vậy? Thượng cổ chiến đấu trường. Phá không, ngươi không va o được cờ sao. Ngươi là thần kỳ đứng đầu. Lăng Hy không tin, phá không làm sao có khả năng. Đều nói là người điên, chiến trường thượng cổ kết giới rất mạnh, bản thân nàng lại tu luyện kết giới, ta đi vào đi mới là lạ. Hơn nữa ta cảm nhận được thực lực của nàng đang nhanh chóng tăng trưởng, ta nghĩ không bao lâu nữa, nàng chính là thần khí đứng đầu. Kẻ điên A. hắn tu luyện trăm va nở năm cũng không bằng nàng điên cuồng như vậy tu luyện tình trạng. Nàng bây giờ, thật sự muốn siêu thoát thần khí sao? Lăng Hy nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới tuyết nhi lợi hại như vậy, nàng trước đây đứng hàng thứ bao nhiêu. Từ từ hắn có thể tự. Lao bác. Tuyết liên đèn là lao thất, tiểu ngốc là lao tứ, ta là lao đại, lăng vân tiên lao nhị, lao tam là một thanh hạc rẽ cầm, lao ngũ này chỉ tiêu, lao lục là lò thuốc, lao cửu là linh lung tháp, lao yêu là song chủ y, thực lực yếu nhất. Đúng là có chút khủng bố. Này tiến bộ tốc độ, nếu để cho tiểu biết rõ, khẳng định thật đau lòng. Nàng không đại biểu được cờ viêm thần khí sao. Không biết, nói chung trước đây nàng thật hoạt bác, không giống như bây giờ. Phá không nghĩ đến nàng trở thành như vậy, cũng khó chịu. Thần khí chủ nhân chẳng phải các đời đều ở thay đổi, ai cũng không biết sao lại thế này. Có chút là trong cõi u minh đã định trước, có chút nhưng là không tồn tại. Kẻ điên đi ra. Phá không đột nhiên kêu to. Có gan muốn chết kích động, tuy rằng chiến trường thượng cổ kia vừa phải, thế nhưng nàng cư nhiên mới chưa tới một canh giờ liền giết sạch rồi, quá kinh khủng. Viêm, để Tuyết Nhi đi ra. Lăng Hy vội vàng nói, không phải vậy một hồi nàng vừa đi tu luyện, tiếp tục như vậy, nàng thật sự thật e ngại. Tuyết Nhi đi ra. Tiểu Quang đương nhiên nghe thấy vừa mới nói chuyện của bọn họ, mọi người cũng nghe rõ rõ ràng ràng, trong lòng đều đang run rẩy, đau lòng. một tia sáng trắng né qua tuyết nhi một buổi hồng y xuất hiện ở trước mặt mọi người cung kính hô chủ nhân đi di chỉ liền từ người dẫn đường là không có bất kỳ phản kháng không chút lựa chọn tiếp thu điều này làm cho tiểu quang nghĩ đến nói chuyện của bọn họ rất muốn hỏi nhưng đóng chặt lại môi ngươi không vội vã đi tu luyện sao trong di chỉ có thể tu luyện ta nhóm người ra tốc đi đoạn đường này rất nguy hiểm Tuyết Nhi trong lời nói nhượng trong lòng mọi người run lên, ý của nàng là đi ra như nhau có thể tu luyện, thật giống như vừa mới giết chóc này cự như sói. Mọi người xuyên qua mấy toàn úi, cảm nhận được chúng quanh dị thường quỷ dị bầu không khí, bước chân cũng đi theo ngừng lại, trong bụi cỏ tất tất tốt tốt, mọi người liếc mắt nhìn nhau, hướng tới bụi cỏ đi qua. Đừng có giết ta. Nữ tử ôm đầu hét lớn lanh lảnh, sợ hãi vô cùng. Hủy cư dậu hiểu. Như thế nào là người? Lăng Hy cao mày, không nghĩ đến đây quỷ dị bầu không khí cánh nhiên sẽ có người ở đây, ra sao sự việc? Người là ai? Lãnh ngự ta lệnh giọng hỏi, nữ tử ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn trước mọi người, xem tiêu cực giống Tuyết Nhi dung mạo để đại gia hít vào ngụm khí lạnh cô gái này bên ngoài cùng Tuyết Nhi cũng quá tương tự chứ. Quả thực chính là giống như lúc. Ta là Khánh Quốc công chủ tất cẩm đi theo Phụ Hoàng đến săn thú, không nghĩ tới la mở mở tờ. Nơi này thiệt nhiều gia thú, ta rất sợ, ta liền trốn đi. Tất cầm nhìn trước mọi người, nước mắt lưng tròng, khi nhìn thấy Tuyết Nhi lúc, cả người chấn động, rất là kinh ngạc, làm sao có thể cùng dung mạo của nàng giống như Nước Khánh ở đâu? San thú la mờ mờ một cái đường đường công chủ lại có thể biết không có thị vệ bảo vệ, chuyện này la mờ sao cũng không còn gì để nói đi, huống chi cô gái này trùng hợp bộ dạng giống như Tuyết Nhi. Đặc biệt khóc thầm dáng vẻ khiến người ta nghĩ đến trước đây Tuyết Nhi khóc thầm diện mạo càng làm cho nàng hơn hoài nghi. Bên ngoài chăm dặm, tất cầm nhìn trước Tuyết Nhi, trong ánh mắt như cũng là chấn động vô cùng, mà Tuyết Nhi thì còn lại là mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đối với này cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử không có cảm giác nào. Ta đưa các ngươi trở lại trước tiên. Lăng Hy nhìn mọi người chung quanh liếc mắt một cái, tất cầm vội vã cảm tạ. Cảm ơn. Chỉ muốn các ngươi đưa ta trở lại, Phù Hoàng nhất định sẽ cho ngươi phong phú báo thủ. Tất Cầm nở nụ cười, lau khô nước mắt. Đi thôi. Tất Cầm mang theo bọn họ một đường đi về phía trước, Lăng Hy cũng không có phi hành, chỉ là đi đường. Tất Cầm nhìn trước Lăng Hy đám người, tiểu thanh âm hỏi, Cái kia, tại sao nàng dáng dấp cùng ta giống thế? Trên đời tương tự rất nhiều, ta cũng không rõ ràng. Tất Cầm gật đầu, nhìn trước nàng. Lại nhìn bên người tiểu quang liếc mắt một cái, nhìn trước ánh mắt của hắn đối mặt nàng, gương mặt tường đỏ, tiếp tục đi về phía trước, liên tục bỏ đi mấy canh giờ, ai cũng không có gọi nghỉ ngơi, mà tất cầm như trước nụ cười như trước, không có nửa điểm dáng vẻ mệt mỏi, để mọi người hoài nghi càng rõ ràng. ngươi tu luyện linh khí sao? Tất cầm lắc đầu một cái, ta từ nhỏ đã ở trong cung, phụ hoàng cũng không tha cho ta tu luyện, nói quá cực khổ, đều là thị vệ bảo vệ ta. tu luyện quá cực khổ, nàng chẳng lẽ không biết, linh khí chính là trời sinh liền dẫn sao. Có linh khí, cho dù không tu giám sát, cũng biết có một chút, nàng chẳng những không có linh khí, hơn nữa thể lực cư nhiên tốt như vậy, bỏ đi mấy canh giờ, chính bọn họ đều có chút chân nhuôn ra, nàng ngược lại tô tờ, dọc theo đường đi liễu ra liễu diễu không dứt, lại còn tinh thần sáng láng, này như là một cái công chủ sao. Nghỉ ngơi một hồi đi, ăn một chút gì lại đi. Lăng Hy nhàn nhạt nói, tìm một chỗ ngồi xuống, tất cầm cũng ngồi xuống theo nghỉ ngơi, đấm đấm chân, thế nhưng là như trước tinh thần sáng láng no ý truy hệ nở cu nở dê bọn họ. Ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Tất cầm cả vội trả lời, Lăng Hy nhạt cười gật gật đầu, thực sự là lợi hại, đi như vậy xa dĩ nhiên không mệt. Chúng ta đi làm thí điểm món ăn dân dã, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lăng Hy lôi kéo lanh ngự ta đứng dậy liền đi tiến vào rừng cây. Nhìn phía sau không người này mới nói. Ta, ngươi tuyệt không cảm thấy rất kỳ quái. Nàng rất kỳ quái, nói là không có tu luyện linh khí, ta cũng không có cảm nhận được trên người nàng linh khí. Thế nhưng nàng lại bỏ đi mấy giờ đường không hề có một chút mệt. Tối kỳ quái là nàng nói mình là công chúa, có thể là ta tưởng rằng không giống. Hết thệ của nàng rất kỳ quái. Nàng không có khí tức. Lấy ngự ta mở miệng nói, hắn vừa mới tham gia quá. Nàng căn bản cũng không có khí tức, thật giống như một kẻ đã chết một loại, thế nhưng là sắc mặt hưởng luận, xem không ra bất kỳ đầu mối. Không xong, chúng ta nhanh đi về. Lăng Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo lanh ngự tà chạy về, liền nhìn thấy mọi người ngã trên mặt đất, mà tất cầm mở miệng, lộ ra the thê hằng rằng, gương mặt đó từ từ mục nát, mặt trên toàn bộ là trùng tử, rất là đáng sợ, xem khiến người ta cả người phát run. Thì yêu. Lãnh ngự ta sắc mặt đều chìm xuống dưới, nhìn trước nàng hướng đi mọi người, cả người đều đang phát run. Thi yêu, chẳng phải cương thi. Cương thi là dẫn đoán khí chôn giấu ở trong đất, hấp thu thiên điệu tinh hoa mà diễn biến, thi thể cứng ngắc cực kỳ. Mà thi yêu thì còn lại là thi thể chết rồi bị ném tờ ơn nở tươi sống bên trong ao máu nuôi nấng mà thành. trừ không có khí tức của người ở ngoài, cái gì đều giống như người, hút máu người nhiều thì trở nên KNZ cường đại. Lãnh ngự ta giải thích để lăng hy sắc mặt nghiêm túc, nói như vậy, thi yêu là có người có thể làm ra, thực sự là thật là đáng sợ. Người này phỏng trừng thế nào cũng mấy thập niên, ta nhóm người không thể để cho nàng thương tổn hắn nhóm người, bằng không, chính bọn họ liền toàn bộ trở thành thi yêu. Bị thi yêu cắn qua, toàn bộ đều sẽ biến thành thi yêu. Đi! Thi yêu đi tới tiểu quang trước mặt, vừa muốn mở miệng, một tia sáng tím đánh về phía nàng đi, thi yêu ngoái đầu nhìn lại. Trông thấy là vừa vặn rời đi hai người, mặt sắc vi vi biên sắc, giữ tận nhìn bọn họ. Rõ ràng chính là bọn ngươi. Không nghĩ tới bị bọn hắn phát hiện. Lăng Hy cùng lãnh ngự ta đi ra ngoài, ánh mắt đảo qua nằm dưới đất mọi người, may là không có chuyện gì. Thi yêu, không nghĩ tới ngươi thực ra là thi yêu, như không phải là ta phát hiện kịp thời y, chính bọn họ đều thành của ngươi bữa ăn tối. Lăng Hy hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Một đạo nhàn nhạt mưa xuân rơi ra mặt đất, mọi người chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy quái vật trước mắt lúc, vội vã đi tới lăng hy bên người. Hi hi, tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy ra hỏa? Nàng vừa vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới liền ngủ thiếp đi, tỉnh lại như thế nào nhìn thấy kinh khủng như vậy ra hỏa? Đây là thi yêu, đại gia không cần cho nàng thương tổn đến hoặc là cắn được, tiểu tâm, giết hắn. Nàng vẫn là lần đầu tiên chạm thấy dạng này yêu vật, có thể đem thành thần mọi người mê vượng, bản lĩnh tất nhiên không nhỏ. Ha ha ha ha. Dễ ta, các ngươi cho rằng các ngươi có bản lĩnh sao? Hay là ngoan ngoãn làm bữa tối của ta đi? Thi yêu cuồng vọng cười nói, thon dài răng nhanh phát sinh tia sáng lạnh lẽo xem mọi người cả người run lên. Ta tới. Một tia sáng trắng, tuyết nhi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt quái vật, ánh mắt lạnh lẽo Tuyết Nhi, không thể. Tiểu Quang cầm lấy cánh tay nàng, Tuyết Nhi không có nửa điểm phản ứng. Trừ bỏ ta, không có người nào có thể giết được nàng. Này thi yêu bản lĩnh rất mạnh mẽ, vừa mới quỷ dị kêu bầu không khí chính là nàng làm ra. Hơn nữa, nàng ngàn vạn lần không nên trở thành bộ dáng của nàng, làm cho nàng buồn nôn. Nhưng mà ngươi. Tuyết Nhi, ta giúp ngươi. Cọc cái tiến lên, xinh đẹp lệ trên khuôn mặt có sự phẫn nộ. Thi yêu mắt lệnh nhìn chính bọn họ, coi như là chân thần tại, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, huống chi là chính bọn họ. Tiểu ngốc, phá không? Lang Vân, phá không? Lang Vân cùng tiểu ngốc đồng thời biến hóa, trở thành tam vị Mỹ Nam Tử, xem mọi người trận to mắt, đây là bọn hắn lần thứ nhất biến hóa, không nghĩ tới cư nhiên đẹp đẽ như vậy, ngay cả thi yêu đều trận tròn mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy Mỹ Nam sao. Tiểu ngốc giận dữ hét. hóa thành một cây trùy thủ bay qua lang vân thì còn lại là cưa tay một cái màu bạc roi không ngừng hướng tới thi yêu đánh tới có cái cầm song chủ y hướng tới nàng liền đùng đùng đánh lung tung một trận phá không trường kiếm bay lượn hận không thể bị nàng cắt thành miếng thịt ghê tởm thần khí thi yêu nổi giận gầm lên một tiếng phát sinh một cỗ cực thúi tư vị mọi người chỉ cảm thấy trong dạ dày lan lộn không nhịn được nôn mửa liên tu ngay cả thần khí đều lui sau vài bước thi yêu cả người đen tuyền. trên người trùng tử ngạo nghệ thân mình đang bỏ chán ghét vô cùng các ngươi lui ra tới phiên ta tuyết nhi sầm mặt lại hai tay tạo thành chữ thập một tia ánh sáng đỏ hướng tới thi yêu đánh tới tức khác thi thể bén lửa thi yêu thống khổ gào gào kêu to vốn éo người liệt hỏa nhưng tiêu vượng hơn mãi đến tận hóa thành cho tàn mới thôi xem chúng thần khí không nói gì thấy vậy thập đại thần khí đứng đầu sau này là nàng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tu luyện ra thiên hỏa Ai có thể ngang hàng? Ta cũng cần tu luyện. Siêu một tiếng, tuyết nhi trở thành Trâm ngọc rơi vào tiểu quang trong tay. Tiểu quang nắm Trâm ngọc, thật e ngại nàng vừa một đòn sau khi, thân thể như thế nào? Kẻ điên, vừa đi chiến đấu. Phá không phẫn nộ quát, nàng lẽ nào nghỉ ngơi một hồi sẽ chết sao? Ngươi nói nàng vừa đi chiến đấu là sao thế này? Mới vừa ý tứ không phải muốn đi nghỉ ngơi sao? Lẽ nào sai rồi? Làm sao là nghỉ ngơi? Phải đi chiến trường thượng cổ, lớn hơn lần trước gấp đôi địa phương, đứa khủng kia. Phá không khí chính là nghiến răng, không được, ta cũng đi cùng tu luyện bằng không, ta thần khí này đứng đầu chính là nàng. Rất không có thể diện, nghĩ đến đây, phá không siêu biến mất, lăng Hy không hề nói gì, chỉ là không biết việc tu luyện của bọn họ là như thế nào. giết chóc, chắc ơi, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào, có thể làm cho tuyết nhi trơn nên lợi hại như vậy, mới bao nhiêu năm thời gian. Nàng rốt cuộc là phải làm thế nào? Chúng ta tiếp tục đi đi, Di chỉ nên sắp đến. Lăng Hy không nguyện lại nói, nhìn Tiểu Quang nắm chân ngọc, trong lòng cũng thật cảm giác khó chịu, khi nào thì hắn nhóm người tài năng tu thành chính quả. Xì sao? Giữa bầu trời truyền đến từng đợt chim hót, mọi người ngừng đầu, liền nhìn thấy một đám chim đại bàng hát gáp hát bay qua, mà trên mặt, rõ ràng ngồi nhân loại, thật nhanh hướng tới Di chỉ phương hướng bay đi. Chúng ta theo sau. Xem ra di chỉ mở ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thả người phi lên giữa không trung đi theo chim đại bàng siêu hướng di chỉ bay đi, dọc theo đường đi, không có bất kỳ trở ngại, tí nhờ cơ có thể nhìn thấy dưới đất giã thú quần thi thân thể, mọi người cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hướng di chỉ bay đi. Ma Linh, ngươi chắc chắn muốn mảnh này di chỉ sao? Nam Tử nhẹ nhàng hỏi, hắn thật e ngại lần trước gặp thần cũng tới. Đương nhiên muốn. Chuyên thuyết nơi này là vạn năm trước thượng cổ di chỉ, ta nhóm người nói không chừng có thể can thiệp, trước kia bị phong ấn nguyên nhân. Nghe đồn, trong di chỉ mặt có một cái trận pháp, sau khi tiến vào, thật giống như đi vào chiến trường thượng cổ, tình cảnh bên trong như chân thực một loại, hơn nữa ở bên trong rèn luyện sẽ cho người học hội rất nhiều thứ, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy nên mạo hiểm thử một lần. Ma Linh, ngươi xem nơi đó, có phải hay không có một người? Nam tử chỉ vào cách đó không xa biên giới, một người nằm ở nơi đó, chung quanh toàn bộ là máu nhuộm màu đỏ, người xem cả người run lên. ma Linh, là người nữ tử, vẫn tức giận. ma Linh đi qua, trông thấy cô gái kia rung mạo, vẻ mặt hơi chấn động một cái, thật quen thuộc dung mạo, ở đâu từng thấy. Người người hướng thụ này. 655-33, cách một yêu yêu đại gia, đoán xem cô gái này là ai? Lan. còn không có đến cùng ôm lấy nàng, chợt nghe gặp trong miệng nàng tràn ra thanh âm lạnh như băng, để cho hai người không khỏi run sợ. nhìn trước chậm rãi mở mắt ra thiếu nữ, nàng khắp toàn thân toàn bộ là máu tươi, vung tay lên, vết máu trên người biến mất, đổi nhất bộ màu trắng quần đỏ, đón gió lập ở trước mặt bọn hắn, thủy cư dẫu hiểu, cô nương, ngươi làm sao vậy? ma linh nhìn trước nàng mới vừa động tác, biết nàng tu vi không sai, thế nhưng sát khí quá nặng. khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng. Bỏ đi, bọn hắn tới, ngươi liền không sống nổi. Lời lạnh như băng để ma linh chân bộ thượng tiền, nhìn trước nàng, nhẹ giọng nói, bởi vì ta là ma quỷ sao. Ta biết, ma quỷ vẫn luôn bị người xem thường, có thể là, ma quỷ cung có hảo ma quỷ, liền như nhân loại, hữu hảo người và người xấu phân chia như nhau. Nữ tử đứng ở nơi đó, vẫn chưa ngôn ngữ. Tại sao chặt đức tình của mình can? Là kia xúc phạm cá nhân ngươi quá nặng sao? Em ái một câu nói, cảm nhận được nữ tử khẽ run thân mình, ma linh hơi mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, lại nói, ta đây một ma quỷ nói, nhân loại cũng sẽ không tin. Nữ tử quay đầu lại, nhìn hắn, nửa ngày, khẽ mở môi cánh hoa, ngươi xem thật thông suốt. chặt đức tình căn cũng vô dụng, có chút chạm ở trong lòng, ngươi mãi mãi cũng cải biến không xong, giống như ngươi bây giờ. Vẫn có tỉnh. Ma Linh nói để ánh mắt của nàng trơn nên mờ ảo. Bất kể thế nào làm, luôn đoạn không chết để. Vì sao mà? Ta tên Ma Linh, là Ma Giới Tướng Quân. Tại Ma Giới, ai cũng hô đánh hô giết. Nếu muốn giết đến thế giới loài người, tưởng thay vào đó nhân loại. Có thể là, hy vọng của ta, có một ngày, Ma Quỷ cũng có thể giống như nhân loại ở chung. Bởi vì ai cũng chẳng ngờ sinh ra chính là Ma Quỷ. Ta nhóm người ai cũng không có quyền lựa chọn. Nếu là có thể, hắn tình nguyện chỉ là một cây tùy ý có thể thấy được cỏ nhỏ, không biết mình tại sao nguyện ý cùng nàng nói nhiều như vậy, cũng có khả năng là cảm giác mình cùng nàng thật tương tự, lại có lẽ nàng không có bài xích hắn chứ. Nói chung, hắn muốn nói. Trung Thuyết, Tuyết Nhi lạnh như băng báo lên tên của chính mình, để ma linh rất giật mình, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tự nói với mình tên của nàng, nàng thi nguyện ý cùng mình tá túc sao. Ta có thể gọi ngươi Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi gật đầu, chỉ là xưng hô mà thôi. Có thể nói cho ta biết, tại sao ở đây, ngươi vừa mới tại sao máu me khắp người sao? Tuyết Nhi nhìn hắn, trầm tư một hồi, nhàn nhạt mở miệng, ta không phải nhân, ta một đường đến đây, chính là cho chính bọn họ mở đường. Sát quang sở hữu trở ngại, làm cho bọn họ an toàn tới đây. Ma Linh nghe được nàng, tâm hơi như kim trầm cho dù là một món vũ khí. cũng sẽ mỏi mệt ta cũng cần mạnh mẽ tuyết nhi nhàn nhạt nói không có mới vừa băng lãnh nhìn trước ma linh nhìn hắn khỏe môi cay đắng đây chính là ma quỷ sao trừ bỏ trên đầu ma giác cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào tại sao không có thể bị thế nhân dung thân đi vào di chỉ ta sẽ bảo hộ ngươi ma linh bảo đảm nói tuyết nhi nhìn hắn cũng không nói tiếng nào bên trong nguy hiểm dù ai cũng không cách nào bảo đảm có thể bảo hộ nàng Nhưng là có thể nghe thấy hắn như vậy nói, nàng cảm thấy rất vui mừng. Ngươi đi đi, bọn hắn tới. Cảm nhận được tới gần của hắn, Tuyết Nhi có lòng tốt nhắc nhở, ma linh gật đầu, cầm theo mọi người siêu rời đi, kỳ thực cũng không hề rời đi, chỉ là ở nặc chờ bọn hắn sau khi đi vào, chính bọn họ tại đi, như vậy có thể tránh, cũng sẽ không không thể đi vào, vẹn toàn đôi bên. Vèo vèo vèo, mười mấy bóng người hạ xuống, trông thấy đứng ở phía trước Tuyết Nhi. Mọi người rất là kinh ngạc. Chủ nhân, ta đã chờ ngươi đã lâu. Tuyết Nhi đi tới tiểu quang bên người, cung kính trả lời, giọng nói lạnh lùng như cũ, không có ngầm đầu, có chỉ là phục tùng. Tuyết Nhi, trên đường kia. Tuyết Nhi là chủ nhân quét dọn cản trở, đây là Tuyết Nhi nên làm. Tuyết Nhi trong lời nói nhượng tiểu quang tâm đau không chịu nổi, nàng sao có thể nghe hắn một lần sao? Tại sao mỗi lần cũng đều như vậy, hắn thật sự thật hối hận. Lúc trước chính mình nếu là nói cho nàng biết, bản thân yêu nàng, nàng có thể hay không cùng trung linh như nhau, trơ nên sinh động. Khổ cực tuyết nhi. Lăng Hy nghĩ đến dọc theo đường đi nhìn thấy thi thể, một đường quét dọn cản trở, nên thực vất vả a nàng không có thụ thương tổn sao. Đây là ta thay chủ nhân làm. Tuyết nhi trong lời nói nhượng tiểu quang không nói gì, nhìn trước nàng, đau lòng vô cùng. Không nghĩ tới thần cũng tới tham gia cho vui. Thế vậy thứ gì chỉ thực sự là không ngủng chuyến này. Từng đạo từng đạo quang thuật né qua, một đoàn yêu vật xuất hiện tại trước mặt mọi người, lăng hy như mày, những yêu vật này cũng tới tham gia trò vui, trong này rốt cuộc có cái gì? Ha ha ha! Không nghĩ tới náo nhiệt như thế, chúng ta không có đến một đi. mở -e y chu cửa đạo thanh âm âm vang lên, hắc gáp đám người lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, dẫn đầu đều là linh thiên, kém nhất cũng tại linh vương. thấy vậy thứ di chỉ những bộ phận người đều tới thật là làm cho lăng hy rất tò mò này di chỉ rốt cuộc có cái gì Đại yêu vật có thể tới vậy ta ma tộc vậy cũng có thể tới ma linh cầm theo chúng ma quỷ xuất hiện lăng hy híp mắt nhìn bọn họ nhìn trước là ma trông lông mày hơi vật lên ma tộc cư nhiên cũng dám xuất hiện ở đây lẽ nào muốn cùng nhân loại chúng ta cướp địa bàn sao này linh tiên trông thấy ma tộc xuất hiện từng cái từng cái một tức giận không nớt tưởng đuổi bọn họ đi. Ma Linh nhìn bọn họ, trong ánh mắt toàn là khinh thường. Ma quỷ hữu hảo ma quỷ, cũng có hư hỏng ma quỷ, liền như nhân loại, hữu hảo người, thế nhưng cũng có người xấu. Chẳng lẽ nói, nhân loại các ngươi sẽ không có người xấu, đã có người xấu, ta nhóm người ma tộc chỉ là tưởng muốn vào xem một chút di chỉ, đúng chi, di chỉ ngay khi ma tộc bên trong phạm vi quản hạt, tại sao không có thể đi. Ma Linh nhìn trầm chầm, chầm những người kia, không khỏi nở nụ cười khổ. Ma quỷ chính là ma quỷ, thế nào có tốt xấu phân rõ, coi như là ma tộc như thế nào, bổn tiên không nhớ các ngươi đi vào, các ngươi có thể như thế nào. Một cái dẫn đầu linh tiên nổi giận nói, cuồng vọng giọng điệu để lăng hy đều cảm thấy không thoải mái, mà nàng không biết, đối phương xem thấy các nàng bọn này thần tại, cho nên, lại càng không vụn những ma tộc này tồn tại. Ha ha! Ngươi nói không cho vào liền không cho vào. Ta ngược lại tờ hờ ơ, ra e ngại các ngươi đi vào không ra được, bên trong có thể không là dễ chơi. Ma Linh trong lời nói nhượng Linh Tiên giận dữ, nâng tay lên liền hướng Ma Linh phát động tấn công. Ma Linh không núp đích, vung kiếm cùng với hắn đối mặt, Lăng Hy nhìn trước Ma Linh. Mặc dù đối phương chiêu chiêu trí mệnh, thế nhưng hắn nhưng chỉ thủ chớ không tấn công, cũng không có ý muốn giết hắn, nhưng rõ ràng thực lực ở trên hắn. Linh Tiên đều không phải là đối thủ của hắn. E sợ bản thân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, dù sao nàng chỉ là hạ vị thần. Có bản lĩnh khác lánh lánh trốn trốn, bổn tiên này liền giết ngươi, thay trời hành đạo.